Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. 90 Quang Vinh Quân Tẩu Tác giả, Xuân Chưa Lục Văn án Mô đoàn bộ người nhà khu Tân Lâu 302 Hảo Phòng Tân Quân Tẩu Trần Vân ở Tiến Bảo. Nhưng là nàng không biết. Bên trái 301 Hảo Trụ chính là trọng sinh sau dối thiên dối địa dối cực phẩm nông gia quân tẩu. Bên phải 303 hảo trụ chính là từ 21 thế kỷ xuyên qua lại đây một lòng tưởng đại triển hoành đồ sự nghiệp hình quân tầu. Bất quá, Trần Vân tỏ vẻ ai ai ai, nàng chỉ nghĩ muốn cùng nàng nam nhân hạnh phúc sinh hoạt đi xuống. Chú ý nhắc nhở. 1. Ngọt Văn, bản thổ nữ, ngược ai cũng sẽ không ngược nữ chủ. 2. Xin miễn khảo chứng, xin miễn bái bảng, cảm ơn. 3. Chuyện này giả tưởng, viết đều là lông gà vỏ tỏi, chuyện nhà trong sinh hoạt chuyện nhỏ. Không có vẻ mặt hóa người tốt cùng người xấu, không mừng chớ phun. Tắt. Thời đại kỳ duyên ảo tưởng không gian. chân một chia tay. Bảy tháng giang thành, nhiệt cùng bếp lò dường như, Hồng Sơn hoa quạt điện chuyển lên kéo kẹt kéo kẹt. Trần Vân khai tam đương phòng, vẫn là cảm thấy oi bức. Nàng lại nhịn không được cầm lấy trên bàn tạp chí, mạnh mẽ phía lên. Trần Vân sinh bạch béo, cả người cùng kẹo đông gòn dường như, cũng may mặt nàng sinh tiểu xảo, trứng nổ trên mặt có một đôi quả nho dường như mắt to, lông mi thật dài, chớp chớp. Làm người nhìn liền nhịn không được trong lòng vui mừng. Bang một chút, nàng lại đem thư bông, ở toilet mở ra vòi nước giặt sạch một phên mặt, lúc này mới cảm giác mát mẻ một chút. Nàng ra ở 90 niên đại tới nói khó được căn phòng lớn, 4 phòng 2 sành 2 vệ, tổng cộng 160 nhiều bình, ở vào giang thành trung tâm thành phố, phụ cận còn có công viên, khó được hoàn cảnh tuyệt đẹp, hơn nữa tiểu khu bên ngoài còn có bảo an, cũng thực an toàn. Vân vân, như thế nào không nhiều lắm ngủ một lát ra. Một vị ăn mặc thời thượng trung niên nữ nhân từ phòng bếp đi ra. Trần Vân Mụ Mụ Trương Mai Hương cùng nàng ba ba cùng nhau khai một gian không lớn không nhỏ xưởng quần áo, cho nên nàng vẫn luôn xuyên thực phong cách tây. Hơn nữa Trần Vân cha mẹ đều là từ nông thôn ra tới, ở Giang Thành từ may vá cửa hàng tiểu học đầu ngao vài thập niên mới có hiện tại thành tựu, cho nên đối với vẫn luôn đặt ở nông thôn thân khuê nữ khó tránh khỏi cương vài phần. Nàng lắc đầu, "Mẹ, ta không ngủ, dù sao buổi chiều còn có thể ngủ." Trần Vân đọc chính là vệ giáo. Nguyên bản là phân phối ở huyện Thành làm hộ sĩ, nhưng nàng ba mẹ đi rồi quan hệ đem nàng lộng tới Giang Thành viện sức khỏe phụ nữ và trẻ em làm hộ sĩ. Buổi tối 12 giờ muốn đi bệnh viện Thượng Văn Ban, cho nên hôm nay ban ngày đều có thời gian. Vậy ngươi trước đi xuống mua điểm sớm một chút đi lên, mẹ trong nồi ngao cháo, muốn xem trong nồi. Trương Mai Hương nói xong lại chui vào phòng bếp. Kỳ thật Giang Thành người sớm một chút giống nhau đều là ở bên ngoài ăn, có mì khô nóng, nước có ga ba ba, bánh nướng, mặt toa. Thịt bò mì hảo chút ăn, Trần Vân mỗi ngày buổi sáng đều là một chén mì khô nóng, nồng đậm tương vừng bạn hồng hồng củ cải chua, cộng thêm giòn giòn đậu phộng nhân, đặc biệt là cuối cùng mấy khẩu quả thực ăn người muốn thăng thiên. Bất quá mụ mụ hảo ý, Trần Vân luôn luôn đều sẽ không chống đẩy, nàng tuy rằng ở nông thôn đi theo ra da, ra da cùng nãi nãi quá, nhưng đối cha mẹ cũng hoàn toàn không trách tội. Trần Vân ra ở lầu ba, nàng hơi chút thu thập một chút, nhà nàng khác không nhiều lắm chính là siêu y hề nhiều nhất, một cái màu hồng phân váy liền áo. Trên chân giẫm lên màu trắng da dày sang đan Trải cái đuôi ngựa liền xuất giá Thiếu nữ thanh thuần hoặc bát, Chính là xuống lầu quá mạnh, Lập tức đụng vào người Còn người trong sạch đỡ nàng một chút Nàng đều còn không có thấy rõ ràng nhân ra diện mạo ngay cả vội Xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi Ta không phải cố ý Rốt cuộc nàng trọng tài ở nơi đó Vạn nhất thật sự đem người đâm ra cái tốt xấu tới kia Nhưng làm sao bây giờ Như thế nào, vân vân Không quen biết ta Tuổi trẻ nam tử cười trêu gẹo nàng Lưu Kiều ca ca vừa thấy là người quen, Trần Vân liền cười. Trần Vân ân nhân cứu mạng Lưu Kiều, nàng khi còn nhỏ bị bọn buôn người bắt cóc quá, chính là Lưu Kiều ba ba cục trưởng cục công an Lưu Chí Quốc cứu ra, cho nên Trần gia ngày lễ ngày Tết đều phải đi Lưu ra đưa lễ trọng, chính là bởi vì bọn họ ra cứu nàng. Lưu Kiều so nàng đại tám tuổi, cao trung tốt nghiệp sau liền tòa quân, cụ thể là cái gì binh chủng nghe nói còn rất bảo mật, hiện tại đã phó doanh cấp ở. Đối với như vậy cán bộ gia đình người không chỉ là Trần Vân chính là nàng ba mẹ cũng thực tôn kính. Mấy năm trước vẫn là Lưu Kiều trở về thăm người thân thời điểm gặp qua hắn, hắn bạn gái nhưng xinh đẹp, vẫn là đại học lao sư, chẳng lẽ lần này là trở về kết hôn. Đối với mấy năm không gặp tiểu muội muội Trần Vân, Lưu Kiều đánh giá một chút, một bức đại ca ca bộ dáng ta ba mẹ nói đến thỉnh Trần Thúc Thúc cùng A Di qua đi ăn cơm, ngươi hiện tại là đi làm gì. Trần Vân cười nói, ta mụ mụ làm ta đi mua bữa sáng, nếu không Lưu Kiều ca ca trước đi lên ta mua sớm một chút liền đi lên. Nga, đúng rồi, ngươi quá sớm không có. Muốn hay không ta giúp ngươi mang. Giang thành nhân xương ăn bữa sáng vì quá sớm, như vậy sáng sớm đến chính mình trong nhà thỉnh ba mẹ, thành ý mười phần, nàng khẳng định cũng muốn nhiệt tình chu đáo một ít. Lưu kiểu cùng Trần Vân còn tính quen thuộc, cũng không làm ra vẻ, vậy tới chén mì khô nóng đi. Ai, hảo. Trần Vân mua hai phân mì khô nóng, bốn cái xíu mại, củ sen nhân nấu bánh bao, một lăn long lóc chạy đi lên. Mở cửa sau phát hiện Trương Mai Hương đang ở cùng Lưu Kiều nói chuyện. Lưu Kiều tuy rằng 30 tuổi, nhưng năm tháng đối đại hắn rất là rộng rãi, quân trang thẳng đứng mặc ở hắn trên người, có vẻ khí vũ hiên ngang. Trương Mai Hương đang cùng Lưu Kiều nói hứng khởi, nàng hiện tại đề tài đều là ở một đôi nhi nữ trên người, nhà của chúng ta vân vân làm nhưng hảo, chính là thượng vãn ban quá vất vả, ta nói làm nàng đừng làm đi, nàng còn không nghe ta. Mẹ! Trần Vân có chút xấu hổ, ngay cùng Lưu Kiều ca ca nói chuyện này để làm gì? Nàng đem mì khô nóng đưa cho lưu tiểu, chính mình vội vàng đem màu trắng bọt biển chén lấy ra tới, liều mạng dùng chiếc búa quái, ăn mì khô nóng cũng không dám làm ăn, nhất định phải dùng chiếc búa quái, quái càng cần càng tốt. Trương mai hương thịnh cháo ra tới cấp lưu tiểu, ngươi nếm thử di làm cháo rau xanh thịt nạc, này vẫn là ta nhìn đến nhân gia Quảng Đông người làm như vậy, còn rất thanh đạm, lại ăn rất ngon. Các nàng ra không chỉ có có nhà xưởng, lại còn có có hai gian trang phục cửa hàng, bởi vì Quảng Đông ly Hong Kông rất gần. Chào Lưu trước nhất tuyến, cho nên Trương Mai Hương cùng trượng phu cũng sẽ qua bên kia đi công tác khảo sát. Các nàng tuy rằng là từ nông thôn ra tới, cũng không phải là rậm chân tại chỗ người, chỉ bằng này phân mạnh dạn đi đầu, mới có thể ở Giang Thành đứng vững góp chân. Lưu kiều phi thường nể tình không chỉ có đem mì khô nong ăn, còn đem Trương Hương Mai Thịnh ra tới cháo cũng uống. Trần Vân ăn xong sớm một chút, liền bắt đầu mở ra chính mình tinh thần lương thực túi thư lấy ra tới xem. Lúc này thuê hiệu sách rất nhiều đều là vì các nàng như vậy thiếu nữ chuẩn bị. Hôm nay Trần Vân xem chính là một quyển gọi là ngược tình bối lạc. Lưu Kiều ở một bên thiết liếc mắt một cái quang minh chính đại xem tiểu thuyết Trần Vân. Hắn thị lực tốt kinh người, hơi chút nhìn thoáng qua, bên trong cánh hoa. Thô lệ. Tròn trịa làm hắn như mày, cái gì tiểu thuyết, viết như vậy sát tình, không biết còn tưởng rằng là sách cấm đâu. Trương mai hương cầm chén tùy tiện hướng buồn nước một phóng liền ra tới bồi Lưu Kiều vị khách nhân này. Các nàng tuổi này nữ nhân yêu nhất nói đơn giản chính là kết hôn sinh hài tử này đó. Tiểu kiều A, lần này có phải hay không trở về kết hôn? Ta nghe ngươi mụ mụ nói tiểu tĩnh điều đến kinh thị đại học làm giáo thụ. Trương Mai Hương ngày thường cùng Lưu Kiều mụ mụ phùng du có chút lui tới, cũng sẽ ngẫu nhiên lắm miệng hỏi một câu. Lại nhìn đến Lưu Kiều trên mặt lộ ra một mặt chua sót lời, không có, a di chúng ta chia tay. Chia tay làm Trương Mai Hương kinh ngạc. Trần Vân cũng nhìn lại đây, có chút không thể tin tưởng. Này mắt thấy liền phải đoàn tụ, như thế nào liền phân đâu. Phó doanh cấp bậc cán bộ có thể cho gia đình quân nhân tùy quân, trước kia lưu kiểu không cái kia tư cách, hiện tại đều đã là phó doanh cấp bậc, lâm tĩnh vừa lúc có thể tùy quân, hai người liền có thể ở bên nhau. chương hai ý đổ đến, xem lưu kiều thanh khụ vài tiếng, Trần Vân vội và ngừng nàng câu chuyện, mẹ, đừng hỏi, đây là nhân gia lưu kiều ca ca việc tư. trương Mai Hương cũng biết chính mình lắm miệng, cười mỉa vài cái, đã biết. Ta đi trước rửa chén. Ngươi cùng ngươi Lưu Kiều ca ca nói chuyện. Lại thấy Lưu Kiều đứng lên muốn đi, Trương Mai Hương giữ lại vài câu, Lưu Kiều chối từ nói, "Trương A Di, ta còn muốn tiếp tỉ tỉ của ta, các ngài chiều nay sớm một chút đi, ta mẹ Thiêu hảo chút đồ ăn, ngài làm Trần Thúc Thúc cùng Tiểu Phong đều lại đây a." Thấy Lưu không được Lưu Kiều, Trương Mai Hương đành phải nói, "Tiêu hành, chúng ta một nhà đều đi, ngươi nếu còn có việc, khiến cho Vân Vân đưa đưa ngươi." Lần này Lưu Kiều nhưng thật ra không có phản đối. Trần Vân thay đổi giày sang đan cùng hắn cùng nhau ra cửa, ra cửa sau Trần Vân liền xin lỗi nói, Lưu Kiều ca ca, ta mẹ chính là quan tâm ngươi, ngươi đừng đem nàng lời nói để ở trong lòng. Không thể nào? Lưu Kiều cười nói, đưa hắn tới rồi lâu phía dưới, Trần Vân mới quay đầu lên lầu. Trương Mai Hương đã đem nổi chén gáo bùn đều dặt sạch, nàng nhắc Mai nói, nếu là ngươi phải có cái đối tượng, hiện tại mang qua đi nên thật tốt. Cũng đỡ phải mua đi ra ngoài một lần nhân ra liền hỏi ta. Ngươi nói kia Triệu Minh người thật tốt cố tình các ngươi liền chia tay. Mẹ Trần Vân không kiên nhẫn nói, ai làm ta không phải nhân viên công vụ, triệu minh trương ba mẹ đều muốn tìm cái ăn nhà nước bắt cơm, thành thị hộ khẩu, hắn hiện tại tìm kia đối tượng ở thuế vụ cục đi làm, nhưng không phải muốn cùng ta chia tay sao. Trương Mai Hương còn không có nghĩ đến kia tầng lý do, hắn cũng qua không phải người đi. Đuổi theo ngươi suốt nửa năm, các ngươi bệnh viện người đều đã biết, hiện tại lại tới này vừa ra, này ngươi về sau nhưng làm sao bây giờ a? Cũng may Trần Vân rất muốn khai còn có thể làm sao bây giờ a tiếp tục tìm bái dù sao ta hiện tại có tiền lương đủ bản thân dùng nàng một bên nói một bên nhặt lên túi thư ra tới xem nàng đắm chìm ở trong sách dần dần liền triệu Minh Trương là ai nàng đều lười đến quảng Trương Mai Hương làm mẫu thân đối nhà mình khuê nữ sự tình vẫn là thực đệ bụng các nàng gia da không nghèo nhưng là là làm buôn bán nữ nhi văn hóa trình độ đi cũng liền như vậy cố tình khuê nữ còn không nóng nảy nhưng không phải tức chết nàng sao giữa trưa Trần Vân ba ba Trần Tứ bằng tiếp nhi tử Trần Phong cùng nhau trở về. Trần Phong là cái đào tiểu tử, vừa trở về liền muốn mở ra TV. Nay TV là Trần Tứ bằng năm nay thượng bách hóa thương thành mùa TV màu, vẫn là ngoại quốc hóa hoa vài ngàn thối, tuy rằng liền như vậy mấy cái đài, nhưng đối với Trần Phong như vậy hài tử tới nói nhất có lực hấp dẫn. Ba, ngươi đã trở lại, buổi sáng lưu kiểu ca ca tới làm chúng ta buổi chiều cùng đi nhà bọn họ ăn cơm. Trần Vân thấy ba ba trở về, một bên hỗ trợ bưng đồ ăn. Một bên đối Trần Tứ bằng nói, Trần Tứ bằng có chút kỳ quái, này không năm không tiết làm chúng ta qua đi ăn cái gì cơm, Lưu Kiều muốn kết hôn lạp, Không phải. Trương Mai Hương buổi sáng mới xúc Lưu Kiều rủi ro, hiện tại nghe trượng phu vừa nói, vội vàng đánh gãy, Lưu Kiều cùng hắn đối tượng thổi. Hảo Gia Hỏa nói chuyện đã bao nhiêu năm, mấy năm trước chúng ta còn nhìn đến kia cô nương, lớn lên đã ôn nhu lại xinh đẹp, vẫn là đại học giáo thụ đâu. Trương Mai Hương cùng Trần Tứ bằng không có gì văn hóa trình độ. Trần Tứ Bằng còn đọc hai năm sơ trùng, trước mai hương tiểu học cũng chưa tốt nghiệp, hai người liền hâm mộ nhân ra phần tử trí thức. Trần Tứ Bằng nghe xong cũng cảm thấy rất tiếc hận, nhà bọn họ cùng Lưu Trí Quốc gia có thể đi lại, duyên tự nhiều năm trước Lưu Trí Quốc đã cứu khuê nữ, nhưng sau lại càng chỗ càng tốt, đều là bởi vì bọn họ phu thê nhiệt tình, cho nên đối với Lưu Tiểu cũng là thiệt tình nóng trong hắn tốt. Trần gia ăn cơm thời điểm có cái đặc điểm chính là không cho làm mặt khác, cái gì đọc sách xem TV đều không được, Trần Vân gấp mấy khẩu rau xanh. Trương Mai Hương nháy mắt gấp cái móng heo phóng nàng trong chén. Đừng lao học nhân ra da giảm béo, cô nương mọi nhà, béo điểm mới có phúc khí. Trương Mai Hương liền không quen nhìn nhân ra da nói cái gì giảm béo giảm béo, nàng nữ nhi sinh nhiều có phúc khí, khuôn mặt nhỏ viên hồ hồ, bạch phát phát khuôn mặt thượng hai má phân phấn, như nước mật đảo giống nhau, gây không kéo mấy nhưng khó coi. Trần vẫn bất đắc gì nói, mẹ, ngài không biết hiện tại càng thon thả mới càng tốt. Giống chúng ta hộ sĩ bên trong cái kia yến yến, 1m65. Mới không đến 90 cân, truy nàng người như nhiều, chúng ta phó viện trưởng nhi tử đều ở truy nàng đâu. Tiểu cô nương ra ra ai không yêu Mỹ, đặc biệt là hiện tại mùa hè, mọi người đều xuyên váy liền áo, người khác chính là cùng tế hành dường như lại gầy lại thẳng, nàng chân một lấy ra tới đó chính là kỳ lân chân. Cái kia Yến Yến A, nàng không phải cái lâm thời công sao. trương Mai Hương không thèm để ý nói. Thời đại này không phải nhà nước liền đại biểu không bảo đảm, Trần Vân hiện tại tuy rằng là chính thức công, tiền lương cũng không cao nhưng nói ra đi, luôn là so lâm thời công muốn dễ nghe điểm. Trương Mai Hương làm người thực nhiệt tình, cũng phi thường hào phóng, lại có thể chịu khổ, nhưng có một chút không tốt, có điểm xem thường người. Trần Vân cũng biết nàng mụ mụ điểm này, liền cố ý nói nhân gia thành phó viện trưởng con dâu, nói không chừng liền chuyển chính thức, đến lúc đó liền thành y lìa tá trưởng, còn phải quản ta đâu? Nàng còn có này năng lực, Trương Mai Hương lại không phải chưa thấy qua cái kia yến, yến, năm trước đi các nàng ra trong tiệm mua quần áo đem chỉnh ra cửa hàng quần áo đều thí xong rồi kết quả một kiện không mua có tiền không còn sớm mua Trần Vân dùng chiếc đũa gấp một khối ớt xanh phóng trong miệng kia nhưng không ngại nhưng đừng coi khinh người nàng bái xong cuối cùng một ngụm cơm lại vòi nước phía dưới giặt sạch đi trên ban công xem nàng loại củ tỏi Trần Phong xem tỷ tỷ buông chén đũa hắn đã sớm gấp không chờ nổi ăn xong cuối cùng một ngụm đi làm bài tập lưu lại Trần tứ bằng phu thê ở đảng kia nói chuyện ai ngươi nói hôm nay Lưu cục trưởng làm chúng ta đi làm cái gì đâu Trương Mai Hương còn có chút không yên tâm, các nàng cùng lưu ra quan hệ không tồi, nhưng cũng không phải tốt cùng người một nhà dường như cái loại này thân mật, không ngoài chính là ngày lễ ngày Tết bái phỏng một chút. Trần Tứ bằng không thèm để ý nói, người quản hắn làm cái gì, đem thuốc lá và rượu đều dẫn theo là được. Người như thế nào cái gì đều mặc kệ. Khuê nữ nhưng lập tức muốn 22 tuổi, lại không nói nhân ra, về sau nhưng làm sao bây giờ. Các nàng bà mẹ và trẻ em hộ sĩ năm trước còn đều là chơi đơn. Năm nay một đám cùng thương lượng hảo dường như đều đánh chứng kết hôn, ngươi nói vân vân ở bệnh viện không bị người cười a. Ngươi người này chính là ích kỷ, mỗi ngày cái gì làm nữ nhi tự do yêu đương, kết quả là đem hải tử càng kéo tuổi càng lớn. Kia triệu Minh Trương phía trước còn truy chúng ta vân vân truy nhiều hăng say, sau lại đụng phải một cái thuế vụ cục, lập tức liền không cùng ta vân vân hảo, này vẫn là ngươi bằng hưu nhi từ đâu. Trương Mai Hương thật là càng nói càng không khí, triệu Minh Trương điệu thấp điểm truy nữ nhi kia còn chưa tính. Như vậy cao điệu, sau lại lại tuổi, nhưng không phải làm người xem nhà mình khuê nữ chê cười sao. Cố tình vân vân còn không bỏ trong lòng. Trần Tứ bằng nơi nào sẽ nghĩ đến nhiều như vậy, Triệu Minh Trương phụ thân là cái vật liệu xây dựng thường, nhà hắn trang phục cửa hàng dùng đều là nhà bọn họ vật liệu xây dựng, thường xuyên qua lại liền nhận thức, Triệu Minh Trương liền bắt đầu truy nữ nhi, hắn tự giác là cái khai sáng phụ thân, cũng không nhiều hơn ngăn trở, liền thuận theo tự nhiên, không nghĩ tới Triệu Minh Trương này cẩu nhật quang chính mình nữ nhi chương ba không thích hợp. Thời đại này giang thành thực lưu hành khai sản tạ nạ, Trần Tứ Bằng cũng mua một chiếc, nam nhân đối đãi xe luôn là coi nếu chân Bảo, này không, nhìn Trần Phong mạnh mẽ nhảy vào đi, hắn huyệt thái dương liền bắt đầu nhảy dựng lên. Cũng may thuê nữ cũng chưa giống nhi tử như vậy, tâm tình của hắn mới hảo lên. Cùng với trên xe ngọt ngào ca, người một nhà thực mau liền đến lưu trí quốc trong nhà, bọn họ nơi này trụ đều là cục công an nơi ở lâu, Trần Vân đối nơi này cũng không phải thực xa lạ. Nàng khi còn nhỏ liền tới quá nơi này, sau lại bởi vì ở nông thôn quê quán sinh hoạt tròn nên thẳng đến vệ giáo tốt nghiệp tới rồi Giang Thành, mới cùng ba mẹ đã tới nơi này vài lần. Lưu Chí Quốc gia ở lầu 3, người một nhà để ra hai hộp rượu, hai điều yên, còn có một ít trái cây. Trương Mai Hương ở phía sau kiểm tra nữ nhi ăn mặc, vân vân hôm nay xuyên cũng không phải là xinh đẹp sao. Một đầu đen nhánh xinh đẹp đầu tóc rối tung xuống dưới, dùng ô vương văn vây tạm đem phía trước đầu tóc vây đi lên. Chân bóng cái chán càng làm cho nàng tú lệ ba phần, cộng thêm hôm nay xuyên chính là vàng nhạt sắc chán phục, đem nàng dáng người phập phồng quyến rũ phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Kỳ thật nàng cảm thấy nữ nhi không phải rất béo, chính là trẻ con phì, nhưng nàng tuổi này nếu là không điểm trẻ con phì, về sau kết hôn sinh con, cũng chưa thịt nhưng rớt. Thích thích thịch trần tứ bằng gập lên ngón tay gõ cửa. Thực man chập liền kéo ra, một vị tuổi trẻ nữ nhân lại đây khai môn, nàng dáng người cao gầy thon gầy. Một bộ màu xám vô tay áo váy làm nàng thoạt nhìn như người mẫu giống nhau thời thượng. Trần Vân nhận được nàng, nàng là Lưu Kiều tỷ tỷ Lưu Lộ, ở Giang Thành tiếng tăm vang dội nhất nhà xuất bản làm biên tập. Nhìn đến các nàng ở cửa, Lưu Lộ lộ ra một cái thực khách khí tươi cười, Trần thúc thúc, Trương Á Di hảo, mau mời tiến. Trần Vân đi theo cha mẹ mặt sau đi vào, Lưu Chí Quốc gia trụ ba phòng một sảnh, bởi vì Lưu Lộ gả đi ra ngoài, cho nên hiện tại Lưu Chí Quốc phu thê ngủ một gian phòng, Lưu Kiều mở gian Mặt khác một gian đã làm phòng cho khách. Lưu trí quốc trong nhà hôm nay tới không ít người, Trần Vân đều không thế nào nhận thức, bất quá xem này ăn mặc hẳn là lưu ra ở nông thôn thân thích. Nàng chính mình liền ở nông thôn lớn lên, cho nên không giống hiện tại người thành phố ghét bỏ người nhà quê. Vân Vân cùng phong phong tới. Phùng Du hiển nhiên so nàng nữ nhi lưu lộ muốn nhiệt tình rất nhiều. Phùng bá mẫu hảo. Trần Vân cùng Trần Phong cùng nhau nói. Phùng Du đem kiện lực bảo mở ra ngã vào gốm xứ trong ly, hai tỷ đệ một người một ly. Các ngươi hiện tại nơi này uống, bá mẫu đồ ăn lập tức thì tốt rồi, có người yêu nhất ăn thịt kho tẩu sư từ đầu. Phùng Du cười tủm tỉm đối Trần Vân nói. Nàng đối Trần Vân ấn tượng thức hảo, tiểu cô nương tiểu tiểu đáng yêu, người cũng mềm mại, nhìn khiến cho người đau. Trần Vân nhạc nói, cảm ơn Phùng bá mẫu. Lưu tiểu mau ra đây chiều đái khách nhân. Phùng Du đối với tới gần nhất sân phòng hôm một giọng nói. Xem Lưu tiểu ra tới, Phùng Du mới đối Trần Vân nói, hôm nay tới chính là chúng ta quê quán thân thích đều là đại nhân có ngươi lưu bá bá bồi, các ngươi tiểu hài tử khiến cho ngươi lưu tiểu ca ca chiêu đái, nếu có việc liền nói với hắn. Trần Vân cười tủm tỉm đáp hảo. Lưu Kiều nhìn đến Trần Vân lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn bị Đường Mội Lưu Đóa triển triệu không nổi, Lưu Đóa năm nay 18, đúng là đối trong thành to mò thời điểm, cố tình lưu lộ tính tình không yêu phản ứng người, cho nên chỉ có thể làm Lưu Tiểu tới ứng phó. Cũng may Trần Vân là cái ngoan ngoãn, hắn cũng vừa lúc giới thiệu Lưu Đóa cấp Trần Vân nhận thức. Đóa Đóa cùng ngươi giới thiệu một chút, đây là trần thúc thúc gia trần vân, so ngươi hơn mấy tuổi, ngươi muốn đều tỷ tỷ. trần vân vội vàng nói, đoá đoá, ngươi hảo. lưu đoá thấy trần vân cùng nàng nói chuyện, còn có chút không vui, nga nga, ngươi hảo. lưu kiều cùng trần vân buổi sáng mới thấy qua mặt, hiện tại xem nàng xuyên trang phục, tức khắc cảm thấy nàng có nữ nhân vị nhiều. thấy lưu đoá hưng thu thiếu thiếu, lưu kiều cùng trần vân nói chuyện, vân vân, các ngươi buổi tối thượng vãn lớp học tới khi nào? trần vân cắn môi. Từ buổi tối 12 giờ thượng đến buổi sáng 8 giờ. Sau đó nghỉ ngơi 2 ngày, cũng may ta đem tháng này vãn ban đều thượng xong rồi. Nàng suy xét cũng rất nhiều, hiện tại còn trẻ có thể như vậy thức đêm thượng suốt đêm, nhưng là lại quá mấy năm nàng là thật sự không nghĩ thức đêm. Vất vả như vậy. Lưu Kiều không đành lòng nói. Trần Vân yên lặng gật đầu. Vậy ngươi không suy xét đổi công tác? Lưu Kiều như mày. Trần Vân lại lắc đầu, ta đọc chính là vệ giáo, ra tới cũng chỉ có thể làm hộ sĩ. Khác ta cũng sẽ không a Lưu kiểu còn chuẩn bị nói cái gì, lại bị Phùng Du đánh gãy, muốn ăn cơm chiều. Trong bữa tiệc các đại nhân uống kim long tuyền bia thổi thủy, tiểu hài tử nhóm liền uống trái dừa nước, kiện lực bảo. Phùng Du đối Trần Vân thực nhiệt tình, nhiệt tình đến liền trương Mai Hương đều cảm thấy không lớn thích hợp, rõ ràng bên người nàng còn ngồi lưu lộ cùng lưu đó đâu. Lại cố tình cùng nhà mình nữ nhi không ngừng gắp đồ ăn. Cơm nước xong cũng đã 9 giờ nhiều chung, Trần Vân muốn chuẩn bị đi bệnh viện. Lưu đóa một nhà cũng đi bên ngoài nhà khách chủ hạn. Trần Tứ bằng chuẩn bị đưa nữ nhi qua đi, lại bị Phùng Du ngăn cản xuống dưới, làm Lưu Kiều đi đưa, ta còn có chuyện cùng các ngươi thương lượng, dù sao Lưu Kiều cũng không có việc gì. Trần Tứ bằng hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau, không biết Phùng Du trong hổ lô muốn làm cái gì. Lưu Kiều nhưng thật ra hảo tính tình đáp ứng rồi, hắn lái xe mang theo Trần Vân đi bệnh viện, Trần Vân cũng cảm thấy quái quái, nàng ở trên ghế phụ ngồi song song hỏi Lưu Kiều, Lưu Kiều các ca ca. Ngươi nói bọn họ các đại nhân có chuyện gì gạt chúng ta? Thông minh như Lưu Tiểu đã sớm đoán được, nhưng là hắn không có phương tiện cùng tiểu muội muội nói, đành phải nói giỡn, nói không chừng có chúng ta ăn cái gì. Trần Vân nhìn đến hắn trên xe phóng quân sự tuần san, to mò cầm lấy tới nhìn một chút, mặt trên chính giảng quân nhân huấn luyện vất vả, nàng nhìn nhìn bên cạnh Lưu Tiểu, lại cảm thấy hắn không rất giống quân nhân, trong lòng nàng Lưu Chí Quốc như vậy mới càng giống quân nhân, có nề nếp, nghiêm túc nghiêm túc, sở hữu đồ vật đều là ngay ngắn. Mà Lưu Kiều có chút ái cười, trước kia Lưu Kiều còn nghịch ngợm gây sự, thậm chí còn có điểm bắt bẻ, vừa rồi hắn mụ mụ ở đồ ăn thả một chút rau thơm hắn liền trực tiếp không ăn. Tiểu nha đầu cũng thích xem cái này. Lưu Kiều trêu ghẹo, Trần Vân làm cái mặt quỷ, không có gì nhìn mới xem cái kia. Nàng nói xong lại cảm thấy nhàm chán, quay đầu nhìn Lưu Kiều liếc mắt một cái, xem hắn không thấy chính mình, nàng lại từ bao ra đem thâm tình bối lạc đem ra, này một thiên là ngược tình bối lạc tác phẩm hai tờ. Không có thượng một quyển như vậy ngược nghiệm tình thâm, nam chủ bối lạc ra yêu thanh lâu ca cơ chuyện xưa. Nàng vừa mới mở ra, liền nghe được ngồi nàng bên cạnh nam nhân kêu nàng, vân vân. Chân vân ngửa đầu nhìn hắn, làm sao vậy, lưu kiều ca ca. Lưu kiều thanh cụ vài tiếng, hắn châm trước vài cái, vẫn là nói ra, rốt cuộc cũng là vì nàng hảo, ân, vân vân, là cái dạng này. Ta biết ngươi hiện tại chính ở vào tuổi dậy thì, khó tránh khỏi đối với nam nữ chi gian sự tình thực cảm thấy hứng thú. Nhưng loại này dâm hế thư tịch tốt nhất thiếu xem, đối với ngươi thể sắc và tinh thần đều không tốt. Nếu ngươi muốn nhìn thư, ca ca giới thiệu mấy quyển cổ kim nội ngoại danh tác cho ngươi xem. chương 4 cho ta ra làm con dâu. Hiện tại ở Trần Vân trong mắt, Lưu Kiều so nàng tuổi lớn không ít, có loại trưởng bối cảm giác, cố tình nàng lại cảm thấy không khỏe, nhớ tới hắn mụ mụ phùng du nói Lưu Kiều cao trung liền có bạn gái, chính hắn còn không có thành niên thời điểm, còn làm yêu sớm đâu, còn có tư cách nói nàng. Nàng bất quá chính là nhìn xem túi thư sao. Nàng lại không có phó trừ với thực tiễn. Bất quá Trần Vân vẫn là sáng suốt lựa chọn nhận túng, nhưng về sau tuyệt đối không nghĩ lại cùng Lưu Kiều nói chuyện, ân, về sau ta không dám nhìn. Thiếu nữ nói xong trong lòng còn cảm thấy bị khuất, đầu trực tiếp thiên hướng ngoài cửa sổ, cái này làm cho Lưu Kiều cũng thập phần xấu hổ. Không dám nhìn, thuyết minh nàng sợ chính mình, Lưu Kiều nghĩ có phải hay không chính mình nói trọ. Nhưng lúc này nói cái gì nữa, làm hắn cũng cảm thấy xấu hổ tới rồi bệnh viện, trần vân mới cởi bỏ đai an toàn, nói một tiếng cảm ơn liền lập tức chạy. dù sao nàng còn có thể thượng vãn ban thời điểm xem, giống nhau vãn ban đều thực nhàng chán, không có gì sự tình, lại không thể tùy tiện đi lại, chỉ có thể đủ đọc sách tống cổ thời gian, nàng mới mặc kệ người khác nói như thế nào, lưu lại vẻ mặt cười khổ lưu tiều, mà trần tứ bằng cùng trương mai hương phu thê có chút trợn mắt há hốc mồm, trương mai hương không thể tin tưởng nói, phùng tỷ, ngươi nói cái gì? phùng du cười tủm tỉm nói. Ta nói cho các người già vân vân cho ta làm con dâu, ta liền cảm thấy rất thích hợp. Hiện tại Lưu Tiểu cấp bậc cũng có thể tùy quân, tùy quân phần sau đội còn có thể an bài công tác, về sau Lưu Tiểu cũng không có bận rộn như vậy, như vậy thật tốt. Chúng ta lão Lưu cũng đặc biệt thích các người vân vân, tính cách đặc biệt hảo, người lại xinh đẹp, cùng nhà của chúng ta cũng có duyên phận. Lưu lộ ở một bên nói, mẹ, hiện tại không phải phong kiến thời đại, này xử đối tượng muốn xem hai người chính mình có nguyện ý hay không. Ngày này mạnh mẽ ghép chính phú. Không thể được A. Người đệ đệ đồng ý. Phùng Du định liệu trước bộ dáng. Lưu lộ không thể tin tưởng, ở nàng trong ấn tượng đệ đệ thích đều là cái loại này nhu nhu nhược nhược, gây cùng dương liếu chi dường như, một tuổi là có thể chạy cái loại này, liền cùng tiểu Tinh giống nhau, nhưng Trần Vân rõ ràng không phải là người như vậy A nàng sinh mực mà, đáng yêu là đáng yêu, nhưng cùng nhu nhược dính không đến biên A. Trần Tứ bằng phu thê cũng cảm thấy không ổn, Trương Mai Hương nhưng thật ra rất thích lưu tiểu, Trần Tứ bằng lại huyển chuyển từ chối. Chúng ta vân vân bằng cấp gì đó đều không cao, tuổi cũng thiểu, Lưu Kiều khẳng định trướng mắt nàng. Chân tứ bằng thuần túy là cảm thấy Lưu Kiều gia đình điều kiện hảo, người lại ở bộ đội, về sau chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hơn nữa làm nữ nhi tùy quân, về sau chẳng phải là lại muốn cho nữ nhi xa gả. Lao trần, người lời này ta không thích nghe. Phùng Du cũng biết chính mình nhi tử 30, nhân ra hải tử mới 22, không khỏi có châu già gặm cỏ non hiền nghi. Nhưng nàng nhi tử cũng thực ưu tú A cao trung tốt nghiệp sau tham gia, bằng chính mình bản lĩnh lại thượng trưởng quân đội, hiện tại đã là doanh trưởng. Phùng Du tiếp tục ai binh chính sách, các ngươi không biết Lưu Kiều nhiều đáng thương, 30 tuổi người, chung quanh cái nào không phải có con trai con gái, chúng ta Lưu Kiều vẫn là độc thân một người. Về nhà chính là lánh nổi lánh bếp, từ hắn cùng Lâm Tĩnh chia tay sau, ta cùng hắn giới thiệu người khác hắn đều chứng mắt, ngày đó ta thuận miệng nói vân vân hắn mới đồng ý Trần Lão Đệ, Trương Đại Mội Tử, ta cả đời này không còn sợ cầu chính là muốn nhìn Lưu Tiểu thành cái ra, lại là kéo nâng, lại là trang đáng thương. Phùng Du tốt xấu là Giang thành thị cục công an cục trưởng phu nhân, Trần Tứ bằng trầm ngâm trụ, Trương Mai Hương lại do dự nói, nếu không làm cho bọn họ hai nơi trốn, Phùng Du chờ chính là những lời này, nàng chụp một chút Trương Mai Hương bả bay, tiến hành, ta làm Lưu Tiểu sáng mai đi tiếp vân vân. Trần Gia Phu thê vượng vượng hồ hồ ra cửa, đụng tới vừa lúc vào cửa Lưu Tiểu, Trần Tứ bằng nhìn hắn vài mắt, Nhi tử, đã về rồi. Phùng Du nhìn đến Lưu Kiều trở về cao hứng cực kỳ, Lưu lộ nhưng thật ra nhàn nhạt. Nàng trịnh trọng cùng Phùng Du cùng Lưu Kiều nói: Ta không hy vọng ta cùng Lưu Bình bi kịch ở bọn họ trên người tái diễn. Lưu lộ Trượng Phu Lưu Bình cũng là kinh người giới thiệu thân cận nhận thức, Lưu Bình cùng nàng đó là trong vòng mẫu mực phu thê, nàng vẫn luôn cho rằng Trượng Phu tuy rằng không tốt với biểu đạt, nhưng là thẳng đến Lưu Bình đi tham gia đồng học sẽ thời điểm, cái kia coi trọng bộ dáng mới làm nàng ý thức được kỳ thật Trượng Phu cũng sẽ như vậy khẩn trương một người chỉ là người này không phải nàng. Tuy nói sau lại trưởng phu đối nàng vẫn là cùng vãng tích giống nhau, nhưng nàng hiện tại lại càng thêm cảm thấy bị ai, người vẫn là muốn cùng yêu nhau người ở bên nhau mới hảo. Người cùng Lâm Tĩnh. Thì, ta cùng Lâm Tĩnh đã là thì quá khứ. Nói hắn lưu kiều hiện thực cũng hảo, hoặc là nói nam nhân trách nhiệm cũng hảo, hắn cùng Lâm Tĩnh yêu đương là thật sự buôn kết hôn đi, lúc trước cao trung thời điểm Lâm Tĩnh chính là đệ tử tốt, hắn còn lại là hôn nhân tử, liền chờ cao trung đọc xong lại xuất ngoại. Lâm Tĩnh nói với hắn, đi theo hắn người như vậy không có tương lai, mặc dù hắn đối nàng thực hảo, cho nên Lưu Kiểu từ bỏ xuất ngoại, con cha mẹ toàn quân, liều mạng hướng lên trên mặt thoáng. Lúc đầu hắn cùng Lâm Tĩnh còn khá tốt, thậm chí 4 năm trước mang theo Lâm Tĩnh trở về, chính là chuẩn bị đánh xin chuẩn bị kết hôn. Nhưng mà cuối cùng Lâm Tĩnh vẫn là cùng Cao Trung giống nhau, hy vọng hắn xuất ngũ đuổi theo tùy nàng. Đáng tiếc hắn thân là một người chiến sĩ, nhất tưởng vẫn là bảo vệ quốc gia, hắn cũng không nghĩ chậm trễ Lâm Tĩnh. Hai người nói chia tay sau, hắn cũng không lại giống như trước kia như vậy dây dưa, bởi vì hắn cũng sẽ mệt, hiện tại nhớ tới nhớ rõ Lâm tinh thời điểm luôn là ở chia tay cùng hòa hảo chung vượt qua. Về đến nhà nhìn đến luôn luôn ngạnh lãng phụ thân, thế nhưng có chút lương còng, ở hắn trong ấn tượng, nhảy so với ai khác đều còn cao mẫu thân cũng sẽ sinh bệnh, nửa đêm sinh bệnh cũng chưa cá nhân quảng. Hắn lần đầu tiên mới cảm thấy chính mình như vậy bất hiếu, khi còn nhỏ làm cha mẹ nhọc lòng, trưởng thành vẫn là giống nhau. Đặc biệt là bồi mẫu thân ở đại viện trong viện tản bộ thời điểm, nhìn đến mẫu thân nhìn đến bạn cùng lứa tuổi nắm tôn tử kia khát vọng ánh mắt, làm lưu kiểu trong lúc nhất thời rất là chua sót. Hắn tưởng hắn nếu thành ra cũng sẽ làm cha mẹ lòng có an ủi, chính mình cũng có cái ra, có một cái mặc kệ cỡ nào vãn đều có người sẽ chờ người, sẽ có một cái vẫn luôn bồi người đến lao người. Tuổi càng lớn, người liền càng thực tế, lại nhiều tình yêu cũng không thắng nổi vĩnh cửu làm bạn. Mẹ, đã đã khuya, ngày đi ngủ đi. Lưu Kiều cười cùng Phùng Du nói, Phùng Du đáp ứng thực hảo, hảo, đã biết, đúng rồi, ngươi ngày mai buổi sáng đi tiếp vân vân a, ta cùng ngươi nói ngươi liền như vậy mấy ngày thăm người thân giả nhưng đừng lãng phí. Nếu lần này thật sự có thể thành, vừa lúc có thể đánh kết hôn xin, an tiết trở về còn có thể hiểu thời gian nghỉ kết hôn, mang vân vân hồi chúng ta quê quán. Mẹ, lúc này mới nào đến nào a. Lưu Kiều dở khóc dở cười, hơn nữa hắn hôm nay còn đem nhân gia tiểu cô nương cấp nói. Sáng mai gặp mặt lại là xấu hổ thực. Được rồi, người lớn như vậy người, cũng không phải bao đầu tiểu tử, mẹ liền không giáo ngươi. Thuận tiện đem người tỷ cũng đưa trở về, bằng không an an nên khóc. Phùng Du ngủ trước cũng không quên cháu ngoại liêu an. Trưng năm hương vị có điểm trọng một trương. Thượng vãn ban, ban trần vân chán đến chết, túi thư thêm nước chanh có nhân bánh quy hoàn toàn tuyệt phối, nàng ở khoa phụ sản, đôi khi buổi tối vội muốn mệnh, đôi khi đâu liền bạch ngồi cả đêm. Cùng nàng cùng nhau nhập gánh chính là Yến Yến không lớn thích cùng Trần Vân nhập đánh, bởi vì Trần Vân cũng lười, nên nàng làm nàng sẽ đi làm, không nên nàng làm, nàng là tuyệt đối sẽ không làm. Nhưng có đôi khi lại cảm thấy không tồi, Trần Vân Gim kim kỹ thuật ở toàn bộ ba mẹ và trẻ em đều là số được với, sẽ không bởi vì Gim kim vấn đề làm người nhà mắng. Vân vân, ta đi đi với đốt cửa A. Đi thôi, đi thôi. Trần Vân biết nàng là đi sẽ bạn trai đi, nói thật nàng vẫn là có điểm cô đơn, bởi vì bên người đồng sự bằng hữu trên cơ bản đều kết hôn. Trời yến yến trở về thời điểm đã 3 giờ sáng, Trần Vân không khách khí làm nàng trước thủ, nàng mị trong chốc lát, trung gian có sản phụ tiến vào, vội đến 6 giờ, nàng lại ăn 2 hộp bánh quy, ngao đến 8 giờ liền thu đồ vật chuẩn bị chạy lấy người. Mỗi lần thức đêm, đặc biệt là suốt đêm, liền cùng thăng tiên giống nhau, bước chân phù phiếm, hơn nữa đặc biệt muốn ăn mềm mại điểm nhiệt nhiệt đồ vật, Trần Vân tưởng còn không bằng nàng đi quê quán trấn trên làm hộ sĩ, còn không dùng tới văn ban. Đi ra ngoài còn muốn đáp xe buýt, Trần Vân đánh lên tinh thần. Không từng tưởng lưu kiểu thế nhưng ở bên ngoài chờ nàng. Vân vân, ta mẹ làm ta tiếp người đi ăn bữa sáng, đi thôi, lưu kiểu ca ca mang người qua đi. Lưu kiểu ỷ ở xe bên, bởi vì không có mặc con trang, màu đen áo khoác sam trang bị quần jean, có vẻ thực tuổi trẻ. Trần Vân cũng không muốn phất phùng du hảo ý, lưu ra đối nàng hảo, lại là nàng ân nhân cứu mạng, nàng gật đầu thượng lưu tiểu xe. Xuyên thấu qua cửa sổ xe liền nhìn đến chính tới thượng bạch ban thanh thanh đối nàng cười xấu xa. Trần Vân giơ giơ lên tay xem như chào hỏi. Cấp nhiệt sữa bò, uống điểm ấm dạ dày. Lưu Kiều đem pha lê ly đưa cho Trần Vân. Loại này pha lê ly như là văn phòng phát cái loại này. Bên trong nãy màu trắng sữa bò. Trần Vân dùng tay tiếp nhận, nhiệt nhiệt. Nàng tưởng hẳn là Phùng Bá Mâu giúp nàng chuẩn bị. Nàng vặn ra ly cái, uống một ngụm, dạ dày nháy mắt thoải mái lên. Bên trong thả mật ong có phải hay không? Trần Vân uống lên ngọt tư tư. Lưu Kiều xem nàng vành mắt đen nhánh, làn da tuyết trắng thoạt nhìn thực tiểu tụy, không đem Trần Vân coi như muốn kết giao đối tượng, hắn nhưng thật ra không khởi cái gì tâm tư, thuần túy đương cái muội muội xem, hiện tại xem nàng như vậy, không tự giác có chút đau lòng. Buổi sáng mật ong sữa bò vẫn là hắn thân thủ làm, mật ong muốn ở nước gấm giải khai mới được, cho nên hắn trước phao sữa bò, sau đó chờ sữa bò ôn mới phóng mật ong. Đúng vậy, trong nhà ta mẹ còn hạ sủi cảo, đánh giá chúng ta về đến nhà liền có thể ăn. Lưu Kiều biết thượng suốt đêm người nhất định phải bổ miên. Lại xem Trần Vân tinh thần không tốt lắm bộ dáng, cho nên không như thế nào cùng nàng nói chuyện. Trần Vân suy yếu dựa vào ghế rửa, mỗi lần thượng xong vãn ban liền khó chịu. Phần 3 Thực mau liền đến Lưu Kiều trong nhà, trên bàn cơm có nấu hảo sủi cảo cùng bánh bao, Lưu Kiều vội vàng làm nàng ngồi trên bàn ăn cơm, ta mẹ khả năng đi làm, người ăn trước đi, ăn xong ta đưa người trở về. Kia thật là quá phiền toái bám mẫu. Trần Vân hoàn toàn không nghĩ tới nàng cùng Lưu Kiều thế nhưng là bị ghép chính phú. Còn tưởng rằng Phùng Du thật sự không còn kịp rồi, cho nên đi trước. Đáng tiếc, ăn mấy cái, nàng liền đau bụng, nàng mới nhớ tới chính mình từ ngày hôm qua ăn cơm đến bây giờ đều không có thượng VLOOKER. Nàng nhìn nhìn đối diện Lưu Kiều, ngượng ngùng nói, Lưu Kiều ca ca, ta đi trước toilet. Tuy rằng Lưu Kiều là ca ca thân phận trong lòng nàng là đại ca ca, nhưng dù sao cũng là cái tuổi trẻ nam nhân. Vào VLOOKER, nàng vui sướng quét sạch trong bụng chữ hàng sau, lại phát hiện, như thế nào hướng đều hướng không đi xuống. Nhìn đến bồn cầu bên cạnh buồn rửa tay, Trần Vân cầm chậu rửa mặt trang một mãn buồn nước trôi đi xuống, lại vẫn là vô dụng. Mặc kệ nàng như thế nào lộng, kia mấy đống hoàng kim chính là không thể đi xuống, Trần Vân vội muốn chết. Hướng cũng hướng không đi xuống, còn làm giấy vệ sinh gì đó toàn bộ phiêu đi lên, hơn nữa vẫn là nhà người khác phòng vệ sinh. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Lưu Kiều vừa ăn sủi cảo biên xem báo chí, lại xem không vị người trên còn không có tới. Nhưng tưởng tượng Trần Vân dù sao cũng là cái nữ hài tử, chuyện như vậy hắn coi như không biết, như cũ ăn chính mình bữa sáng. Trần Vân khẽ cắn môi vẫn là đi ra ngoài. Nàng lắp bắp đi đến Lưu Kiều bên người, Lưu Kiều ngầm đầu, chỉ chỉ trước mặt sủi cảo, Vân Vân nhanh ăn đi, đợi chút liền lệnh. Lưu Kiều ca ca, phòng vệ sinh đổ, nhưng làm sao bây giờ a Trần Vân mặt đỏ nói với hắn, không có việc gì, người ăn, Lưu Kiều ca ca nhìn xem thì tốt rồi. Lưu Kiều biết nữ hải tử đều thẹn thùng. Sẽ ngượng ngùng, cho nên ra da vẻ chấn định Trần Vân muốn đi theo đi Còn bị Lưu Kiều ngăn cản xuống dưới Người đi ăn sủi cảo Xem Lưu tiểu đi vào toilet Trần Vân đã chuẩn bị tốt phải bị cười nhạo Đuổi kịp đoạn đầu đài giống nhau Liên ăn ngon nhất bánh bao ở miệng nàng đều nhạt như nước Úc. Quá mất mặt, thật là cả đời không ném quá lớn như vậy mặt Đại khái qua 20 phút Lưu tiểu mới từ toilet ra tới Bởi vì vê đút cờ đóng lại Trần Vân gõ cửa tưởng đi vào Lưu Kiều cũng không cho Nhưng là Trần Vân hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến bên trong hết thảy. Nàng rũ đầu đứng ở Lưu Kiều trước mặt, Lưu Kiều nhưng thật ra thực thản nhiên, không có đại kinh tiểu quái, bình thường cùng nói hôm nay thời tiết hảo sáng sủa giống nhau. "Vân Vân, ăn xong rồi không có, ta đưa ngươi trở về nghỉ ngơi đi, hoặc là ngươi ở nhà ta nghỉ ngơi." Hoàn toàn không đề cập tới chuyện vừa rồi, Trần Vân thực cảm kích, nàng nhất không thích đại kinh tiểu quái, hô to gọi nhỏ làm nhân ra da xấu mặt người. Trải qua sự tình hôm nay, Nàng thật sự là cảm thấy Lưu Kiều là người rất tốt Ta còn là trở về đi Hiện tại Thái Dương ra tới Thời tiết nhiệt lên Lưu Kiều đem áo khoác thởi Bên trong xuyên một kiện miên chất ô vương áo sơ mi Nhìn qua 25-26 đều có người tin tưởng Không phải nói hắn diện mạo thứ qua qua mặt Mà là bởi vì trên người hắn khí chất Thực đỉnh bản, Lại tuấn tú Hiện tại có lẽ tuổi lớn Không giống nàng khi còn nhỏ nhìn đến như vậy Lúc ấy Lưu Kiều thích đánh nhau bí bí Chính là một cái lớn lên xoái hư hài tử hiện tại Lưu Tiểu cùng thoát thai hoán cốt giống nhau, ôn nhu săn sóc, cũng thực quan tâm người. Xem ra bộ đội thật là một cái thực rèn luyện người địa phương. Trần Vân nghĩ như thế nói. Đi thôi Vân Vân, Kaka đưa ngươi trở về. Trần Vân trải qua chuyện vừa rồi, đối Lưu Tiểu nhận thức quả thực có chất bay vọn, nàng cười nói, cảm ơn Lưu Tiểu Kaka, chúng ta đây đi thôi. Lưu Tiểu mỉm cười cùng nàng cùng nhau xuống lầu. Chương sau tới cửa, dọc theo đường đi, Lưu Tiểu xe khai bay nhanh. Cũng hoàn toàn không như thế nào cùng Trần Vân nói chuyện, bởi vì biết nàng rất mệnh, mà Trần Vân cũng nguyên nhân chính là vì chuyện vừa rồi xấu hổ đâu, cũng không nói gì. Tới rồi Trần Vân ra, đem xe dừng lại sau liền cùng nàng nói, ta liền không lên rồi, ngươi thay ta hướng thúc thúc á gì vấn an. kia hôm nay liền đa tạ ngươi. Trần Vân hướng hắn vây vây từ biệt. Lưu Kiều gật đầu, mỉm cười khởi động động cơ. Nhìn đến Lưu Kiều xe đi xa, Trần Vân mới chậm gì gì lên lầu, như thường lui tới giống nhau. Trương Mai Hương chuẩn bị gà đen canh cho nàng. Táo đỏ gà đen canh là bổ khí huyết, mà Trần Vân ngao cả đêm chính mệt cái này, Trương Mai Hương đau lòng nữ nhi, cho nên sớm dùng tiểu lẩu niêu ngao sáng sớm thượng. Vân vân, như thế nào hôm nay trở về? Trương Mai Hương lưu ý nữ nhi biểu tình. Trần Vân đúng sự thật trả lời, không đâu, lưu kiểu ca ca đưa ta trở về. Nàng tự giác không có gì, bởi vì các nàng ra cùng lưu kiểu ra còn tính quan hệ không tồi, nhân ra cũng không cầu các nàng ra cái gì nàng không có gì hảo lo lắng. Trương Mai Hương vừa nghe lời này, buột miệng tốt ra. Ngươi đáp ứng rồi hắn sao? Trần Vân nghĩ hoặc đáp ứng cái gì? Trương Mai Hương nói chính là ngươi phùng bá mâu nói làm người cùng Lưu Kiều nơi trốn. đang ở ăn canh Trần Vân thiếu chút nữa đem canh nổ ra. Mẹ, ngươi nói cái gì đâu? Nàng thế nàng đối Lưu Kiều căn bản không có nghĩ tới. Hai người nguyên bản chính là hai cái thế giới người. Lưu Kiều vừa thấy chính là cái loại này ánh mắt rất cao người. Hắn là Giang Thành Thị cục công an cục trưởng công tử. Vô luận là diện mạo, bằng cấp, nhân phẩm, năng lực đều là đỉnh cấp, cùng chính mình vậy quá không thích hợp. Đừng nhìn nàng suốt ngày xem luôn tình tiểu thuyết, đặc biệt là tổng tài văn xem nhất ăn say, chính là nàng bản nhân lại là nhất biết cái gì gọi là hiện thực. Môn đăng hộ đối mới là hẳn là, cao gả hủy khuất vẫn là chính mình. Các nàng ra tuy rằng có điểm tiên trinh, nhưng ở Giang Thành tới nói tính không tới cái gì, nàng cũng hoàn toàn không cho rằng Lưu tiểu thích nàng, nam nhân thích nữ nhân, từ ánh mắt là có thể nhìn ra tới. Lưu Kiều trong ánh mắt là không có. Trương Mai Hương xem khuê nữ bộ dáng này còn không biết, nàng nói: "Chính là ngươi Phùng Bá Mâu nói, làm ngươi Lưu Kiều ca ca cùng ngươi chỗ, nói hắn cũng đáp ứng rồi, ngươi xem hắn hôm nay buổi sáng không phải đi tiếp ngươi sao?" Nguyên lai like là như thế này, khó trách Lưu Kiều hôm nay đi tiếp nàng, nhưng nàng trước nay không nghĩ tôi à? Mẹ, Phùng Bá Mâu cùng các ngươi nói thời điểm các ngươi đồng ý." Trương Mai Hương lắp bắp nói: "Này không phải ngươi Phùng Bá Mâu nói liền nơi chốn bái. Mẹ Trần vẫn ngắt lời nói: ta cùng lưu tiểu Kaka không thể nào, hắn hiện tại chính là bởi vì cùng lâm tĩnh chia tay, cho nên tùy tiện tìm người, nhưng ta mới không muốn làm người kia. Hơn nữa nha, nói không chừng đi theo hắn còn muốn tùy quân, ta tưởng bồi ở ba mẹ bên người, không nghĩ đi như vậy xa, lại nói ta cùng lưu tiểu ca ca thật sự không thích hợp. Thấy nữ nhi tốt mặt, Trương mai hương kiến nghị, kỳ thật, cũng không nhất định không thích hợp, nếu là 10 năm trước lưu tiểu ta khẳng định không đồng ý, nhưng hắn hiện tại trở thành thục lại đáng tin cậy, ta cảm thấy vẫn là thứ tốt hơn nữa ngươi phụng bá mẫu cũng thích ngươi đến lúc đó ngươi tùy quân ở bên ngoài trời nam đất bắc chính mình đương ra làm chủ thật tốt ba mẹ không cần ngươi bồi chỉ cần ngươi hạnh phúc liền hảo Trần vân vẫn là lắc đầu mẹ ta không nghĩ là nàng chính là cảm thấy chỉ có giống lâm tịnh như vậy nữ hải tử mới xứng đôi lưu tiểu nàng liền thôi bỏ đi trương mai hương xem nữ nhi như vậy kiên định than thở dài các ngươi người trẻ tuổi sự tình vẫn là các ngươi chính mình làm chủ đi nàng nhưng thật ra thực xem trọng lưu tiểu Nhưng nữ nhi không thích kia cũng không có biện pháp. Trần Vân uống xong canh, mỹ mắt đã bắt đầu trên giới đánh nhau, nàng vây không được, đảo giường liền ngủ. Buổi chiều tỉnh lại thời điểm, hoàng hôn lộ ra cửa kính hộ chiếu dọi ở trên giường, nàng cùng nằm mơ giống nhau lên. Nghe được bên ngoài có người đang nói chuyện, nàng đem cửa mở ra, nhìn đến Lưu Tiểu đang theo Trần Tứ bằng cùng Trương Mai Hương làm Văn thán. Nàng xoa xoa tóc dài, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Trương Mai Hương cái thứ nhất nhìn đến Trần Vân cười ha hả dơ lên trong tay sủi cảo ra da, vân vân chờ lát nữa liền có thể ăn ngươi buổi sáng ăn cải trắng nhân thịt heo nhi hiện tại chúng ta làm thịt dê nhân vẫn là ngươi lưu tiểu ca ca lấy lại đây thịt dê nàng hiện tại mới cảm giác được lưu tiểu là thật sự tưởng cùng nàng chỗ nàng có chút không biết làm sao gãi đầu phát lại có chút cảm thấy chính mình như vậy hình tượng quá tùy tiện lại vào cửa thay quần áo nhưng lưu tiểu đã nhìn đến nàng ngày thường bộ dáng nàng ăn mặc vô tay áo miên lụa áo ngủ Áo ngủ thượng có vài cái tiểu hoàng vịt đồ án, trắng nón lại mượt mà cánh tay lộ ra tới, xoa tóc bộ dáng cũng thực đáng yêu. Kỳ thật như vậy cũng khá tốt, trước kia cùng lâm tinh quá mức với hoanh hoang liệt liệt, rất ít có như vậy bình đạm thời điểm. Trần Vân thay đổi một kiện viên lãnh màu hồng phấn váy liền áo, đem đầu tóc trải đi lên, xem trong gương chính mình còn tính đáng yêu, liền mở cửa đi ra ngoài. Nàng làn ra da bạch, cho nên xuyên y lễ phục đại bộ phận đều là thiền sắc, hôm nay cũng giống nhau. Lưu Kiều nhìn đến nàng đối nàng với tay ăn, cay được không? Ta đang ở điều chấm tương. Trần Vân nhìn đến hắn trong tầm tay quả nhiên có rảnh chén, bên cạnh lại phóng du ớt, giấm, nước tương gì đó, nàng yên lặng gật đầu, Lưu Tiểu cười, "Hảo, hôm nay xem Lưu Tiểu ca ca cùng ngươi bộc lộ tài năng." Chỉ thấy Lưu Tiểu mới vừa nói xong, lấy giấm cái chai tay liền không khống chế tốt liền nhiều thả, hắn có chút xấu hổ, Trần Vân xem hắn như vậy lại bật cười, trong lòng so với phía trước nhẹ nhàng không ít. Ở trong lòng nàng Lưu Kiều vẫn luôn là cái trưởng bối bộ dáng, giống như cái gì đều so nàng cường, giống như cái gì đều làm hảo. Mà nàng chính là cái vụng về nữ hài, cái gì đều không lớn am hiểu, cái gì đều không tốt. Hiện tại xem Lưu Kiều như vậy, nàng có loại cảm giác, kỳ thật hắn cũng không phải không gì làm không được a. Xem Trần Vân cười, Lưu Kiều cũng cảm thấy chính mình sai lầm tiền nào của đấy. Lưu Kiều ca ca, ta đến đây đi, ngươi thích ăn cái gì tương ta tới làm đi. Trần Vân khác không nói nấu cơm chính là một phen hảo thủ. Nàng mãi ngãi là trước giải phóng sinh người, tư tưởng còn tính rất phong kiến, liền cho rằng nữ nhân phải làm cơm nhất định phải làm tốt. Cho nên Trần Vân ở nàng dạy dỗ hạ, cơm vẫn là làm không tồi, chỉ là mấy năm gần đây trong thành cùng ba mẹ cùng nhau sinh hoạt, mụ mụ trương mai hương vẫn luôn nấu cơm, nàng liền rất thiếu xuống bếp. Xem Trần Vân động tác nhanh nhẹn, Lưu Kiều ở một bên hỏi nàng, vân vân, nhìn dáng vẻ của ngươi còn rất sẽ nấu cơm sao. Trần Vân cười nói, còn hành đi, ta sẽ không làm cái gì bữa tiệc lớn liền sẽ làm chút gia thường tiểu thái, chỉ có nói đến nấu cơm nàng trong ánh mắt mới có thể mạ quang, Lưu Kiểu cỡ nào khôn khéo người, e giờ cũng cao, lập tức theo cái này để tài hỏi, kia Vân Vân sẽ làm chút cái gì đồ ăn a? Ta nhất sẽ làm xào khoai tây thiêu gà, bởi vì đặc biệt đơn giản, ha ha ha. Trần Vân cảm thấy ngượng ngùng. Lưu Kiểu cũng rất ít cùng như vậy nữ hài tử kết giao, hắn giao bạn gái không tính nhiều, nghĩ tới nghĩ lui lại đều không phải sinh hoạt người, hắn vẫn là hy vọng tìm kiên định điểm nhi. Hắn bằng Hữu Mạnh Vân Liêu lại cùng hắn tương phản, hai người là cao trung thời điểm hảo bằng hữu, kia tiểu tử Ly hôn sau, tái hôn tìm cái 18 tuổi tiểu cô nương, là hắn công ty người phục vụ, cái gì đều không được, chính là mặt Hảo. Chương 7. Nóng hầm hập sủi cảo Hà Nội, Trương Mai Hương cùng Trần Tứ bằng đi phòng bếp bận việc, Trần Phong cũng đi vào chính mình trong phòng làm bài tập, nháy mắt đại đường chỉ để lại Trần Vân cùng Lưu Tiểu. Trần Vân tối đầu, không biết nói cái gì. Lưu Kiểu xem nàng duong xuống đến đầu, chủ động cùng nàng nói chuyện. Vân vân, ngày mai ngươi có việc sao? Trần Vân Thành thật lắc lắc đầu, ta không có việc gì, chính là ở nhà nghỉ ngơi. Kia muốn hay không đi ra ngoài ăn cái gì, ta biết Thành Nam có một nhà ăn rất ngon mì khô nóng cửa hàng, trang hoàng thực bình thường, nhưng đặc biệt ăn ngon. Nhà bọn họ trứng rượu cũng càng là nhất tuyệt, thế nào? Ngày mai buổi sáng ta sớm một chút tới đón ngươi, ăn xong sớm một chút ta lại đưa ngươi trở về nghỉ ngơi. Lưu Kiều mời nàng. Nếu là mời nàng leo núi hoặc là xem điện ảnh gì đó. Nàng thật sự có khả năng không đi, bởi vì thực phiền thoái, lại phải đi rất xa lộ, nàng loại này lười người, liền thích hợp ở nhà hoa. Lưu Kiều đề nghị thật sự là phù hợp nàng buồn ý, mì khô nóng là nàng yêu nhất, còn có trứng rượu liền càng là tuyệt phối. Hơn nữa ăn xong còn đưa nàng trở về nghỉ ngơi, mà không phải đi bên ngoài, nàng như thế nào sẽ không đồng ý. Ân, hảo. Thấy Trần Vân đáp ứng rồi, Lưu Kiều cũng cười, hắn phân tích quả nhiên không sai, Vân Vân tương đối không muốn đi lại. Nhưng kỳ thật Trần Vân cũng có nàng lưu điểm, thực rằng là gì, thiện lương, người cũng phi thường đơn thuần, ở nhà cũng không có luông chiều từ bé tập tính, hơn nữa dáng người đặc biệt hảo. Tuy rằng nói như vậy có điểm lưu manh, nhưng trước đột sau kiểu gia da bạch còn mạ mỹ, người cũng còn rất hiền hòa. Lưu Kiều vừa thấy đến nàng liền cảm thấy rất ngạc a. Buổi tối một nhà bốn người, hôm nay nhiều cái Lưu tiểu năm người ở bên nhau nhấm nháp thịt dê nhân sủi cảo, Lưu Kiều chấm tương là Trần Vân làm, hắn chấm một lần tương liền khen Trần Vân. Vân Vân vừa rồi còn cùng ta khiêm tốn, xem ngươi điều thật tốt. Trần Vân khiêm tốn cười, lưu kiểu ca ca quái sẽ khen người. Nàng cảm thấy nàng hôm nay cười số lần so dĩ vắng nhiều, lúc trước Triệu Minh Trương truy nàng thời điểm, khen nàng khen nàng đều không tin. Hơn nữa hai người hẹn họ khi, thần kinh vận động thực phát đạt Triệu Minh Trương đặc biệt thích mang theo nàng đi leo núi. Nàng vừa nói không đi, nhân ra liền nói nàng lười, cự tuyệt rèn luyện thân thể. Cũng may hắn cùng Triệu Minh Trương không nói mấy ngày luyến ái liền thôi. Nàng cảm thấy nói đối tượng quá mệt mỏi, ngươi rõ ràng cùng đối phương là hoàn toàn không giống nhau người, nhưng người ta một hai phải ngươi đi làm ngươi không muốn làm sự tình, đã nhảm chán lại không có gì có minh. Nàng không có chủ động muốn cùng Lưu Kiều nói đối tượng, nhưng hắn làm sự, đối nàng hảo, tuy rằng tiểu, chính là nơi trốn chi kỷ, như vậy đi xuống nàng rất khó không động tâm A. Cắn cắn môi, nàng lại ăn một đại viên béo sủi cảo, quê quán người đều nói nàng mệnh hảo, cha mẹ có tiền cái gì đều không cần sầu. Nàng lúc ấy còn cảm thấy rất ngượng ngùng. Nhân ra hài tử đều tuổi nhỏ liền bên ngoài làm việc, tránh điểm vất vả tiền còn muốn hướng trong nhà gửi. Lúc ấy nàng cảm thấy chính mình ăn nhiều một ngụm thịt, dùng nhiều điểm tiền đều là tội lỗi. Bởi vì nàng tự công tác tới nay, ăn chính là trong nhà, dùng chính là trong nhà. Nàng mụ mụ còn thường thường trợ cấp, nàng cảm thấy cùng nhân ra so, chính mình đều quả thực không phải người. Hiện tại nàng cũng thản nhiên, nay tiền cũng là nàng cha mẹ cực cực khổ khổ tránh, vừa không trộm lại không đoạt. Cấp nhìn nữ sáng tạo một cái tốt sinh hoạt điều kiện, này cũng không sai. Thỏa mãn ăn 20 cái sủi cảo, Trần Vân cảm thấy có điểm căng, Lưu Kiều lại chi kỷ nói, nếu không chúng ta đi xuống đi một chút, tiêu tiêu thực. Này cũng chính hợp Trần Vân tâm ý, hảo đi. Lưu Kiều thực thân sĩ, cho dù cùng nhau ra cửa, cũng không có ai vai trả lưng, dường như cấp khó dằn nổi bộ dáng ngay cả Trần Tứ Bằng cũng không được gật đầu, có chút tán thành Lưu Kiều. Gió đêm từ từ thổi tới, thổi tới Trần Vân trên người thực thoải mái. Lưu Kiều xem nàng vẻ mặt say mê bộ dáng, có chút tò mò, chúng gió đều cao hứng đâu. Ta là cái ái hạt nhạc người, gió thổi thoải mái ta liền cao hứng bái. Trần Vân sinh hoạt vòng rất nhỏ, nàng cũng không đọc quá rất nhiều thư, sở tiếp xúc người cũng hữu hạn, nàng chính mình ái làm sự tình cũng không nhiều lắm. Nhưng nàng luôn là có thể tự đắc này nhạc, cái này làm cho Lưu Kiều thực hâm mộ. Long tham không đấy, đặc biệt là người, có được một kiện đồ vật thời điểm, thường thường muốn mặt khác một kiện. Trần Vân như vậy tính cách mới là khó được. Có lẽ tuổi trẻ nam hài tử sẽ cảm thấy không thú vị, giống hắn tuổi này lại cảm thấy vừa lúc. Hai người lại theo dưới lầu đường nhỏ đi rồi trong chốc lát, Lưu Kiều liền phải lái xe đi rồi, đi phía trước cười nói, ngày mai buổi sáng 5 giờ ta tới đón người, lái xe qua đi 5 giờ rưỡi, vừa lúc không cần xếp hàng là có thể ăn thượng, 7 giờ ngươi liền có thể trở về ngủ nướng. Hắn đều an bài hảo, Trần Vân cảm thấy thực hợp tâm ý, liền theo hắn ý tứ nói tốt. Buổi tối, Trần Vân trịnh trọng chuyện lạ tốt nhất dây cót, Xem kim đồng hồ chỉ đến 4 giờ rưỡi mới vừa lòng ngủ hạ. Không ngờ nàng ban ngày ngủ nhiều, buổi tối cũng không lớn ngủ, cầm một quyển lãng tử tổng tài ra tới xem, giảng chính là cưới trước yêu sau hào môn liên hôn, nam thực hoa tâm, sau lại hồi tâm chuyển ý gấp bội đối lao bà tốt chuyện xưa. Túi thư về ngượng ngùng sự tình nhưng không thiếu viết, Trần Vân cũng là cái thành niên nữ nhân, xem chính là mặt đỏ tim đập. Chờ quyển sách này xem xong, nàng kêu rên một tiếng, đã dạng sáng 2 giờ rưỡi, nàng cưỡng bách chính mình nhắm mắt lại. Trong đầu lại xuất hiện ảo tưởng, một là nghĩ vừa mới xem xong thư, nam nữ chủ ở phòng tắm tiến hành kia một hồi, nàng tự động đem nam chính đổi thành Lưu tiểu nghị nghị cũng không biết khi nào ngủ. 4 giờ dưới đồng hồ báo thức mò vang phá chân trời, cũng không đem Trần Vân nháo tỉnh, Lưu Kiều cũng là ở lâu phía dưới đợi nửa ngày đều không thấy người, thầm nghĩ, nha đầu này nên sẽ không ngủ quá đã chết đi. Phần 4. Hắn là quân nhân, thời gian quan niệm rất mạnh, nói vài giờ chính là vài giờ, chỉ biết sớm đến sẽ không đến chế. Hắn lại sợ sớm như vậy đi lên gõ cửa, đánh thức trần gia người nghỉ ngơi, liền ở trong xe ngồi chờ Trần Vân. Mà Trần Vân là bị nước tiểu ý nghệ tỉnh, nàng tỉnh lại đã từ trên cửa sổ nhìn đến trời sáng, nhìn nhìn lại đồng hồ báo thức, ngao ô một tiếng, đã 7 giờ, nàng nghĩ đến, Lưu Kiều nên sẽ không còn ở dưới chờ xem. Thượng B lúc cờ, nàng lập tức thay đổi quần áo, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, lấy trăm mét lao tới tốc độ lao xuống đi, nhìn đến Lưu kiểu xe ngừng ở nơi đó, Trần Vân nháy mắt phi thường th thực xin lỗi, Lưu Kiều ca ca, ta ngày hôm qua ngủ quá muộn, cho nên hôm nay khởi đã muộn, vốn đang định rồi đồng hồ báo thức. Ngươi có phải hay không rất sớm liền tới rồi? Xem nàng lại buồn rầu lại cấp bộ dáng, Lưu Kiều lập tức đánh gãy nàng. Đình đình đình, vân vân, ta còn ngủ một đại giấc, đi thôi, lại vãn liền thật sự không biết muốn bài tới khi nào. Trần Vân lên xe sau vẫn là thực ấy nấy bộ dáng, Lưu Kiều lại hướng nàng, ta dậy sớm còn có chút chóng vắng đầu, may ngủ một giấc mới thoải mái một ít. Hiện tại lái xe cũng chưa kính. Nàng cũng biết Lưu tiểu là đang an ủi nàng, làm nàng trong lòng dễ chịu một chút, nàng cũng ngất thiết một chút, nếu là một mở miệng liền giảng chính mình càng vất vả công lao càng lớn đợi bao lâu, nàng lại ăn cái gì đều cảm thấy không thơm. Chương 8. Giang thành thời tiết nóng bức, ánh nắng xuyên thấu qua pha lê chiếu xạ ở trần vân trắng non mượt mà cánh tay thượng, nàng từ trong bao lấy ra khăn tay tới lau một chút chốc mùi hắn nhỉ, Lưu kiểu tùy thời đem cửa kính diêu hạ tới một chút, theo xe ở trên đường cấp tốc chạy. Có điểm gió lạnh, có thể thổi vào tới. Thực mau liền đến thành nam mặt cửa hàng, cửa hàng này bề mặt ở ngõ nhỏ bên trong, lái xe vào không được, vậy Trần Vân cùng Lưu Kiều cũng chỉ có thể xuống xe đi vào đi. Ở ngõ nhỏ cũng đã nghe được bên trong tiếng người ồn ào, ngõ nhỏ lộ là phô phiến đá xanh cùng ngọc thách bản, không lớn săn bằng, Lưu Kiều dặn dò nàng, "Đừng giẫm không, nhìn dưới chân." Trần Vân mỉm cười gật đầu. Hai người đi vào đi, liền nhìn đến một loạt người vây quanh ở đại táo phía trước, cửa hàng này không coi chiêu bài cũng cũ xưa rách nát, cái bàn cũng là bình thường bàn gỗ, có cái cái bàn còn quẹ chân, tùy tiện dùng hòn đá lót ba một chút. Lão bản là vị giọng đại trung niên há tử, thượng thân trần trụi, đeo một cái màu đỏ tạp rề, rất có hỉ cảm. Lúc này hắn chính cầm hoàng dương chén, hướng trong biên phóng tương vừng, đặc xệ hương phun tương vừng lập tức liền đem Trần Vân nhũ đầu điều động lên. Trần Vân lôi kéo bên cạnh Lưu Kiều gấp áo, ý bảo hắn nhanh lên đi xếp hàng. Lưu Kiều dở khóc dở cười, hai người lập tức xếp hạng một vị đầu bạc hoa hoa lão thái thái sau lưng vân vân trừ bỏ trứng rượu còn tưởng uống cái gì lưu kiều tưởng tận khả năng làm trần vân cảm nhận được hắn chân thành trần vân còn trẻ nàng lựa chọn rất nhiều hắn không thể bảo đảm chính mình là nàng người theo đuổi trung tốt nhất nhưng nhất định là nhất tận lực tuổi trẻ nam nhân thích đem tình yêu đặt ở bên miệng đem tương lai miêu tả bà hoa trích trè thành thục nam nhân sẽ không khinh suất làm quyết định nhưng làm quyết định liền nhất định sẽ làm được lão bản cửa hàng tuy rằng phá chút nhưng ăn thực đầy đủ hết, trừ bỏ trứng, rượu, nàng nói, ta tưởng uống đậu xanh sa. Xa. Nay đậu xanh sa xa cùng chè đậu xanh lại có khác nhau, đậu xanh sa xa là nấu thời điểm trừ đi đậu xanh ra, chỉ còn lại có sản sạt đậu xanh, lại đảo thượng một muỗng đường cát trắng, ngọt thanh ngon miệng. Chè đậu xanh còn lại là liền dây lương thủy cùng nhau nấu, Trần Vân không lớn ai uống, mặc dù có đôi khi không cẩn thận mua sai rồi, cũng liền uống mấy khẩu. Lưu Kiều đem Trần Vân muốn ăn đồ vật đều nhất nhất mặc ghi tạc trong lòng. Hắn xem nóng rực thái dương chiếu vào Trần Vân trên người, có chút ngượng ngùng nói, quá nhiệt đi, sớm biết rằng ta liền trực tiếp mua đưa đến nhà ngươi. Người phi có cây ai có thể vô tình, đặc biệt là lưu tiểu đối nàng như vậy che chở, liền một chút tội đều không cho nàng chịu, ở tuổi trẻ Trần Vân trong lòng thực cảm động. Nàng cười trận to hai mắt, không tự giác làm nũng, đóng gói trở về đều không có đến hiện trường ăn ngon ăn. Tiểu cô nương trận to tròn tròn đôi mắt, thanh âm mềm mại, lưu kiểu nghe tâm đều tô, vội vàng ngưng thuận hứa hẹn Hảo. Ta có rảnh mỗi ngày mang ngươi tới. Trần Vân thỏa mãn cười. Phía trước lao bà bà đột nhiên chuyển qua tới đối Trần Vân nói, tiểu cô nương, ngươi đối tượng đối với ngươi thật tốt, kết hôn không có à. Trần Vân xấu hổ lắc đầu, không có. Nàng xấu hổ chính là người khác thế nhưng cho rằng nàng cùng Lưu Kiều là một đôi, nàng nguyên bản cho rằng ở trong mắt người ngoài sẽ đem nàng xem thành là hắn muội muội hoặc là gần là bằng hưu, bởi vì nàng trước nay không cảm thấy chính mình sẽ cùng Lưu Kiều đang đối. Nhìn đến tiểu cô nương xấu hổ. Lưu Kiều vội vàng nói sang chuyện khác, bà bà cũng là tới ăn mỉ. Kêu bà bà hứng thú tăng vọt cùng Lưu Kiều hàn huyên lên. Tiểu tử, cô nương này vừa thấy chính là phúc khí tướng, lại tuổi trẻ xinh đẹp, ngươi phải nắm chặt điểm A. Lúc này nếu nói Lưu Kiều không có theo đuổi Trần Vân, dường như có vẻ Trần Vân không ai truy giá thị trường thấp. Lưu Kiều lời nói dối thật nói, ơn, nhà của chúng ta đang chuẩn bị đi các nàng ra cầu hôn đâu. Này Liên Hảo, này Liên Hảo. Lão bà bà thấy người ta nhà trai đều minh sắc muốn đi cầu hôn, liền cảm thấy mỹ mãn quay đầu đi, nhưng thật ra Trần Vân cắn môi không ra tiếng. Lưu Kiều hô nàng một tiếng, vân vân. a Lưu Kiều thực nghiêm túc nhìn nàng đôi mắt, ta là thực nghiêm túc hy vọng ngươi có thể trở thành thê tử của ta, ta lần này trở về thời gian cũng không dài, quá mấy ngày lại phải về bộ đội, lại trở về lại không biết là khi nào. Ra ngoài Lưu Kiều dự kiến, Trần Vân cũng nhìn lại hắn. Thẳng thắn nói lưu tiểu ca ca mấy ngày nay đối ta làm sự tình, ta thực cảm động. Chính là ta không hy vọng ngươi bỏ lỡ ngươi tình cảm chân thành cả đời người, chấp vá qua cả đời, tùy tiện tìm cái nữ nhân kết hôn, này đối lưu tiểu ca ca tới nói cũng không phụ trách nhiệm. Ngươi ngẫm lại vạn nhất ngươi nào một ngày tái ngộ đến chân ái, ngươi sẽ không cảm thấy tiếc nuối sao. Đến lúc đó có gia đình ràng buộc, người sống như cái sắc không hồn thôi, ta còn là hy vọng ngươi có thể tìm được một vị ngươi thiệt tình ái mộ cô nương. Lưu Kiều giữ chặt cổ tay của nàng, ngươi như thế nào liền biết ta không phải thiệt tình ái mộ ngươi. Hắn lớn lên thập phần anh Tuấn, đen như mực hai mắt vẫn không nhúc nhích nhìn nàng, Trần Vân không lý do thực hoảng. Nhưng này quá nhanh. Chúng ta nhận thức đã bao nhiêu năm, như thế nào có thể nói mau? Lưu Kiều như cũ nhìn nàng. Trần Vân không biết như thế nào phản bác, vừa lúc bài đến các nàng, nàng đẩy một chút phía trước Lưu Kiều, ngươi mau lấy phiếu đi. Xem nàng rốt cuộc không có nói Lưu Kiều ca ca, mà là xưng hô hắn bị ngươi này có phải hay không? Thuyết Minh nàng đem hắn cho rằng thành bình đẳng, càng dễ dàng thân cận người. Lưu Kiều mừng thầm, quay đầu đối lao bản nói: hai lượng thịt bò mì, hai lượng mì khô nóng, hai chén trứng rượu, một chén đậu xanh xa, lại thêm cái mặt toa cùng ngó sen bánh. Hắn cầm phiếu đến bếp hàng phía trước đội, làm Trần Vân tìm cái bàn ngồi xuống. Trần Vân liền ngồi ở nơi đó xem hắn bận trước bận sau vì chính mình mặt cắt đoan thủy, giống như nằm mơ giống nhau. đều đoan xong rồi, Lưu Kiều mới đến Trần Vân bên cạnh ngồi, vân vân. Nhanh ăn đi. Trần Vân đem mì khô nóng không ngừng quấy hảo, liền đậu phộng ăn một ngụm mặt, hương mà không nhị, nàng thế mới biết vì cái gì nhiều người như vậy đều tới đây xếp hàng. Này chén mì ăn đến trong miệng sản sạt cảm giác, lại liền thượng trứng rượu cùng đậu xanh xa, quả thức không cần quá thỏa mãn. Ăn ngon thật. Trần Vân tự đáy lòng khen. Lưu Kiều đem chính mình trong chén thịt bò kẹp đến Trần Vân trong chén, ngươi thử lại nơi này thịt bò nơi, tuy rằng chỉ là một cái tiểu khối vông, nhưng là thực ngon miệng. Này quá thân mật. Từ hắn trong chén phóng tới chính mình trong chén, kia chiếc đúa còn dính vào quá hắn nước miếng, Trần Vân yên lặng đặt ở trong miệng. Ăn xong cơm sáng, Lưu Kiều chưa từng có nhiều yêu cầu liền trực tiếp đem nàng đưa về ra, tới rồi dưới lầu, Trần Vân liền chuẩn bị kéo cửa xe xuống xe, lại bị Lưu Tiểu gọi lại. Vân vân. Trần Vân cho rằng Lưu Tiểu còn có chuyện gì cùng nàng nói, liền nghiêng đầu xem hắn. Lại thấy hắn ôn nhu nhìn chính mình, trong mắt mang theo nhớ nhung, ta thật luyến tiếp cùng người tách ra. Hắn thanh âm chấm thấp Nói chuyện rất có tư tính, đặc biệt là nói những lời này thời điểm giống như ở nàng bên Thai nỉ non. Trần Vân mặt đỏ lên, ngươi nói cái gì đâu ngươi? Lưu Kiều tưởng, tiểu cô nương hờn dỗi bộ dáng thật là đẹp mắt, tròn tròn giống như kẹo đồng gòn giống nhau, không biết nếm lên có phải hay không nào. Chương chín trở về hiện thực. Đưa xong Trần Vân, Lưu Kiều lái xe về nhà, ở trong đại viện đụng tới Mạnh Vân Liêu cùng hắn lão bà, Mạnh Vân Liêu sinh thử cơm nu, cố tình nói chuyện đàn ông thực, nhìn đến Lưu Kiều Hắn đẩy đẩy tại bên người đi nữ hải kỳ kỳ, gọi người à, đây là đàn ông đại viện Lưu Tiểu. Kiều. Kiều kêu kỳ kỳ nữ hải sững sốt một chút, trong miệng mơ hồ không rõ không biết kêu người không có. Xem Lưu Tiểu là thẳng lắp đầu, này nơi nào là cưới cái lao bà, quả thực là cưới cái khuê nữ. Có lẽ này cùng tuổi lớn nhỏ cũng không quan hệ, ngắm lại vân vân tuổi cũng không lớn, nhưng là một chút đều không luống cuống, hắn nghĩ thầm vẫn là chính mình nhìn chúng người hảo. Mạnh vân liêu làm kỳ kỳ đến bên ngoài chờ hắn. Hắn tác cười xấu xa nhìn Lưu Kiều, có thể à, tiểu tử ngươi, lần trước còn nói ta châu già gặm cỏ non, chính mình này đảo mắt liền bắt đầu truy nhân ra tiểu cô nương. Tiểu tử ngươi đừng nói bậy. Lưu Kiều là sợ vạn nhất chính mình cùng Trần Vân sự tình không thành, nhưng thật ra bị Mạnh Vân Liêu này song phá miệng nói bậy, nhưng thật ra đối vân vân danh dự không tốt. Mạnh Vân Nghiêu càng nói càng hăng hái, chật chật chật, đại buổi sáng ở kia phá ngõi nhỏ tình chàng ý tiếp, đánh giá ai không thấy được dường như. Ai? Ta nói kia nữ hải tử lớn lên rất xinh đẹp, còn tàng cùng cái gì dường như. Mạnh Vân Liêu đánh tiểu cùng Lưu Kiều mặc chung một cái quần lớn lên, hắn là ly lại tìm, mà Lưu Kiều chính là bị lâm tính kéo, sống sờ sờ kéo thành lớn tuổi thừa nam. Chính là ta đối nhân ra có hảo cảm, nhân ra còn không nhất định xem thượng ta, chỉ là đi ra ngoài ăn cái bữa sáng, ngươi chừng nào thì như vậy toái miệng. Lưu Kiều bất mãn. Mạnh Vân Liêu xem hắn vẻ mặt nghiêm túc, dùng tay vô vô hắn ngực, lao kiểu, thật sự buông lâm Tĩnh cái này huynh đệ thật đúng là chính là cái si tình loại, đặc biệt là đối lâm tĩnh, kỳ thật mạnh vân liêu lại cảm thấy lâm tĩnh lại có nào điểm hảo, gây cùng tuổi lừa liễu dường như người cũng giả thanh cao, lại có điểm đôi mắt danh lợi, cao trung thời điểm lâm tĩnh là lớp học học tập ủy viên, người lớn lên xinh đẹp, nhu nhu nhược nhược, nói chuyện thanh âm tiểu nhân người khác đều nghe không được, nhưng lão tiểu liền đi theo ma dường như, kia nữ nhân chính mình chọc đường ban nam sinh vì nàng đánh nhau, tìm lão tiểu hỗ trợ thời điểm khóc hoa lê dính hạt mưa. Xong rồi liền đem Lão Kiều phiết một bên, còn nói cái gì không nghĩ theo chân bọn họ loại này không có tiền đồ người làm bằng hữu, nói trắng ra là còn không phải là đôi mắt. Danh lợi sao? Lấy nhà gái góc độ tới nói, yêu cầu tương lai trượng phu càng tốt này không sai, nhưng đứng ở hắn góc độ, đương nhiên hắn chủ yếu là vì chính mình huynh đệ không đăng giá. Hắn đã sớm cảm thấy lao Kiều hẳn là tìm được càng tốt, càng đau lòng hắn nữ nhân. Hiện tại người khác nhắc tới Lâm Tính Tên, hắn đều có thể đủ bình tĩnh mà chống đỡ. Đặc biệt là mấy ngày nay cùng Trần Vân ở chung ở bên nhau, rất đơn giản, cũng rất vui sướng, tựa hồ đều quên lâm tĩnh. Hắn tưởng hắn là thật sự bông lâm tĩnh đi. Anh em, ta thật sự bông nàng, về sau cũng miễn bàn nàng. Người sao, luôn là phải hướng trước xem. Nguyên bản ngày đó buổi sáng Phùng Du làm hắn đi Trần Vân ra, hắn còn không nghĩ đi, không nghĩ tới ngày đó hắn lên lầu thời điểm bị Trần Vân đụng vào, hắn không chỉ có là người bị đụng vào, giống như cũng đụng vào hắn trong lòng. Mới đầu hắn bày ra rất nhiều trần vân phân ngoài điều kiện, cùng mẹ nó giới thiệu đối tượng là có trinh lệnh, nguyên bản mẹ nó cùng hắn giới thiệu chính là giang thành khoa học kỹ thuật đại học một vị nữ thạc sĩ, cha mẹ cũng là nhân viên công vụ, nhưng hắn vẫn là cảm thấy vân vân hảo, không phải nói nàng cỡ nào hảo, mà là nàng nhất thích hợp hắn. Liên như vậy ngắn ngủ mấy ngày ở chung, hắn cảm thấy thực nhẹ nhàng, nói cái gì ai đến trong xương cốt hoặc là cỡ nào tình thâm nghĩa trọng, còn chưa tới cái kia nông nỗi. Nhưng hắn tưởng nếu hắn có thể cùng Vân Vân ở bên nhau hắn sẽ có nhiều hơn thời gian cùng nàng bồi dưỡng cảm tình. Mạnh Vân Nghiêu xem Lưu Kiều nói như vậy, cười chụp một chút hắn, ngươi có thể như vậy tưởng liền thật tốt quá. Nói xong lại bắt quái hỏi một câu, ngươi cái kia bạn gái nhỏ là làm gì đó? Lưu Kiều phi một tiếng, bất quá hắn thích nghe bạn gái nhỏ cái này xưng hô. Được rồi, anh em, ta hôm nay muốn bổi lao bà của ta đi dạo phố, đi trước, chờ ngươi kết hôn ta cùng ngươi bao cái đại hồng bao. Mạnh vân Liêu nhìn đến lao bà chờ không kiên nhẫn, không lại cùng huynh đệ hàn huyên. Mà Trần Vân đỏ mặt về nhà, lại như thế nào cũng ngủ không được, nàng vẫn là cảm thấy quá nhanh, đặc biệt là Lưu Kiều xem nàng bộ dáng, làm nàng có chút sợ hãi. Ngày hôm sau nàng thượng sớm ban, sớm liền đi xuống chuẩn bị đuổi giao thông công cộng, không nghĩ tới ở dưới lầu lại nhìn đến Lưu Kiều, nàng đi mau qua đi, bởi vì nàng thật sự không biết như thế nào đối mặt hắn. Lưu Kiều đều bị nàng cho cười, lái xe ở nàng mặt sau truy, v. V. Lên xe, ca ca đưa ngươi đến giao thông công cộng chạm được không? Ai nha, ngươi mau trở về đi thôi, ta thật sự không cần ngươi đưa. Trần Vân cắn môi nói. Lưu Kiều nghĩ thầm chính mình thật sự đại ý, lần trước nói quá mánh, đem tiểu cô nương dọa. Hắn mỉm cười đồng ý, ta không tiễn ngươi, nhưng ngươi buổi sáng dù sao cũng phải ăn chút bữa sáng đi, ta mua mì khô nóng, ngươi mang ở trên đường ăn. Xem Lưu Kiều không tiễn nàng, chỉ là làm nàng lấy bữa sáng, Trần Vân lúc này mới từ ngoài cửa sổ xe cầm lại đây Thượng xe buýt còn có chút hoàng hốt Tới rồi bệnh viện Nàng ở trên bàn trầm rãi bắt đầu ăn lên Mặt tuy rằng đống, Nhưng vẫn là ăn rất ngon, rất thơm Vân vân, ngươi còn có thời gian ăn mì đâu Đi thôi, hai ta mau đi tra bàn Thanh Thanh bỏ bê công việc Hiện tại chỉ có hai ta Thanh Thanh xem như Trần Vân ở bệnh viện Quan hệ không tồi bằng hưu Vân vân đem mặt hướng bên cạnh một phóng Hỏi vừa mới nói lời này từ khiết Nàng làm gì bỏ bê công việc Từ khiết cùng Thanh Thanh là hàng xóm Thanh Thanh năm trước tân hôn sau bởi vì cùng từ khiết chủ gần, cho nên hai người ở bên nhau đi làm tan tẩm, mà từ khiết miệng cũng không lớn thẩn, Trần Vân cảm thấy hỏi nàng đã xảy ra sự tình gì nàng liền nhất định biết. Người sợ là còn không biết, Thanh Thanh lão công nháo cùng nàng ly hôn đâu. Ly hôn. Trần Vân một bên lấy ký lục vợ, một bên lấy huyết chi khí, phi thường kinh ngạc. Ly hôn chính là đại sự, hai vợ chồng cũng chưa nói cảm tình không hảo a. Từ khiết thở dài, muốn nói Thanh Thanh cũng đáng thương. Nàng năm trước cùng nàng lão công kinh người giới thiệu nhận thức, hắn lao công vẫn là tài giáo lao sư đâu, đối nàng cũng hảo. Sau lại nghe nói là thanh thanh lão công mối tình đầu tìm trở về, này không phải náo muốn ly hôn, may mắn còn không có hải tử đâu. Nếu là có hải tử, tấm tắc, thật thảm. Nhà bọn họ hiện tại một đoàn loạn, nàng nơi nào còn có tâm tư đi làm. Ngày thường từ khiết cũng âm thầm ghen ghét quá thanh thanh, một cái lớn lên sao bình phạm nữ nhân lại như vậy hảo mệnh gả cho đại học lao sư hiện tại xem ra còn không bằng nàng Lão công. Trần Vân cũng lâm vào suy nghĩ sâu xa, nàng tưởng nếu Lưu Kiều lại mánh một chút theo đuổi nàng, nói không chừng nàng thật sự sẽ rỡ xuống tâm phòng, nhưng Thanh Thanh sự tình cho nàng đòn cảnh tỉnh. Phần 5. Lưu Kiều mối tình đầu Lâm Tĩnh nàng là chính mắt gặp qua, nói chuyện nhỏ giọng, ngồi ghế trên đều đặc biệt thuộc nữ, sẽ viết một tay thật xinh đẹp tự, xuất khẩu thành thơ, người như vậy nàng là so không được. Thanh Thanh sự tình chính là cho nàng trong đời sống hiện thực một kích, nàng vẫn là trở về hiện thực đi. Còn hảo đoạn cảm tình này cũng không có bắt đầu chương 10 thử nơi trốn Trên mặt đất mới vừa đã làm thanh khiết Tản mát ra một cổ nước sắt trùng hương vị Gây mũi rồi lại mạc danh an tâm trần Vân đem một vị sản phụ an bài nhập viện sau Liền có thể tan tầm Nàng khởi trên người bộ to rộng hộ sĩ phục Thay chính mình áo sơ mi cùng quần jean Cùng đồng sự từ biệt Đi phía trước nàng hướng thanh thanh trên chỗ ngồi nhìn thoáng qua Nàng vẫn là không có tới Đi ra bệnh viện Nàng vẫn chưa phát hiện lưu tiều xe trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõn một hơi. Lưu Kiều là người tốt, nàng cũng không đành lòng đem sự tình làm quá khó coi hỏng rồi hai ra tình cảm, cũng không biết vì cái gì nhìn đến hắn không có tới tiếp chính mình lại có một kia mất mát. Khi sâu một hơi, nàng đi đến quen thuộc sân ga, lại thấy được Lưu Kiều. Lưu Kiều chiều nàng cười, đi, hôm nay bổi người ngồi xe. Lúc này đã là mặt trời xuống núi thời điểm, kim sắc ánh nắng chiều khoác ở hắn trên người, làm hắn nhìn qua thực thuần túy, hắn tựa hồ còn cái gì cũng không biết. Không biết ta kỳ thật đã đem hắn liệt vào cự tuyệt lui tới người Người Không cần đi, ta chính mình trở về liền thành Nàng cố ý đem mặt bản Muốn dùng như vậy lãnh đạm dọa đi lưu tiểu Nàng chờ xem lưu tiểu phản ứng Cảm thấy hắn khả năng sẽ chất vấn chính mình Lại không nghĩ rằng hắn một phen kéo chính mình tay Chạy như bay đánh xe Nhanh lên, vân vân Lần này giao thông công cộng mỗi cách 20 phút mới có một chuyến Hiện tại không ngồi trên đi Đợi chút lại không biết chờ tới khi nào Trần Vân đi theo phía sau hắn chạy thở hổn hển, Lưu Kiều ở hai người an tọa ở ghế trên sau liền quyết đoán buông ra Trần Vân tay. Hắn xin lỗi, ngày hôm qua là ta nói chuyện chọc ngươi sinh khí, ở chỗ này ta cùng ngươi xin lỗi, nhưng nàng cũng không phải bởi vì chuyện này, không phải, ta kỳ thật là thấy được người khác sự tình, lòng có cảm xúc, không nghĩ chúng ta dẫm lên vết xe đổ, sơn hết thể đều không có bắt đầu liền kết thúc không phải thực hảo sao? Lưu Kiều hướng nàng, vậy ngươi có thể hay không cùng ta nói nói là sự tình gì? Hiện tại Trần Vân cũng bất quá 22 tuổi, từ trường học ra tới cũng bất quá 2 3 năm thời gian, tâm vô lòng dạ, cũng bị ly hôn này hai chữ cấp dọa tới rồi. Nàng đang có một loại mới sinh lẽ con đối mặt cảm tình dụng tâm, mặc dù nàng muốn cự tuyệt Lưu kiểu, cũng tưởng đem lý do cự tuyệt nói rõ ràng. Ta một vị bằng hữu vừa mới kết hôn một năm lại cùng trượng phu nháo muốn ly hôn, nguyên nhân thế nhưng là kia nam nhân mối tình đầu tìm trở về, ta không cấm nghĩ đến chúng ta trên người. Lưu tiểu ca ca hiện tại tưởng cùng ta chỗ đó là bởi vì lâm tĩnh tỷ tỷ cùng ngươi chia tay nhưng nàng vạn nhất đã trở lại đâu đau khổ cầu xin ngươi cùng nàng ở bên nhau ngươi đâu ngươi sẽ không động tâm sao đến lúc đó các ngươi thậm chí chỉ cần nói đây là ái là được ngươi khác còn có thể nói cái gì trần vân vấn đề nhất trầm kiến huyết lưu kiều lâm vào trầm tư hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ đến trần vân sẽ trực tiếp chọn phá vấn đề này hắn cùng lâm tĩnh là chí khí phân tay thời gian dài ngay lúc đó khí lời nói cũng thành thật sự hướng chi đã qua hai năm Lâm Tĩnh vẫn chưa có đôi câu vài lời cho hắn. Trần Vân tiếp tục nói, Lưu Kiều ca ca, nói không chừng Lâm Tĩnh tỷ tỷ hiện tại còn đang chờ ngươi. Nàng những lời này dường như đánh thức Lưu Kiều, Lưu Kiều có chút không vui, vân vân. Như thế nào các ngươi ai đều nhìn đến ta liền nhắc tới Lâm Tĩnh, chẳng lẽ ta liền nhất định phi nàng không thể sao? Ta không thể có chính mình nhân sinh, không thể một lần nữa bắt đầu chính mình sinh hoạt, không thể kết hôn sinh con sao? Hán gái này ủy khuất ngữ khí, cùng tiểu bằng hưu giống nhau thực chọc người thương tiếc, Trần Vân cũng không cấm cảm thấy chính mình có phải hay không quá mức. đúng vậy, bọn họ đã chia tay vì cái gì bởi vì hắn đã từng từng có bạn gái liền dự thiết lập trường. Lưu Kiều Kaka, ngươi còn không có trả lời ta đâu? nếu Lâm Tĩnh khóc la yêu cầu ngươi, ngươi sẽ làm sao? nàng hiện tại hỏi lại vấn đề này thời điểm, phóng mềm âm điệu, rõ ràng là có điểm chờ mong. Lưu Kiều thật sâu nhìn nàng một cái, ta sẽ không lại quay đầu lại, đi qua liền đi qua. hắn cho rằng Trần Vân sẽ thực cảm động. Lại không nghĩ rằng Trần Vân gật đầu lúc sau một bức lời nói thâm thiếu cùng hắn nói, vậy ngươi nếu đi ra, nên nghiêm túc bàn lại một hồi luyến ái, không cần ở ta trên người lãng phí thời gian. Tiểu cô nương so trong tưởng tượng muốn rào hoạt. Lưu Kiều cười nói, được rồi, Lưu Kiều ca ca biết ngươi ý tứ. Từ giờ trở đi ta liền chính thức bắt đầu theo đuổi ngươi, trước kia là ta quá nóng nội, ta đâu, phải chờ chúng ta vân vân gật đầu mới được. Hắn nguyên bản kế hoạch hảo hiện tại lợi dụng thăm người thân thu phục cái tức phụ. Hướng lên trên đánh báo cáo xin kết hôn, An Tết liền có thể hưu thời gian nghỉ kết hôn trực tiếp trở về làm hôn lễ, nhưng hắn cảm thấy như vậy quá hiệu quả và lợi ích hóa, không thể bởi vì chính mình tuổi tới rồi tưởng kết hôn, đối ai có hảo cảm liền cùng đối phương đánh chứng, hắn cũng cần thiết làm đối phương đối hắn thật sự thích, thật sự nguyện ý tiếp thu hắn. Nhìn đến ngồi ở bên người vân vân, nàng hôm nay xuyên màu trắng sa chất áo sơ mi, áo sơ mi rất có rũ truy cảm, làm luôn luôn có vẻ có chút mượt mà nàng đều thuộc nữ lên. Con Jin tròng lên nàng trên đùi, đã thẳng tắp lại trường, nói tóm lại nàng dáng người tỷ lệ còn tính không tồi, đặc biệt là trên người thiếu nữ cả mười phần, luôn là đôi tay tựa cánh hoa giống nhau chống cảm, ánh mắt thanh triệt thuần tịnh. Cái gì chờ ta gật đầu? Lưu Kiều ca ca liền sẽ trêu cả người, ngươi nên đi tìm người khác. Tiểu cô nương muốn nói còn xấu hổ, Lưu Kiều liền càng cảm thấy cao hứng, ít nhất Trần Vân không bài xích hắn. Lưu Kiều không xem như đường về thời gian còn có ba ngày thăm người thân giả. Mà Trần Vân trên cơ bản đều phải đi làm Cũng chỉ có nàng thượng hạ ban thời gian Hai người có thể nhiều điểm ở chung Biết hai cái hài tử bắt đầu yêu đương Phùng Du quả thực cùng thấy được hy vọng giống nhau Buổi tối liền trực tiếp làm Trần Vân qua đi ăn Nói rất nhiều lần Trần Vân mới đồng ý Nàng cũng cảm thấy ở hưu hạn chọn lựa Trong phạm vi có thể có lưu ra như vậy Gia đình bầu không khí cũng rất khó đến Phùng Du cùng Lưu Chí Quốc đều là nhìn nàng lớn lên người Đối với chính mình nhân nhân cứu mạng Lưu Tiểu Ba Ba. Trần Vân luôn luôn là phi thường khâm phục nhân phẩm của hắn, thường thường nhân công quyên tư, xác thật gánh nổi nhân dân công buộc bốn chữ. Lưu Kiều Mụ Mụ Phùng Du cũng là một người lao cán bộ, nàng là cái rất có tình thú nữ nhân, dưỡng hoa, nấu cơm thậm chí công tác không một bất an bài thỏa đáng. Như vậy một đôi phu thê trừ ra thực hiện thực kinh tế vấn đề, người cũng thực hảo, hơn nữa Trần Vân cùng Lưu Kiều xử đối tượng sau, nàng mẹ cũng rốt cuộc không có một vòng tới một lần văng lên. Nơi ở không có Lưu Kiều bạn gái cũ Lâm tĩnh này cây châm tiền để hạ Trần Vân cũng nguyện ý liếm thử một chút. Nàng gái này tuổi ở trong thành cũng không tính nhỏ, xã hội là thực hiện thực, khó được có cái tốt như vậy điều kiện người truy chính mình. Nếu không trước nơi trốn liền trực tiếp từ bỏ, này rất đáng tiếc. Chỗ không tới lại từ bỏ cũng không có gì mất mặt, chỗ đến tới liền ở bên nhau. Ở cảm giác chuyện này thượng không phải sợ bị thương, mặc dù vỡ đầu chảy máu cũng không sợ sợ hãi. Lưu Kiều đúng giờ lái xe lại đây tiếp người. Nhìn đến cùng cái thỏ con dường như chạy tới Trần Vân, hắn cười nói, chậm một chút như chạy, dù sao ta lái xe rất nhanh, vừa lúc trở về liền có thể ăn cơm, ta mẹ hôm nay làm ngươi yêu nhất ăn thịt bò nạm canh. Vậy ngươi chờ ta trong chốc lát, Lưu Tiểu. Trần Vân cảm thấy vẫn là không hảo tay không tới cửa, bệnh viện cửa bán trái cây người không ít, nàng chọn mấy cái đại quả táo cùng một cái sang quý dưa hà mì, chọn hảo thanh toán tiền mới lại đây. Lưu Kiều chính chìm đắm trong nàng vừa rồi kêu chính mình Lưu Tiểu. Mà không phải lưu kiểu ca ca như vậy tương đối bình đẳng một cái xương hồ thượng. Têu lưu kiểu ca ca đâu, giống như thật sự đem hắn trở thành ca ca, nhưng ai là nàng ca ca, hắn muốn làm nàng lão công. Xem nàng lên xe còn để ra nhiều thế này đồ vật, lưu kiểu cười nói, ngươi tới liền tới, còn mua cái gì đồ vật. Trong nhà trái cây đều xếp thành sơn, ta ba mẹ đều ăn không hết. Trần Vân bĩu môi, lưu ba ba cùng bá mâu ăn không hết đó là bọn họ, ta tận chính là ta chính mình tâm, tổng không thể tay không tới cửa đi này nhiều không tốt. Hảo hảo hảo, ngươi nói cái gì đều đối. Xe ngừng, Lưu Kiều còn giúp nàng kéo cửa xe, dẫn theo nàng vừa mới mua trái cây cùng nàng cùng nhau đi lên. Trần Vân hơi mang ngọt ngào oán giận, ngươi cho ta để thì tốt rồi, ngươi như thế nào một chút liền đoạt lấy đi. Sợ đem ngươi tay cấp là đau, ta ra dải thịt béo cho ta là được, có ta ở đây, nơi nào còn dùng đến ngươi để. Tới rồi trước cửa, Lưu Kiều lập tức mở ra môn. Trần Vân nhìn đến Lưu Chí Quốc cũng ở, nàng có chút kinh ngạc. Bởi vì Lưu Chí Quốc thân là cục công an cục trưởng, mỗi ngày đều vội, thường xuyên bởi vì án tử sự tình mất án mất ngủ, còn rơi xuống nghiêm trọng bệnh bao tử. Hiện tại ở nhà, có phải hay không cũng tỏ vẻ rất coi trọng nàng đâu. Bất quá Lưu Chí Quốc vẫn luôn là ít khi nói cười, Trần Vân cũng đã sớm biết, liền cùng Lưu Kiều cùng đi phòng bếp tìm Phùng Du. Vân Vân tới, mau ngồi xuống, bá mẫu cơm đã làm tốt. Phùng Du một bên cởi xuống tạp rề, chuẩn bị bưng thức ăn. Trần Vân nơi nào ngồi được? Vội vàng đi phòng bếp giúp đỡ bưng thức ăn, nàng liền đã từng nghe đã kết hôn đồng sự nói, lần đầu đi nhân ra trong nhà nhất định không cần biểu hiện quá mức, nếu biểu hiện thực cần mẫn, về sau trong nhà người khác cái gì việc nặng việc dơ đều phải chính mình làm, nếu chính mình không làm, nhà chồng liền sẽ nói xấu. Dù sao còn không có kết hôn chính là nhà trai cầu, nhất định phải biểu hiện càng giống cái khách nhân. Nhưng là Trần Vân cảm thấy mỗi cái gia đình đều không giống nhau, Phùng Du đối nàng tốt như vậy, nàng cũng không thể quá đắn đo cái giá. Quả nhiên nhìn đến Trần Vân như vậy cần mẫn, Lưu Kiều vẫn là thực vừa lòng, cưới lao bà không cần cầu nàng làm nhiều ít sự, ít nhất cũng muốn hiếu thuận trưởng bối. Phùng Du hôm nay làm không ít đồ ăn, giống bánh dày cá, hầm thịt bò nạm, dầu muối đầu Hà Lan, chua cay ngó sen phiến, khoai tây ti xảo tạc hồ tiêu, hảo đi, này đó đồ ăn đều là Trần Vân yêu nhất ăn, nàng tưởng, hẳn là Trương Mai Hương nói cho Phùng Du. Ngắm lại cũng biết Trương Mai Hương là đối Lưu Kiều nhất vừa lòng người, bởi vì Trương Mai Hương chính là cái ái tiếu người. Trần Vân phụ thân lớn lên giống nhau, Trương Mai Hương tự xưng là vì mị nữ, nhưng sinh Trần Vân tướng mạo không phải thực xuất sắc, còn hảo Trần Vân làn da hảo, tóc lớn lên hảo, thoạt nhìn cũng là cái tiểu mị nữ bộ dáng. Ngày thường lưu ra người ăn đều không nhiều lắm, chính là lưu tiểu tuy rằng tham gia quân ngũ, nhưng ăn cơm ăn cũng không nhiều lắm, tới vân vân sau, Phùng Du liền không ngừng cùng nàng gấp đồ ăn, bởi vì chỉ cần nàng gấp vân vân liền sẽ ăn luôn, còn hiếp mắt vẻ mặt thỏa mãn ca ngợi nàng, ai không nghĩ nhiều nghe vài câu lời hay? Như vậy ăn kết quả chính là Trần Vân trực tiếp ăn no càng, Phùng bá mẫu, ta cảm giác ta mỗi lần tới nhà các ngươi đều ăn càng, ngươi làm cơm như thế nào ăn ngon như vậy nha. Ta khi nào có rảnh ngươi dạy ta hai tay. Chương 11. Phùng Du thật là cảm thấy càng ngày càng thích Trần Vân này tiểu cô đương, có nàng ở, trong nhà đều có nhân khí, nàng nơi nào bỏ được làm nàng nấu ăn, ngươi thích ăn cái gì, bá mâu cho ngươi làm là được. Ngươi lưu kiểu ca ca ngày mai muốn đi, ta một người ở nhà làm cơm thường xuyên lãng phí. Ngươi có rảnh buổi ta ăn cơm thì tốt rồi. Kêu hóa ra hảo. Trần Vân cũng không có cự tuyệt. Phùng Du nghe xong liền càng cao hứng, liền thu cái bản đều không cho Trần Vân hỗ trợ, đem nàng chạy đến Lưu Kiều trong phòng nói chuyện. Nói thật, Trần Vân vẫn là lần đầu tiên đến Lưu Kiều trong phòng xem, bởi vì trước kia tới nhà bọn họ đều là ở phòng khách hoặc là đi phòng bếp, Lưu Kiều phòng vẫn luôn là đóng lại. Bên trong đặt một cái màu trắng lập tủ quần áo, bên cạnh có một cái đỉnh giá, đỉnh giá bên cạnh một trường gỗ đỏ giường lớn. Trên giường, cái ly chỉnh chỉnh tề tề điệp, cùng đậu hủ khối giống nhau. Bên giường biên có cái kể chuyện bàn, trên bàn sách có cái cả cá mạ giật phóng. Trần Vân tò mò nhìn nhìn, Lưu Kiều cười nói, Vân Vân, ta giúp ngươi chiếu mấy chương ảnh chụp đi. Ảnh chụp. Trần Vân dù sao cũng là cái tuổi trẻ nữ hài tử, vẫn là thực thích chụp ảnh. Lưu Kiều gật đầu, nếu không ngươi đứng ở cửa sổ bên cạnh, ta giúp ngươi chụp một chương. Trần Vân ngượng ngùng sờ sờ chính mình đầu tóc, ta muốn hay không đổi thân hảo một chút quần áo lại đến chụp ảnh. Không có, như vậy khá tốt. Lưu Kiều nhìn nàng một cái, nàng hôm nay ăn mặc màu hồng đào váy dài, người bình thường ăn mặc khó tránh khỏi diễm tụ, nhưng Vân Vân làn da bạch, mặt lại thật sự quá đáng yêu, thoạt nhìn thanh thuần lại mang điểm nữ nhân vị. Bất quá Trần Vân vẫn là cảm thấy có chút không tốt, nàng nói, ta còn là đem đầu tóc buông xuống đi. Nàng đem đầu tóc thượng cái kẹp hai bên ấn một chút, từ đầu thượng bắt lấy tới, phi đầu tán phát nàng không hảo đi ra ngoài, cho nên cùng Lưu Kiều nói, người giúp ta lấy một phen lược được không? Lưu Kiều từ án thư trong ngăn kéo cầm một phen thon dài tiểu lược đưa cho nàng, vân vân cảm tạ hắn, chính là nàng tóc quá mật, trải lên tới có chút lao lực, Lưu Kiều cứ như vậy nhìn nàng trải đầu, như vậy nhã nhận lịch sự như vậy điềm tĩnh, trước kia hắn như thế nào sẽ cảm thấy vân vân còn nhỏ, rõ ràng như vậy có nữ nhân vị. Trần Vân đối với trên cửa sổ chính mình bộ dáng nhìn nhìn, lúc này mới đứng lên dựa màu trắng gạo bức màn, nàng nhật nhạt mỉm cười, Lưu Kiều lập tức bắt lấy này trong ngáy mắt, ấn xuống ta đem cuộn phim cho ta một anh em làm hắn suốt đêm giúp ta tẩy ra tới, đến lúc đó ở bộ đội, tưởng ngươi liền lấy ra tới nhìn xem. Trần Vân nghe hắn như vậy vừa nói, chụp một chút đầu mình, ta đều quên mất ngươi muốn đuổi ngày mai buổi sáng xe lửa, ta hiện tại đi về trước đi, ngươi sớm một chút thu thập đổ vật. Từ từ, đem cái này địa chỉ cho ngươi, ngươi nếu là trong sinh hoạt có cái gì không thoải mái sự tình đều có thể cùng Lưu Kiều ca, ca viết thư nói. Lưu Kiều ca, ca đâu? Tuy rằng hiểu cũng không nhiều lắm nhưng là thực nguyện ý giúp ngươi bài ưu giải nạn. Lưu Kiều đem tờ giấy đưa cho nàng. Trần Vân méo tờ giấy, gật đầu nói, hảo. Lưu Kiều rất là xin lỗi, thực xin lỗi, vừa mới nói muốn kết giao, liền không thể bồi ngươi. Hắn ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Trần Vân, nàng đôi mắt thật xinh đẹp, đại đại tròn tròn, vừa nói lời nói liền chấp chớp. Không có việc gì. Trần Vân lắc đầu. Đi, đưa ngươi về nhà. Có lẽ là bởi vì muốn phân biệt, hai người một đường không nói gì. Hắn như cũ đưa hắn đến dưới lầu, Trần Vân hôm nay không có vội vã xoay người lên lầu, mà là mời hắn lên lầu, ngươi phải đi, ta ba mẹ cũng ở, ngươi theo chân bọn họ nói thanh đừng đi. Đây là chính thức thừa nhận bọn họ quan hệ sao. Lưu Kiều một trận cao hứng, đi theo Trần Vân cùng nhau lên lầu. Trần Vân hít sâu một hơi, lại đem chìa khóa cắm vào đi, nguyên bản trương Mai Hương cùng Trần Tứ Bằng đang ở đấu võ mồm, nhìn đến Trần Vân phía sau Lưu Kiều sau, lập tức hóa thành hai vị hòa ái dễ gần trưởng bối bộ dáng. Bọn họ đều tôn trọng nữ nhi cảm tình, đặc biệt đây là lưu tiểu như vậy người tốt tuyển, hắn không dựa ba mẹ, dựa vào chính mình năng lực thành phó doanh trưởng. Lưu ra cha mẹ cũng là đặc biệt người tốt, hơn nữa lưu Chí quốc vẫn là Trần Vân Ân nhân cứu mạng, nếu là nữ nhi thật sự bị người bắt góc, bọn họ hai vợ chồng còn nơi nào có tâm tình làm buồn bán, đã sớm gia đình tan vỡ. Một vị như vậy nhân phẩm hảo, lớn lên xoái, năng lực cường, còn sẽ đau người thanh niên tài tuấn theo đuổi chính mình nữ nhi, bọn họ tự nhiên là nguyện thấy này thành. Thúc Thúc, A Di Hảo. Lưu Kiều rất có lễ phép kêu người. Trần Tứ bằng cười nói, Lưu Kiều à, nghe nói ngươi ngày mai muốn đi, Thúc Thúc không hút thuốc lá, nơi này có vài điều yên, ngươi bắt được bộ đội cấp các chiến hưu rút đi. Lưu Kiều chối tử, cảm ơn Thúc Thúc, ta hiện tại không thế nào hút thuốc. Vì cấp nhạc phụ Lưu cái ấn tượng tốt, kẻ nghiện thuốc Lưu Kiều nói dối, cũng quyết định lần này trở về liền ít đi chịu điểm yên. Làm thương nhân, Trần Tứ bằng ngày thường cũng thường thường cùng nhân ra lễ thượng vắng lai. Cố tình hắn lại không hút thuốc lá, trong nhà liền yên đặc biệt nhiều, mỗi lần nếu không khiến cho hắn qua tay đưa rớt, nếu không liền lãng phí. Không không không, ngươi mang theo đi, ngươi không chịu có thể phân cho các chiến hữu chịu, thúc thúc cho ngươi cầm đi. Nếu Lưu tiểu phải làm hắn con rể, hắn nghĩ thế nào cũng làm Lưu tiểu cùng các chiến hữu đem quan hệ đánh hảo, không phải nói hối lộ người khác, mà là liên lạc cảm tình. Trần Tứ bằng vào nhà đi tìm yên, Trưa Mai Hương liền hỏi Lưu tiểu ngày mai vài giờ xe lửa. Sáu giờ dưới. Trương Mai Hương nhìn nhìn Nữ Nhi, liền nói: "Ta ngày mai làm Vân Vân ba ba lái xe đưa ngươi đi, vừa lúc làm Vân Vân cũng đưa đưa ngươi." Ai biết bị Lưu Kiều cự tuyệt, a di, Vân Vân mỗi ngày đi làm vất vả thực, hơn nữa ngày mai còn muốn đi làm, ta ba ngày mai sẽ đưa ta quá khứ, ngài làm Vân Vân nghỉ ngơi tốt mới là thật. Này, ngươi phải đi, nàng như thế nào cũng nên đưa đưa cho ngươi. Trương Mai Hương cũng biết Nữ Nhi buổi sáng khí không tới. Lưu Kiều lại cự tuyệt, vẫn là làm Vân Vân hảo hảo ngủ đi. Trần Vân cũng rất sợ ly biệt, cho nên không nghĩ ở nhà ga đau khổ đề đề, nàng đem tươi cười treo ở trên mặt, Lưu Kiều ca ca, ta ngày mai không thể đi đưa ngươi, nhưng là ta có cái đồ vật tặng cho ngươi, ngươi cùng ta tiến bảo. Lưu Kiều thật đúng là khá tò mò, đi theo nàng mặt sau tiến bảo. Hắn cũng là lần đầu tiến Trần Vân phòng ngủ, tất cả đều là màu hồng phấn một mảnh, liền trên giường áo ngủ đều hết sức đáng yêu. Trần Vân đuổi hắn vây vây tay, mau tới đây. Chỉ thấy nàng trong tay cầm chính là một cái thật xinh đẹp tiểu Hải âu thu đông. Lưu Kiều cười khẽ, vân vân đem ca ca đường tiểu hải tử. Trần Vân đỏ mặt nói, đây là ta làm bạn hoa hoa, ta mỗi ngày đều ôm ngủ, ngươi không cần liền tính. Phần 6. Nàng như vậy vừa nói, Lưu Kiều liền lập tức lấy lại đây. Vì thế, Lưu Kiều đi thời điểm đề ra cái đại bao nilon, bên trong cái hải âu. Về đến nhà Phùng Du thấy được nhi tử đề đồ vật, nàng che miệng cười nói, đây là vân vân đưa. Nàng nhi tử khi nào thích tiểu cô nương đồ vật, khẳng định là vân vân cấp. Như vậy nghĩ nàng cảm thấy vân vân thật sự là quá đáng yêu. Lưu Kiều gật đầu, đúng vậy. Hắn lại cùng Phùng Du nói, chân thúc thúc cho yên, một hai phải đưa cho ta. Cho ngươi ngươi liền cầm đi, này chứng minh nhân ra bắt ngươi đường gia nhân xem. Đi bộ đội phải nhớ đến cùng vân vân viết thư, ta hiện tại liền cảm thấy vân vân người khá tốt. Nếu là ăn tết hai người các ngươi có thể đem chứng đánh, vậy càng tốt. Phùng Du mong đợi nói. Lưu Kiều lắc đầu, thuận theo tự nhiên đi, ta tự nhiên là rất muốn cưới vân vân nhưng không thể vì cưới mà cưới, làm vân vân chân chính tiếp thu ta mới được. Phùng Du cười nói, kia cũng là, đã trễ thế này, ngươi cũng đi thu thập một chút đồ vật đi ngủ đi. Không ngủ, ta chờ ảnh chụp đâu, thu thập một chút đồ vật, sáng mai đến trên xe ngủ tiếp. Lưu kiều đồ vật cũng không nhiều lắm, cũng không muốn mang rất nhiều đồ vật, hắn không giống hắn các chiến hưu trở về liền hột vịt muối đều có thể bối nửa túi ra ra tới, hắn liền vài món tắm rửa xem y đi, mua điểm nước cùng bánh quy, ở trên xe ngủ mấy ngày lại xuống xe Hắn nói xong lại khuyên hắn mẹ, ngài mau đi ngủ đi. Chờ đến quá nửa đêm, Lưu tiểu từ phát tiểu lấy về ảnh chụp sau xem nhìn không chấp mắt nhìn, làm sao bây giờ, còn chưa đi cũng đã bắt đầu tưởng nghiệm. Dạng sáng 5 giờ, trời còn chưa sáng, Lưu Trí Quốc lái xe đi đưa Lưu tiểu. Khi còn nhỏ Lưu tiểu nghịch ngợm gây sự, không biết bị Lưu Trí Quốc chịu bao nhiêu lần rồi, nhưng tiểu tử này từ nhỏ liền nói ngọt ra dày, hắn ba một tá hắn, hắn liền hướng hắn ra ra mãi mãi kia chạy. Lưu Kiều ra dàn mãi, mãi đem Nhi Tử trái lại huấn một đốn. Lưu Chí Quốc thường thường khí nổi trận lôi đình. Nhưng từ Lưu Kiều rời nhà tòng Quân sau, hắn ba ba không còn có đối hắn, trầm mặc rồi lại quan tâm hắn. Ba, ngay cùng mẹ ở nhà hảo hảo chiếu cố chính mình, thân thể không thoải mái liền đi tìm ta tỷ. Hảo, đã biết. Phụ tử hai người liền không có gì nói. Lưu Kiều bối một cái bao, đề ra một cái túi liền tiêu xái lên xe lửa. Trần Vân ngày hôm sau đi làm, đi đến dưới lầu lại không có nhìn đến kia chiếc quen thuộc xe, nàng bước chân một đốn, lại tiếp tục hướng phía trước đi đến, nàng có phải hay không cũng có chút tưởng lưu kiểu đâu? Tới rồi bệnh viện, nàng thấy được đã mấy ngày tương lai thanh thanh, nàng tóc muốn đột, xíu mỹ thì cũng nhăn mèo nhèo. Trần Vân đi qua đi quan tâm nói, thanh thanh, ngươi không sao chứ? Thanh thanh nhìn nhìn phòng người nhiều lên, nàng đối Trần Vân nói, Vân Vân, ngươi ra tới một chút ta cùng ngươi nói. Các nàng tìm một cái không có gì người đi thang lầu gian, thanh thanh đột nhiên khóc lên, Vân Vân. Ta ly hôn, ta nên làm cái gì bây giờ a? Ta cùng ta ba mẹ nói, bọn họ cũng quản không được, ta về sau như thế nào gặp người a? Vậy ngươi hiện tại chủ chỗ nào? Trần Vân hỏi. Thanh Thanh khuôn khí nói, ta còn ở tân phòng ở, nhưng kia không phải ta phòng ở, ta lập tức liền phải dọn đi rồi. Hắn cho ta một ngàn đồng tiền, ta còn không có chuẩn bị tốt làm sao bây giờ đâu. Thanh Thanh chính là giống nhau tiểu thành cô nương, đến giang thành như vậy tỉnh lị thành thị công tác, mỗi tháng tiền lương không nhiều không ít. Trong nhà nàng cũng không cần nàng tiền, Ấn Trần Vân phép tính nàng hiện tại quan trọng nhất chính là dọn ra tới trụ. "Kia nếu không ngươi đi trước tìm phòng ở đi, muốn hay không ta bồi ngươi tìm?" "Hảo, ta chính là không rõ, vì cái gì hắn đột nhiên liền không cần ta." Vừa mới bắt đầu Trần Vân còn khuyên thượng một hai câu, nhưng Thanh Thanh bánh xe nói lúc sau, Trần Vân liền có chút phiền lòng, nàng đương nhiên ý thức được nàng kỳ thật cùng Thanh Thanh là không giống nhau, nếu nàng ly hôn, nàng sẽ càng tốt sống sót, lập tức tìm ra lộ thậm chí làm nam nhân nhiều bồi điểm tiền cho nàng, mà sẽ không vẫn luôn dối dăm với qua đi. chương 12. Tan tầm sau, Trần Vân bồi thanh thanh đi tìm phòng ở, bệnh viện chung quanh phòng ở vẫn là thứ hút hàng, hơn nữa ở Giang Thành như vậy trung tâm thành phố càng quý. Rất nhiều đều là người ta hiện tại dân dụng phòng, một thuê liền phải thuê một bộ, một tháng 70 nhiều đồng tiền, đại khái là tiền lương một nửa. Nếu là Trần Vân nói, nàng liền khẳng định thuê, dọn ra đi chính mình tự tại điểm nhi. Thanh thanh lại do dự. Trần Vân liền không có biện pháp, nàng tuy rằng cùng nàng quan hệ không tồi, nhưng rốt cuộc chỉ là đồng sự quan hệ. Kêu Thanh Thanh, ta liền đi trước, ngươi nếu là có chuyện gì đến lúc đó đi làm lại nói lạc. Trần Vân cùng Thanh Thanh từ biệt sau, chính mình tùy tiện ở bên ngoài ăn chút gì, mới về nhà. Về đến nhà phát hiện đường mội Trần Thì tới, Trần Thì ba mẹ vừa mới bắt đầu cũng là là làm trang phục, nhưng các nàng cùng Trần Tứ bằng bất đồng chính là, sau lại bắt đầu chuyên môn làm trên giường đồ dùng, hiện tại đem cửa hàng đều chạy đến tỉnh bên đi. Nhưng Trần Vân Thúc Thúc bọn họ càng có tiền liền càng tiết kiệm, hiện tại ở Giang Thành vùng ngoại thành mua một cái nhà trệt, mỗi ngày cưới xe đạp từ vùng ngoại thành đến thành phố đi làm. Trần Vân Thúc Thúc tổng cộng có một cái nhi tử cùng một cái nữ nhi, Trần thì là con gái út, có cái ca ca đã kết hôn. Nàng năm nay đại học chuyên khoa tốt nghiệp sau bị phân phối ở Giang Thành tam trung làm một người lịch sử lao sư, cũng không biết nàng hôm nay tới làm cái gì. Vân tỷ ta hôm nay là cố ý lại đây thỉnh ngươi ăn cơm. Là cái dạng này. Chúng ta trường học chủ nhiệm cho ta giới thiệu một đối tượng, chúng ta ở chung cũng có mấy tháng, liền muốn cho ngươi hỗ trợ nhìn xem, trưởng trường mắt. Kỳ thật Trần Thì cùng Trần Vân quan hệ giống nhau, Trần Thì ghét bỏ Trần Vân bằng cấp thấp, chỉ là trong đó chuyên tốt nghiệp. Mà nàng tắc thuận lợi thượng đại học chuyên khoa, hiện tại chính là nhân dân giáo viên, thân phận đương nhiên cùng một cái hộ sĩ không giống nhau. Nhưng Trần Thì ái cùng Trần Vân so, trước kia Trần Tứ bằng là trong thôn cái thứ nhất khai cửa hàng, cũng là cái thứ nhất khai xưởng hắn ở bên ngoài đứng vững góp chân sau liền đem trong nhà đệ đệ muội muội đều nhận được Giang Thành tới, Trần Tứ bằng đệ đệ Trần 4 quân vốn dĩ đầu góc liền sống, thành thạo ngược lại trò giỏi hơn thầy. Trước kia Trần Vân cùng Trần Thi đều là lưu thủ nhi đồng, Trần Vân ba mẹ thường xuyên cùng nàng gửi món đồ chơi sữa bột kẹo trở về, mà Trần Thi ba mẹ lại ở nhà nghề nông, nàng cái gì đều không có, cho nên từ nhỏ liền hâm mộ Trần Vân, hiện tại thật vất vả nhà mình cũng có tiền, nàng muốn mọi thứ đều so tỉ tỉ cường mới là con hảo nàng ở bằng cấp thượng đã thắng qua Trần Vân, dáng người thượng càng là, nàng phía trước cũng không gầy, nhưng là thông qua giảm béo, hiện tại 1 mét 6 nàng mới 88 cân, so với cùng nàng giống nhau cao Trần Vân có 110 mấy cân dáng người, nàng lại thắng. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là nàng tìm một người cao lớn xoáy khí bạn trai, mà đường tỷ lại vẫn là độc thân. Bởi vì hai nhà trụ xa, trương Mai Hương các nàng cũng không biết Trần Vân cùng lưu kiểu cuối cùng có thể hay không thành, cho nên cũng không có hướng bên ngoài nói. Lúc này không huyễn, càng đại khi nào. Trần Vân là nhất không thích so, có cái gì giống vậy, còn không phải là giao cái bạn trai, lại không phải làm hoàng hậu. Nàng không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, ta chính mình cũng chưa kết hôn, ta như thế nào giúp ngươi trưởng mắt. Ai nha, chính là đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Trần Thì cười nói, vừa thấy bộ dáng này hôm nay không kích thích chết Trần Vân. Nàng năn nỉ ôi, cuối cùng Trần Vân vẫn là đáp ứng rồi, Trần Thì đem Trần Vân lôi kéo đi xuống. Chẳng qua nhìn nhìn Trần Vân các nàng trụ phòng ở lại hâm mộ thực. Nàng ba mẹ mặc dù hiện tại trong tay có tiền cũng là nông dân cá thể tư tưởng, sẽ không muốn đi đặt mua sản nghiệp, chỉ biết cực cực khổ khổ thủ cửa hàng. Người ngoài xem các nàng ra đều nói rất có tiền, nhưng Trần Thì biết kia tiền hơn phân nửa đều không phải chính mình, ai làm nàng mẹ trọng nam khinh nữ tới. Hơn nữa các nàng ra cửa hàng kiếm tiền, nàng mẹ nhà mẹ để một năm không biết muốn mượn nhiều ít, tẩu tử vào cửa sau cái gì đều phải, nàng không tranh nhau dùng tiền. Cuối cùng kết cục chính là trong nhà tiền cùng nàng một mao tiền quan hệ đều không có. Trần thì bạn trai mở ra một chiếc mini bật lại đây, Giang thành người đem mini bật cũng kêu mặt, chỗ ngồi rất nhiều, màu trắng xe nhìn qua cũng thể diện. Hiện tại kiếm khách nếu dùng mini bật kiếm khách, cái loại cảm giác này chính là giống khách quý xe. Kiến Phong, đây là ta cùng người nói tỷ của ta, là cái hộ sĩ. Trần thì hướng bạn trai ngô Kiến Phong giới thiệu lên, lại cùng Trần Vân nói, Vân tỷ, đây là Kiến Phong, tài giáo tốt nghiệp. Hiện tại ở xưởng máy móc làm kế toán. Khó trách Trần Thì muốn khoe ra, Nô Kiến Phong sắc thật rất xoái khí, diện mạo thực xuất sắc, bất quá Trần Vân trộm thầm nghĩ, so Lưu Tiểu kém không ít. "Ngươi hảo, ngươi hảo, ta là Trần Thi Đường tỷ." Trần Vân cười cùng Nô Kiến Phong chào hỏi. Nô Kiến Phong không có như thế nào đáp lại liền lên xe, tựa hồ biểu hiện ra ở Trần Thì trước mặt, đối bất luận cái gì nữ tính đều khinh thường một cô mới là chân ái Trần Thì. Nhưng Trần Vân chỉ là cảm thấy đây là lễ phép. Bất quá xem Trần Thì một bức vừa lòng bộ dáng nàng cũng liền không hảo nói cái gì nữa. Nàng nguyên bản cho rằng Trần Thì sẽ thỉnh nàng ăn cái gì ăn ngon, tiến vào vừa thấy, là một nhà xào phấn cửa hàng. Nàng bạn trai Nô Kiến Phong đem thực đơn tử hướng Trần Vân phía trước một ném, cứ việc điểm. Còn cứ viết điểm, nàng nhìn một chút quý nhất chiêu bài bún xào tam đồng tiền, Trần Vân nói, ta liền điểm cái này chiêu bài bún xào đi. Trần Thì cũng là như thế, Nô Kiến Phong chính mình điểm một phần mì xào, ngoài ra còn thêm tam ly chè đậu xanh. Ba người từ từ ăn lên, Trần Thị cười ngởng đầu hỏi, tỷ, nhà này cũng không tệ lắm đi, quý là quý điểm, nhưng so bên ngoài những cái đó tiểu quán thượng ăn ngon. Trần Vân còn có thể nói cái gì, ơn, khá tốt ăn. Thừa dịp ngô kiến phong đi cách vách mua hiền, Trần Thị lời nói thâm thiế cùng Trần Vân nói, tỷ, ngươi chừng nào thì kết hôn à. Trần Vân cười nói, ta cũng chưa kết hôn đối tượng kết cái gì hôn. Ha ha, ngươi không phải đại sao. Ngươi trước kết, ta mới có thể kết ta. Nào có. Hiện tại lại không phải lúc ấy, một hai phải bài cái lớn nhỏ có thứ tự, tưởng kết hôn liền kết bái. Trần thì cùng nàng chỉ kém một tháng, kỳ thật tuổi đều không sai biệt lắm. Trần thì vừa nghe, không được gật đầu, ta tháng chạp phân khả năng liền phải kết hôn, năm nay 11 chúng ta chuẩn bị đính hôn. Không phải ta nói, tỷ, ngươi cũng năm chặt tìm một cái đi, thật sự, kết hôn khá tốt. Lời này nói, không biết còn tưởng rằng thật sự quan tâm nàng, Trần Vân tách ra đề tài, ngươi gặp qua hắn ba mẹ sao. Hai bên đại nhân đều đồng ý sao? Kỳ thật Trần Thì ba mẹ không lớn đồng ý, ghét bỏ ngô kiến phong trong nhà nghèo, nô kiến phong ba ba cùng mụ mụ đều là xưởng dệt công nhân, nghe tới là công nhân thực không tồi, nhưng ở Trần Thì ba mẹ trong mắt chính là điều kiện không được tốt. Nhưng Trần Thì sẽ không ở Trần Vân trước mặt yếu thế à, hai bên ba mẹ đều đã gặp mặt, vừa lòng thực. Người biết ta cái này tiêu tiền ăn xài phung phí, tiền không đủ dùng thời điểm đều là kiến phong ngạnh muốn nhét cho ta, kiến phong mụ mụ còn giúp ta làm ăn khuya đâu. Tuy rằng nàng thân thể không tốt lắm, nhưng là đối ta khá tốt. Này Liên Hảo, nay Liên Hảo, vậy chúc ngươi hạnh phúc. Trần Vân cũng không phải nhận không ra người ra người tốt. Trần Thì đầy mặt tràn đầy tươi cười, nàng lại khuyên Trần Vân, nói thật, ngươi chạy nhanh kết hôn đi, kết hôn thật sự khá tốt. chương 13 gửi thư. Đồng thời, tới rồi bộ đội Lưu Kiều lập tức đã bị đoàn trưởng phu nhân kêu lên đi, cho nên nói người lớn Liên Hảo, đã chịu đái nộ luôn là so người bình thường muốn nhiều, hơn nữa Lưu Kiều nói ngọt. Đoàn trưởng phu nhân vẫn luôn thực tích cực vì bọn họ này, đó độc thân chiến sĩ giới thiệu đối tượng. Lần này vừa lúc giới thiệu chính mình cháu ngoại gái cấp lưu tiểu, nàng cháu ngoại gái cũng là cao trung tốt nghiệp sau phân phối đến trong huyện tài quản sở, lớn lên cũng xinh đẹp, nếu là thành, kia thật là giai đại vui mừng. "Tần gì, ta tới." "Nga, Lưu tiểu a, ngươi tới rồi." "Tới, ngồi ngồi ngồi. Ta mới vừa làm sủi cảo, dưa chua nhân thịt, bảo đảm ngươi thích ăn." Đoàn trưởng phu nhân Tần Quế Chi là người phương Bắc, Sủi cảo làm thực địa đạo. Lưu Kiều tự nhiên sẽ không chống đẩy. Ai, hành, tần gì, ta giúp ngài đoan đi. Không cần phải ngươi, ta tới. Tần Quế Chi một bên kêu năng một bên đem một mâm sủi cảo bưng tới. Bạch béo sủi cảo bưng ra tới. Lưu Kiều nhớ tới ngày đó vân vân đi nhà hắn ăn cơm cảnh tượng. Đặc biệt là kêu nha đầu xấu hổ nói đều cũng không nói ra được. Cũng không biết nàng hiện tại đang làm cái gì. Có hay không tưởng chính mình. Hắn hoảng hốt một chút mới nghe được Tần Quế Chi hỏi vấn đề lần này hắn không cần che che giấu giấu, Lưu Kiều cười nói, nga, cảm ơn tần gì thay ta nhọc lòng. lần này trở về tương một cái đối tượng, ta ba mẹ cũng thực thích nàng. Tần Quế Chi có chút tiêm nuối, cũng không miễn cưỡng, này liền hảo. bất quá nói xong còn có chút tò mò, bởi vì Lưu Kiều ánh mắt rất cao, rất nhiều người đều cùng hắn giới thiệu không thành chính là ánh mắt quá cao, nàng thật đúng là tò mò có thể làm hắn xem đến đập vào mắt người. Lưu Kiều a, ngươi này đối tượng là làm gì đó? Lưu Kiều cười nói. Là chúng ta giang thành thị bệnh viện hộ sĩ, trong nhà làm buôn bán, nàng khi còn nhỏ ta liền nhận thức nàng. luận đạo lý đối nhân xử thế, Lưu Kiều tuy nói tham gia quân ngũ, nhưng một chút đều không thể so người khác thiếu. Nay Tần Quế Chi nhiệt tình về nhiệt tình, Lưu Kiều lại sẽ không giống khác chiến sĩ như vậy quá mức tin tưởng nàng. Quả nhiên nhìn đến Tần Quế Chi cười cười, liền không nhắc lại. Lưu Kiều trở về quân doanh sau, Hồ Vĩnh Binh lập tức lại đây tìm hắn, Hồ Vĩnh Bình năm nay 35 tuổi, chính doanh trưởng. Lưu Kiều còn lại là phó doanh trưởng, bất quá hai người quan hệ luôn luôn đều hảo, Hồ Vĩnh Binh lần này cũng trở về thăm người thân, mang theo không ít từ trong nhà bối lại đây đồ vật, cái gì bỏ kho, hương tô đậu phộng từ từ. Đây là ngươi tẩu tử chính mình ở nhà làm, muốn ta mang đến phân cho các ngươi. Hồ Vĩnh Binh lần này trở về phát hiện ở nông thôn thê tử cùng trước kia biến không lớn giống nhau, sẽ chủ động cùng chính mình làm nũng còn chuyên môn chuẩn bị thức ăn cho chính mình, trước kia cũng không phải là như vậy. Trước kia đều là một phân tiền bẻ thành hai phân tiền tiêu, hiện tại tuy rằng sẽ cùng chính mình ba mẹ cãi nhau, nhưng vẫn là thực đau lòng chính mình cái này lao công. Lưu Kiều khen nói, tẩu tử tay nghề cũng thật không bình thường, nhưng thật ra tiện nghi chúng ta. Hắn vì chứng minh ăn rất ngon, còn cố ý bắt một phen đậu phộng đặt ở trong miệng. Hồ Vĩnh Binh lại vừa lòng lại đắc ý, Lưu Kiều cũng từ trong bao cầm một cái yên cho hắn, ta đối tượng nàng ba cấp, là chúng ta giang thành đặc sản yên, cho ngươi thử xem. Nha! Tiểu tử ngươi như vậy trong thời gian ngắn trở về liền giao thượng đối tượng. Hồ Vĩnh Binh tuy rằng học không cao, nhưng là lập được chiến công, kỹ thuật vượt qua thử thách, cho nên hắn làm doanh trưởng Lưu Tiểu Phục hắn, hơn nữa hắn cũng thực giảng nghĩa khí. Ân, ta tuổi cũng không nhỏ. Hồ Vĩnh Binh đương nhiên biết, Lưu Kiều gia đình điều kiện hảo, đối nữ nhân yêu cầu liền càng cao, hơn nữa xem thượng mắt người cũng ít. Phía trước bạn gái vẫn là kinh thị đại học giáo thụ, lần này cái này khẳng định cũng bất phàm. Được rồi. Ta còn muốn đi lão cao nơi đó tặng Hắn trong miệng lão cao cũng là phó doanh trưởng, lần này nghe nói trở về thành hôn, vừa mới trở về. Lưu Kiểu chờ hắn đi rồi, hướng trên giường một nằm, đem Trần Vân ảnh chụp đem ra, dùng tay nhẹ nhàng xoa đi, vân vân, ta chờ không kịp muốn cùng ngươi ở bên nhau. Trần Vân bị Trần Thì một bụng khí về nhà, về đến nhà liền cùng Trương Mai Hương tố khổ, mẹ, về sau ta nhưng không cùng cái kia Trần Thì cùng nhau đi ra ngoài, không ngừng ở đằng kia nói làm ta chạy nhanh kết hôn. Vẫn luôn kích thích ta. Nàng kia đối tượng làm gì đó nha? Trương Mai Hương hỏi. Trần Vân nghĩ nghĩ, ở xưởng máy móc làm kế toán, lớn lên nhưng thật ra thật xoái. Ta đảo không phải nói nàng đối tượng có cái gì vấn đề, chủ yếu là nha đầu này vẫn luôn nói kết hôn thật tốt gì đó. Ta xem kia nha đầu là không biết trời cao đất rộng, bất quá nàng cùng ngươi không giống nhau, ngươi hiện tại phải hảo hảo cùng Lưu Kiều nói, ta liền cảm thấy Lưu Kiều người rất không tồi. Trương Mai Hương là thực thích Lưu Kiều. Phần 7 Ơn Đã biết, kỳ thật ngâm lại chính mình cùng Lưu Kiều ở bên nhau thời điểm vẫn là thực vui vẻ, Lưu Kiều thực sẽ hướng người, lại thực chiếu cố nàng. Mẫu chút là, ba mẹ tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng là chính mình như vậy lớn, mỗi lần ở tiểu khu bà bà nhóm đều thích hỏi Trương Mai Hương về chính mình độc thân sự tình, ba mẹ vì chính mình cũng thừa nhận rồi rất nhiều đồn đãi vớ vẩn. Có lẽ, nàng cũng muốn tích cực một chút đối đoạn cảm tình này. Chính là Lưu Kiều lại không ở bên người. Trần Vân nghĩ nghĩ. Không ở bên người cũng có thể gửi đồ vật qua đi à, dù sao nàng có địa chỉ, không phải sao. Chính là gửi cái gì hảo đâu. Trần Vân nghĩ nghĩ quyết định đến lúc đó đi hỏi một chút Phùng Du, nàng đồ vật còn không có tưởng hào muốn gửi cái gì, liền nhìn đến lưu tiểu bên kia gửi lại đầy tin, viết rất dày một sớp. Nàng mở ra vừa thấy, bên trong viết nói, Tiểu Vân ngươi hảo, ta vừa mới đến bộ đội, vừa mới vừa đi liền bắt đầu tưởng ngươi, không biết ngươi tưởng ta không có. Ta ở bộ đội hết thể đều thực hào. Chúng ta đoàn trưởng lão bà phải cho ta giới thiệu đối tượng, ta nói ta nhận thức một vị đặc biệt đáng yêu nữ hài tử, sẽ không lại suy xét người khác. Có lẽ ta nói những lời này có chút đường đột, nhưng là cũng không biết vì cái gì chính là tưởng cùng ngươi cùng nhau, không biết ngươi có thể hay không tin tưởng. Ngươi cấp tiểu hải Âu ta đặt ở trong giường, tưởng ngươi thời điểm liền sẽ lấy ra tới xem. Qua không bao lâu liền phải trung thu, lưu kiểu ca ca liền trước chúc ngươi trung thu ngày hội đoàn đoàn viên viên. Chờ lần sau ta có thăm người thân giả lại về nhà mang ngươi đi ăn ngon thượng vãn ban, ban có thể nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi không phải nói lưu kiều ca ca làm ngươi lời biếng mà là ngươi biết đến so với người khác thân thể ta càng coi trọng ngươi khỏe mạnh còn có tuy rằng hiện tại giang thành thời tiết hẳn là vẫn là thực nhiệt nhưng ngươi thượng vãn ban, ban thời điểm nhất định phải thêm một kiện áo khoác để ngừa cảm lạnh lưu loát tam trang giấy toàn bộ đều là dặn dò nàng lại còn có gửi hắn xuyên quân trang ảnh chụp lại đây trần vân không tự chủ được cười nghe được chuông cửa vang lên Từ mắt mèo nhìn đến thế nhưng là Phùng Du, Trần Vân vội vàng mở cửa. Phùng Bá Mẫu, sao ngươi lại tới đây? Con cầm nhiều như vậy đổ vật lại đây. Phùng Du trong tay để ra không ít hồng hộp giấy đóng gói đồ vật, ước chừng có tứ lại túi, thoạt nhìn phân lượng thực trọng. Trần Vân vội vàng tiếp nhận tới, lại đối bên ngoài hô một tiếng, mụ mụ, Phùng Bá Mẫu lại đây. Ai nha, Phùng Tỷ, ngươi đây là làm gì? Để ra nhiều thế này đổ vật lại đây. Này không phải mau chung thu sao? vừa lúc ta ngày hôm qua đi hữu nghỉ thương thành nhìn đến loại này bánh trung thu bán thực hảo, cho nên mua điểm lại đây, còn có hai cái quả bưởi, các ngươi đều nếm thử a Trương Mai Hương ngượng ngùng nói, này, chúng ta đều còn chưa có đi nhà các ngươi đâu. Nhưng thật ra làm ngài đưa tới. Trần Vân biết nàng mẹ chính là cái loại này người khác đối nàng một phân hảo, nàng tuyệt đối sẽ đối nhân ra hai phân người tốt, hiện tại Phùng Du tặng đồ vật lại đây, Trương Mai Hương liền rất chịu cảm động. Phùng Tỷ, buổi chiều chúng ta cùng đi đi dạo phố đi vừa lúc thỉnh ngươi ở bên ngoài ăn cơm, Phùng Du cười nói, Hảo A, ta buổi chiều cũng không có gì sự tình. Nói xong lại cùng Trần Vân nói, vừa lúc cùng Vân Vân mua hai thân quần áo, không thể không nói Phùng Du thật sự đem Trần Vân coi như chuẩn tức đối đãi, so trước kia đối Lâm Tĩnh đều để bụng, bởi vì cùng Trần Vân người nhà đều qua chín, loại cảm giác này thực hảo, sẽ không nói cái gì làm cái gì đều phải thật cẩn thận, sợ người khác không cao hứng. Buổi chiều Trương Mai Hương mang theo Trần Vân cùng Phùng Du cùng nhau đi dạo phố. Tục ngữ nói ba nữ nhân một đại diễn, lúc đó giang thành rất nhiều địa phương đều lưu hành đo ni may áo, chính mình lựa chọn vải vóc cùng hình thức, sau đó làm may vá làm. Bất quá Trần Vân các nàng ra cửa hàng quần áo rất nhiều đều là phỏng hoa anh đảo quốc làm, trực tiếp đem thành phẩm bày ra tới, đều là thực thuộc nữ hình thức. Đối với Phùng Du loại này, trước nghiệp nữ tính tới nói vẫn là thực yêu hái, nữ nhân đối đẹp quần áo cũng chưa cái gì chống cự năng lực. Phùng Du thử tam bộ, chương mai hương khiến cho nhân viên cửa hàng trực tiếp bao đi lên. Nàng phải trả tiền còn bị Trương Mai Hương trực tiếp cự tuyệt Ngài cũng thật là Mấy bộ quần áo tính cái gì Mỗi lần chúng ta vân vân đi ngài ra Nào thứ không phải làm như vậy thật tốt ăn Hôm nay lại để đổ vật lại đây Liền như vậy điểm vật nhỏ ngài liền nhận lấy đi Phùng Du cũng không làm ra vẻ vui lòng nhận cho Ba người mua xong quần áo sau Ở tiệm cơm lại ăn một đốn Lần này Trương Mai Hương cấp thanh toán tiền Phùng Du không có biện pháp Chỉ có thể mang Trần Vân đi trang sức cửa hàng Thế nàng mua một đôi kim vòng cổ Vòng cổ thượng còn có một viên đào tâm, Trần Vân làn da bạch, mang đã độc đáo lại đẹp. Các nữ nhân phá của sau liền từng người từ biệt, Trương Mai Hương xem Phùng Du đi rồi, cùng Trần Vân nói, ngươi Phùng Bá mẫu người không tuổi đi, là rất không tuổi. Trần Vân gật đầu, hơn nữa nàng đối chính mình khá tốt, tuy rằng nói là vì Lưu tiểu, khá vậy thực không tuổi, có chút người liền mặt mũi đều không muốn làm. Về đến nhà, Trần Phong đã về tới ra tới, Trần Vân dơ dơ lên trong tay hộp cơm, cùng ngươi từ tiệm cơm mang, đừng nhìn tivi. Mau ăn chút đi. Hiện tại hài tử luôn là cảm thấy bên ngoài cơm so trong nhà ăn ngon. Trần Phong hoan hô một tiếng liền lấy đi hộp cơm ăn lên. Trần Vân tắc hồi chính mình trong phòng, đem chính mình tiền lấy ra tới đêm đếm. Nàng một người tiền lương cơ bản tiền lương 150 khối. Hơn nữa thất thất bát bát cũng có 178 trụ. Nàng mỗi tháng không sai biệt lắm có thể sử dụng 60 nhiều khối. Mặt khác đều tổn lên. Này 2-3 năm cũng tổn 2.000 ngàn nhiều. Cùng lưu kiểu mua cái gì hào đâu. Trần Vân cầm 500 khối vốn to đi thương trường. Nàng đổi tới đổi lui, nhìn đến bán đồng hồ quầy, nàng liếc mắt một cái liền nhìn chúng một quả đồng hồ, người bán hàng nguyên bản xem nàng một cái tiểu cô nương hẳn là nhìn xem, không như thế nào lưu ý. Không nghĩ tới này tiểu cô nương mở miệng làm nàng lấy ra tới nhìn xem, nàng mới chỉnh trọng lên. "Đại tỷ, giúp ta lấy này khoản nhìn xem đi." Người bán hàng cố ý đem giá nói ra, "Này khoản là Hải Âu đồng hồ, 125 đồng tiền một quả." Ân, ta nhìn xem." Nàng đem ra, càng xem càng cảm thấy không tội. Trực tiếp đối người bán hàng nói, được rồi, ta liền phải này khối, ngươi giúp ta chàng đứng lên đi, ngươi nhìn đến chỗ nào trả tiền. Chương 14 Người bán hàng nhìn Trần Vân vài mắt, xem nàng thật sự cầm tiền ra tới, mới có chút không thể tin tưởng cùng bên cạnh người ta nói, nhìn không ra tới, hiện tại tiểu nữ hài đều rất có tiền. Cầm đã tới tay đồng hồ, Trần Vân lại chạy đi chính mình yêu nhất đồ ăn vặt quầy, mua vài bao mạch lệ tố, tôm điều về nhà, nàng còn tưởng thông qua chính mình tới làm điểm cái gì đưa cho lưu tiểu. Mẹ, ngươi nói ta trừ bỏ này đó mua đồ vật, còn muốn chính mình làm điểm thứ gì mới hảo đâu. Trương mai hương rẻ rồ nữ nhi, không cần lập tức liền đem mấy thứ này toàn bộ cho hắn, cho dù ngươi lại thích hắn cũng muốn tuần tự tiệm tiến. Cũng may Trần Vân còn rất là nghe mụ mụ nói không có làm cái gì, nàng đi chụp ảnh quán chiếu hai chương nghệ thuật chiếu một chương xuyên một chương giống phim hổng cổng A kế hoạch bên trong cái kia tiểu thư xuyên cái loại này váy lụa, trên đầu còn đeo đỉnh đầu mũ sa, trên tay đeo một đôi màu đen bao tay. Dựa theo chụp ảnh quán đại thúc yêu cầu cầm một cái đạo cụ đàn vi ô lông. Mặt khắc một chương tắt thay đổi một bộ màu trắng phùng hoa tươi váy, chỉ cần bảo trì mỉm cười liền hảo. trần Vân thấy chính mình mặt ở trong gương, hồng hồng ngôi, nàng cố ý rủ một chút miệng, chính mình đều cảm thấy buồn cười. Lão bản, phiên thoái ngươi đem hai chương đều nhiều tẩy một phần ra tới. Ân, hảo, tổng cộng 40 khối. Ngươi xem muốn hay không quá nắn. Có thể. tước hảo một vòng lúc sau lại đây lấy ảnh chụp Trần Vân mới cảm thấy mỹ mãn đi thượng văn bàn, lần này là nàng cùng Thanh Thanh cùng nhau thượng văn bàn. Nguyên bản y gì tá trưởng đối Thanh Thanh bỏ bê công việc mấy ngày nay rất không vừa lòng, nhưng lại cảm thấy nàng thực đáng thương, rốt cuộc ly hôn, còn nữa loại này quốc doanh đơn vị giống nhau đều sẽ không tùy ý khai trừ người. Vân vân, người đã đến rồi. Trần Vân kinh ngạc nói, Thanh Thanh, người như thế nào sớm như vậy liền tới rồi. Trước kia Thanh Thanh chính là không đến cuối cùng một khắc sẽ không xuất hiện người, hiện tại tới sớm như vậy. Thanh thanh thẹn thùng nói, vân vân, ta khả năng lại muốn kết hôn. Không phải đâu, còn không có 10 ngày liền lại tìm được nhà tiếp theo. Trần Vân không thể tin tưởng nói, ngươi như thế nào nhanh như vậy. Trần Vân cảm thấy vừa ly hôn hẳn là lắng đọng lại một chút chính mình, lại dùng tâm đi tìm đối tượng, mà không phải nhanh như vậy lại đầu nhập mặt khác một đoạn hôn nhân. Ta thừa nhận ta quá nhanh, nhưng ngươi ngẫm lại ta nếu là không kết hôn, liền cái nơi đi đều không có. Hơn nữa lần này kết hôn đối tượng hiểu tận gốc dễ, là ta tiểu học đồng học. Nhân gia không chê ta kết quá hôn. Thanh Thanh cảm thấy chính mình cũng không có cách nào nha. Người trong nhà chỉ biết nói nàng mất mặt, ở chỗ này nàng có thể háo tới khi nào. Thuê cái phòng ở đều phải như vậy nhiều tiền, nàng một người ở lại sợ hãi, thừa dịp có thể tìm được tốt như vậy đối tượng nàng cũng muốn chạy nhanh gả cho. Người tổng muốn đối mặt hiện thực. Người ba mẹ nói như thế nào? Trần Vân hỏi. Thanh Thanh nuôi mai, cũng đồng ý. Không đồng ý lại có thể làm sao bây giờ? Nàng một cái ly hôn nữ nhân còn có thể như thế nào? Nàng là tỉ muội trung cái thứ nhất ở thành phố công tác người, tìm đối tượng vẫn là trung chuyên lão sư, bởi vì lão công muốn ly hôn đã náo loạn lớn như vậy dèm pha, không tìm một cái năm nay ăn Tết nàng đều đừng nghĩ đi trở về. Nàng lại nhìn Trần Vân nói, Từ Khiết nói ngươi cũng xử đối tượng, mấy ngày trước còn mỗi ngày đưa ngươi đi làm đúng không? Cái này bệnh viện thật đúng là không có gì sự tình có thể giấu trụ Từ Khiết, Trần Vân lắc đầu. Nàng nhớ tới Lưu Kiều, vẫn là gật gật đầu. Ân là ta bạn trai. Có thể khai đến khởi xe điều kiện khẳng định thực không tội a. Trước kia các nàng bệnh viện hộ sĩ còn ở sau lưng cười nói Trần Vân vẫn luôn không ai muốn. Thật vất vả tới cái triệu mình trương lại không nói mấy ngày liền thổi. Không nghĩ tới nhân ra không ra tay tác đã. Vừa ra tay liền câu tới rồi cá lớn. Các người nói chuyện bao lâu lạc. Thanh thanh giống như vô tình hỏi. Trần Vân cũng không phải ngốc tử. Nàng tuy rằng hòa giải thanh thanh quan hệ hơi chút hào điểm. Kia cũng là căn cứ vào đi làm thời điểm hai người ở công tác thượng phối hợp không tồi, rốt cuộc cũng là ra tới công tác quá đã nhiều năm người, nàng hiểu lắm các nàng suy nghĩ cái gì. Mọi người đều quá giống nhau thời điểm, ngược lại là quan hệ tốt nhất thời điểm, chỉ cần ai hơi chút quá có điểm khởi sắc, sẽ có phạm nhân bệnh đau mắt, chân chính đối với người người tốt thật sự là thiếu chi lại thiếu. Cũng không nói bao lâu, còn không biết có được hay không đâu. Được rồi, còn muốn đi tuần phòng, đi thôi. Trần Vân không muốn nhiều lời tết trung thu. Trần Tứ bằng cố ý về quê đem ra ra mãi mãi nhận lấy, vừa lúc trong nhà có phòng cho khách, nguyên bản an bài các lao nhân ngủ một gian phòng, nhưng mãi mãi vẫn là thủ lão quý củ, phu thê hai người đi nhân ra trong nhà làm khách không thể ngủ cùng gian phòng, cho dù ở chính mình nhi tử ra cũng là giống nhau. Có Trần Vân mãi mãi hỗ trợ, trương Mai Hương cũng có thể tỉnh không ít sức lực, tuổi trẻ thời điểm hai người mẹ chồng nàng dâu quan hệ thực khẩn trương, tới rồi tuổi này hai người quan hệ tầm thường. Có bao nhiêu cái hải tử gia đình đều thích cấp phú thế bẩn, Trần Vân mãi mãi cũng là giống nhau, Trương Mai Hương Nguyên bản tưởng sớm một chút đem nữ nhi tiếp nhận tới, nhưng Trần Vân mãi mãi chính là không buông tay, chính là vì Trần Tứ bằng cấp nuôi nâng phí, nàng lão nhân ra chính mình dùng không đến nhiều ít, đem tiền đều cho ở nhà nghề nông con thứ hai Trần Bốn quân một nhà. Vì trong nhà này cũng không biết xảo bao nhiêu lần rồi, nhưng có một lần Trần Tứ bằng sinh ý đều mệt thời điểm, Trần Vân mãi mãi cùng Trần Vân ra ra liền sợ Trần Tứ bằng cùng các nàng đòi tiền. Vội vàng đem Trần Vân đưa tới. Ở đưa nàng lại đây trên đường, Trần Vân ra ra quá mức hoảng loạn, rất sợ nhi tử vay tiền, đem nàng đặt ở nhà ga, không chờ Trần Tứ bằng lại đây liền vội vàng đi rồi, cũng chính là lần đó, Trần Vân bị bọn buôn người mang đi, cuối cùng bị lưu Chí quốc cứu. Sau lại Trần Vân liền bắt đầu trọ ở trường, mai cho đến vệ giáo ra tới, liền tới đây Giang Thành cùng ba mẹ ở bên nhau. Mà Trần Vân ra ra vẫn luôn ở cùng nhị thuốc hỗ trợ, từ năm trước bắt đầu nhị thẩm nhà mẹ đẻ huynh đệ lại đây gia gia mới trở lại ở nông thôn. Cũng bởi vì chuyện này, Trần Tứ bằng đối chính mình ba mẹ thực lãnh đạm, một năm mỗi người cấp 100 khối, mua hai thân xiêm y ỉ liền không nhiều. Nhưng thật ra Trần Bốn Quân khoác lác nói phát đạt muốn phụng dưỡng cha mẹ, mỗi năm cấp tiền so Trần Tứ bằng nhiều điểm. Nghe được chuông cửa vang, Trần Phong vội vàng đi mở cửa, Trương Mai Hương cười nói, tới nhưng thật ra sớm à, nàng nhị thẩm. Trung Cúc Hương phu thê mang theo Trần Thì lại đây, Trần Vân kết quá nàng trong tay quà tặng đặt ở phòng khách trên bàn. Lại nghe Trương Mai Hương hỏi đường ca Trần Diệp như thế nào không có tới. Trung cúc Hương ngáp một cái, đi hắn mẹ vợ ra. Trần Tứ Bằng nghe xong có chút không cao hứng, hôm nay Tết Trung Thu, hắn không ở nhà mình đoàn tụ đi hắn mẹ vợ ra làm cái gì. Trước kia Trần Vân ra ra cùng mãi mãi thao tác cả nhà, hiện tại bọn họ cơ hồ chính là dựa vào nhị thuốc dưỡng, cho nên không dám nhiều phát một lời. Nhị thuốc Trần Bốn Quân là cái tính tình người tốt, hắn bất đắc dĩ nói, nhân ra bên kia làm hắn đi, hắn cũng không hảo không đi a Lời này nói Trương Mai Hương cũng thẳng lắt đầu, lão nhị vất vả như vậy kiếm tiền, không phải cấp trung gia chính là cấp con dâu gia, cũng khó trách hắn nữ nhi Trần Thì tùy thời tùy chỗ muốn từ trong nhà mọi tiền đi ra ngoài dùng. Trung Quốc Hương hiển nhiên đối Trần Vân Càng cảm thấy hứng thú, nàng lôi kéo Trương Mai Hương nói, các ngươi vân vân tốt như vậy điều kiện, ta nhưng thật ra có người có thể giới thiệu cho nàng, bảo đảm không lỗ. Tính, hiện tại người trẻ tuổi làm các nàng chính mình nói đi. Trương Mai Hương biểu hiện hứng thú thiếu thiếu, Trung Quốc hương vội la lên, ta còn chưa nói là ai đâu. Là ta thúc bá huynh đệ nhi tử, nhân ra cũng là trung chuyên tốt nghiệp phân phối đơn vị cũng không tồi. Cái này nhị thẩm quả thực chính là thăng cấp bản trần thì, chính là không cho phép người khác vượt qua các nàng, ở nông thôn cùng nàng ở Trung Quá đã nhiều năm trần vân tự nhiên biết nàng là cái dạng gì người. Trương Mai Hương lắc đầu, ta biết ngươi là hảo ý, chỉ là hiện tại người trẻ tuổi cùng chúng ta lúc ấy nhưng không giống nhau, hai gia nhìn vừa mắt là được. Hiện tại muốn nhân ra người trẻ tuổi nhìn chúng mới được, Nàng nữ nhi đối tượng lưu kiểu như vậy ưu tú, vạn nhất bị thọc gậy bánh xe nhưng làm sao bây giờ. Trước kia lại không phải không có phát sinh quá loại chuyện này, ở nông thôn đều có rất nhiều, huống chi ở trong thành. Trung Quốc Hương biểu môi, cùng Trần Vân mãi mãi cùng đi làm trứng gà cuốn. Trương Mai Hương cùng nữ nhi đối diện cười. chương 15 đáng kinh nam. Các đại nhân đều ở nấu cơm, nguyên bản ở phòng khách ngồi Trần thì bỗng nhiên vào Trần Vân trong phòng. Trần Vân sợ nàng loạn phiên đồ vật, cho nên cũng đi theo đi vào. Trần thi nhìn nhìn Trần Vân ra cụ, đều là trong thành lưu hành tổ hợp quài, nếu nàng mua ở chính mình trong nhà nàng mẹ khẳng định sẽ mắng nàng, kia còn không bằng dùng làm của hồi môn mang đi. Vân tỷ, ngươi này ngăn tủ ở nơi nào mua? Bao nhiêu tiền a? Ta cũng tưởng mua một bộ. Trần Vân xem nàng hỏi cái này, thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở phú quý gia sản thành mua, này một bộ cũng không tính quý, không sai biệt lắm một ngàn khối tả hữu đi. Ngươi có thể đi nơi đó nhìn xem, bọn họ còn bao xứng đưa, khá tốt. Trần Thì yên lặng ghi nhớ. Một lát sau nãi nãi kêu các nàng đi ăn cơm, Trần Vân cùng Trần Thì mới đi ra ngoài, Trương Mai Hương đem tạp dề gỡ xuống tới tiếp đón đại gia ăn cơm. Nhị Thúc ở trong bữa tiếng nói, vốn dĩ đính 11 Trần Thì đính hôn, nhưng chúng ta 11 đúng là vội thời điểm, cho nên trước tiên đến tháng sau 16, lúc này lại đây coi như trước tiên thỉnh các ngươi. Hảo à, chúng ta đến lúc đó nhất định đều đi, Trần Thì trang điểm phí này đó chúng ta liền ra. Trần Tứ Bằng biết hiện tại tân nương tử kết hôn ảnh lâu đều có hóa trang nghiệp vụ, còn có thể thuê sườn sám hoặc là váy cưới. Trần Thi cười tủm tỉm cảm tạ Trần Tứ Bằng. Ngãi ngãi nhìn Trần Vân liếc mắt một cái, cùng Trương Mai Hương nói, Vân Vân tuổi cũng không nhỏ, chạy nhanh tìm cá nhân gả cho, các ngươi lại đau nàng, luôn lưu tại trong nhà cũng không phải một chuyện A. Trung Quốc Hương cũng hát đệm, ai nói không phải. Chúng ta đây đều là người một nhà, Trần Thi nha đầu này cùng Vân Vân giống nhau lớn nhỏ, đến lúc đó thân thích nhóm đều hỏi tới vân vân này trên mặt cũng không nhịn được a. Trước kia nói như vậy Trương Mai Hương cũng nghe không ít, lần này nàng vốn dĩ tưởng đem lưu tiểu dấu ở trong lòng trước không nói, nhưng là như bây giờ bị người xem thường, nàng cũng chịu không nổi, ai nói chúng ta vân vân không có bạn trai, nhân ra ở bộ đội, hiện tại đã là phó doanh trưởng, cũng không biết khi nào có thể xin đến thời gian nghỉ kết hôn, cho nên trước không cùng đại gia nói. Cái gì? Phần 8. Trung Quốc Hương cùng mãi mãi cùng với Trần Thị đều khiếp sợ chung. Xem các nàng như vậy, Trương Mai Hương tiếp tục nói, còn có, chúng ta Trần Vân đối tượng là Giang Thành Thị Cục Công An Cục Trưởng Công Tử, người lại săn sóc lại xoái, chờ đến lúc đó các ngươi thấy được sẽ biết. Đầu tiên tử khiếp sợ Trung Khôi phục lại Trung Quốc Hương giới cười, đại tẩu còn tàng như vậy kín mít, có liền có bái, cũng không biết khi nào mang về tới cấp chúng ta nhìn xem. Chờ kết hôn thời điểm tự nhiên nói cho các ngươi. Trương Mai Hương ra vẻ đắc ý nói, lúc này Trần Vân cũng không hảo lại hủy đi nàng mụ mụ đài. Bên kia Lưu Kiều thu được Trần Vân gửi lại đây đồ vật thời điểm, thấy được một khối biểu, hoảng sợ. Mặt trên còn có hai bức ảnh, còn có tin. Phó doanh trưởng lão Cao cũng đồng thời tới bắt bao vây, Lưu Kiều lần trước trở về là thăm người thân, hắn là về nhà kết hôn, đối tượng là trong thôn xinh đẹp nhất cô nương. Vàng cấp cũng cao, là cao trung tốt nghiệp nhưng các nàng ra lễ hỏi muốn rất cao, Lão Cao đem của cải tử đào rông mới đem cô nương này cưới vào cửa, nguyên bản mới vừa kết hôn kia cô nương còn nhăn mặt tới. Ngày hôm sau buổi sáng liền không thấy được người, hắn còn tưởng rằng nàng chạy, không nghĩ tới nàng từ chấn trên đã trở lại. Tuy rằng có đôi khi nói chuyện quái quái, nhưng trở nên thực thông tình đặc lý, đột nhiên lại nói thập niên 90 nơi nơi đều tràn ngập thương cơ, còn nói với hắn muốn. Ở nhà mang theo cha mẹ làm buôn bán. Nghĩ đến đây hắn cười cười. Lưu kiểu, ngươi chạy nhanh đánh xin kết hôn đi. Hiện tại bộ đội đang ở tu tân lâu, đến lúc đó ngươi cũng có thể đem tân nương tử tiếp nhận tới a. Lão cao là nghĩ đến lúc đó đem lão bà cũng tiếp nhận tới, rốt cuộc tân hôn, trường kỳ ở riêng hai nơi cũng không tốt. Hơn nữa bởi vì lễ hỏi sự tình, hắn mụ mụ đối Chu hiểu phương thực không thông cảm, ở nhà cũng không biết như thế nào đã chịu xa lánh, còn không bằng sớm nhận lấy. Lưu Kiều cười nói, không đổi, ta đi trước hồi âm, đến lúc đó rồi nói sau. Bởi vì hắn hiện tại đã là phó doanh trưởng, cho nên có thể cho thê tử tùy quân, nhưng cùng vân vân hắn sợ quá sốt ruột lại làm sợ nàng. Hắn vẫn là theo thường lệ trở về tin, hắn ở phương Bắc tham gia quân ngũ, bên này lông trồn rất có danh, lưu kiểu trước nay liền không phải tổn tiền người, dù sao cũng là cái quan côn, có một phân hoa một phân. Hắn cùng Trần Vân mua một kiện màu tím nhạt tiểu trồn, hắn còn rất sẽ là người, biết ở Trần Gia Trương Mai hương quyền lên tiếng lớn nhất, cũng mua một kiện màu trắng lông trồn áo khoác. Hai kiện liền hoa không ít tiền, hắn còn viết không ít tin hôn loạn ở bên trong gửi trở về. Giang Thành tuy rằng dần dần bắt đầu vào mùa thu. Nhưng còn không phải thực lãnh, Trần Vân thu được này hai kiện trồn thời điểm còn rất kinh ngạc. Trương Mai Hương sờ sờ tuyết trắng lông trồn áo khoác, gấp không chờ nổi mặc ở trên người, này đến nhiều quý A, Lưu Kiều thật đúng là thương ngươi. Không phải nói xem nhân ra tiền thế nào, ít nhất nhân ra bỏ được cùng ngươi tiêu tiền, vô luận là Lưu Kiều vẫn là Lưu Kiều mụ mụ đều thực bỏ được cùng nữ nhi dùng tiền. Trần Vân lại gấp không chờ nổi bắt đầu xem tin, xem ra tới là vài phong thư hợp ở bên nhau, đầu một phong ngày tương đối sớm. Cũng liền nói một chút hắn quanh mình sự tình, đệ nhị phong nói đoàn bộ khả năng muốn tăng quân, nhưng là không biết có hay không hy vọng để làm. Cuối cùng một phong viết chính là bọn họ đoàn bộ đang ở Kiến Tân Lâu, cũng chính là người nhà khu, ngự khí viết thật cẩn thận. Trần Vân quyết định thượng vãn ban thời điểm lại đi hồi âm, dù sao thời gian như vậy trường, cũng hảo làm tiêu khiển. Mẹ, hôm nay ngươi làm ba đưa ta đi thượng vãn ban đi. Trương Mai Hương chụp một chút đầu, ta cấp quyết mất, ngươi ba muốn đi Quảng Châu đi công tác, đêm nay 6 giờ xe lửa Ngươi khả năng muốn chính mình đi, nếu không ta đưa ngươi đi. Thôi bỏ đi, tiểu phong một người ở nhà ta cũng không yên tâm, ta sớm một chút đi thôi. Trần Vân tính tính nhất vạn nhất ban đến bệnh viện xe buýt, đại khái là 10 giờ tối, nàng thở phào nhẹ nhõm, mang theo bao bao chờ đến 9 giờ rưỡi liền xuống lầu. Mặt ban xe buýt người rất ít, Trần Vân lên xe thời điểm trên xe chỉ có một nam nhân, Trần Vân riêng tuyển ở phía trước trên chỗ ngồi, bởi vì nàng thích rửa cửa sổ ngồi, cho nên ngồi ở bên trong trên chỗ ngồi. Không nghĩ tới kia nam nhân đi theo ngồi lại đây, Trần Vân có chút cảnh giác, nhưng nhân ra không có gì động tác Trần Vân cũng không dám nói cái gì. Nàng nhìn một chút còn có bảy cái chạm, liền không nói nữa, chỉ hận không được chạy nhanh tới rồi lại xuống xe. Vừa mới bắt đầu nàng còn cảm thấy có chút nữa, tưởng chính mình bao bao thượng tua quét đến trên đùi, không nghĩ tới là kia nam nhân tay, Trần Vân chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Kia nam nhân lập tức giả bộ ngủ chứ, Trần Vân nhớ tới thân cũng không có biện pháp, nàng nhìn kia nam nhân liếc mắt một cái. 40 tuổi trên dưới trung niên nam nhân, hàm răng thực hoảng, ăn mặc một thân lỏng lè tây trang. Dựa, mãi, tử thật đại. Trần Vân nghe hắn nói những lời này là lại sợ lại phiền. Nàng cái này nói cái gì cũng muốn đi ra ngoài, tránh ra, ta muốn qua đi. Cứ như vậy qua đi bái. Nam nhân đem lui người ở phía trước chỗ ngồi hạ, đáng khinh cười nói. Người đem chân dịch hai, bằng không ta như thế nào qua đi. Trần Vân cả giận nói. chương 16 cảm giác an toàn kia nam nhân lúc này mới chậm chậm lấy ra chân, trần vân chuẩn bị quá khứ thời điểm, dùng bao chống đỡ chính mình, không nghĩ tới kia nam nhân lại tưởng duỗi tay, trần vân dùng bao đánh một chút, muốn làm gì a ngươi? thế nào, ta duỗi tay đều không được sao? trần vân hừ lạnh một tiếng hữu kinh vô hiểm quá khứ, nàng ngồi ở trước nhất bài chuẩn bị kịp thời xuống xe, cùng sử dụng khỏe mắt dư quang nhìn kia nam nhân, kia nam nhân khiêu khích giống nàng cười, cũng đem quần tây khóa kéo cởi bỏ, chính mình ở nơi đó tự an ủi. Hiện tại xuống xe nơi nơi đều là hắc, Trần Vân đành phải đem tầm mắt chuyển tới ngoài xe, cũng may buổi tối ít người, qua 3-4 phút liền đến bệnh viện. Nàng sợ bị người theo đuôi, cơ hồ vừa xuống xe liền chạy như điên đến bệnh viện, cả trái tim nhảy ra tốc. Thanh Thanh xem nàng như vậy, Hiếu Kỳ nói, ngươi như thế nào chạy nhanh như vậy. Trần Vân một bên đá khí một bên nói, đừng nói nữa, ở xe bít thượng gặp được biến thái. Không phải đâu. Thanh Thanh lắc đầu, bất quá, như vậy vẫn cũng xác thật có điểm nguy hiểm. Nếu không phải ta lão công đưa ta lại đây, ta một người là tuyệt đối không dám liền như vậy ngồi xe buýt. Trần Vân thở dài, ta đây lại có biện pháp nào? Ta ba ba đi Quảng Châu đi công tác, ta mẹ còn muốn ở nhà nhìn ta đệ đệ, chỉ có thể ta một người tới bái. Lần sau ta sớm một chút tới là được. Thanh Thanh chân thành cùng Trần Vân nói, ta xem ngươi vẫn là chạy nhanh cùng ngươi vị kia bạn trai kết hôn đi, kết hôn sau nếu tùy quân còn không phải giống nhau có thể đi làm, đến lúc đó ngươi chủ quân khu loại địa phương kia có thể so nơi này an toàn nhiều. Cũng không thể bởi vì loại chuyện này liền phải kết hôn A Trần Vân cảm thấy này chỉ là tiểu tỷ lệ sự kiện, nhưng là thật sự quá chỉ sợ, nhớ tới hôm nay ở xe bít thượng kia đáng khinh nam nhân cười dâm cũng cảm thấy đáng sợ. Cho nên nàng hôm nay hồi âm liền đem chuyện này viết, cả đêm đều tâm thần không yên, thẳng đến buổi sáng 8 giờ, nhìn đến thái dương, Trần Vân mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không biết có phải hay không ngày hôm qua có chút mệnh, buổi tối cũng không có gì ăn uống, không ăn cái gì tim đập đặc biệt mau, người đều mau té xỉu. Buổi sáng giao thông công cộng lại thực tế, Trần Vân trong miệng vẫn luôn mạo thanh thiên, trong lòng buồn ôn, lại không địa phương tòa. Cũng may người bán vé nhìn đến nàng, làm người cho nàng làm tòa, Trần Vân miễn cưỡng đôi khởi gương mặt tươi cười đối cùng nàng nhường chỗ ngồi tiểu tử nói một tiếng cảm ơn. Nàng thật sự thật là khó chịu a, vừa mới làm hộ sĩ năm đầu, có lẽ là tuổi còn nhỏ, nhưng thật ra tinh lực tràn đầy, hiện tại lại càng ngày càng khó bị. Nàng cũng có trung chuyên đồng học Bất quá các nàng đều là bị phân phối đến chấn trên hoặc là trong huyện, tới giang thành thị cơ hồ không có, cho nên Trần Vân không có biện pháp cùng người khác khóc lóc kể lệ, nói không chừng còn sẽ làm người khác cho rằng chính mình là cố ý khoe ra, rốt cuộc có thể tiến giang thành thị tốt nhất bệnh viện công tác, đã là thực tốt công tác. Về đến nhà cũng không thấy được Trương Mai Hương, nhưng là trong phòng bếp có nhiệt canh, Trần Vân Thịnh ra tới, uống lên một chén, nghĩ còn không có viết sóng tin, liền đem chính mình này đó buồn dầu toàn bộ viết xuống dưới. Thậm chí xúc động đi phía dưới hỏng thư đầu, bởi vì nàng phát hiện thật sự chỉ có lưu tiểu một người sẽ thực nghiêm túc nghe nàng lời nói, sẽ giúp nàng phân tích. Gửi xong nàng trong lòng thoải mái rất nhiều, ngủ một giấc lên, mới phát hiện chính mình viết như thế nào như vậy nhiều đoán giận nói, tưởng đi xuống lấy mới phát hiện hiện tại người đưa thư hẳn là thu đi rồi. Lúc này, Trương Mai Hương đang ở bãi cơm chiều, vân vân, mau tới ăn cơm, giữa trưa ngươi phùng bá mâu tặng một con đại móng heo lại đây, nói là làm ta hầm cho ngươi ăn, ăn núi làn ra hảo Mụ mụ, ta ngày hôm qua ở xe buýt thượng gặp được biến thái Trần Vân đem đầu đặt ở trên bản vẽ mặt trẻ và hiệu sỉu. Cái gì? Ngươi không thế nào đi? Trương Mai Hương sợ hai nói. Trần Vân lắc đầu, lại đem ngày hôm qua kêu biến thái nam sự tình nói. Trương Mai Hương ngày này nói, sớm biết rằng mụ mụ liền đưa ngươi đi qua, ai. Trần Vân lại an ủi một phen Trương Mai Hương, cũng may Phùng Du đưa móng heo bị nàng mụ mụ thịt kho tàu, điền no rồi bụng, Trần Vân tâm tình cũng vui vẻ nhiều. Nàng chụp một chút đầu mình, Lưu kiểu ca ca cho ta mua tiểu trồn, ta còn cái gì cũng chưa cùng hắn chuẩn bị đâu. Trước không hoàng hốt, ngày mai muốn đi trần thì hôn lễ thượng, ngươi đến tuyển một kiện đẹp điểm quần áo đi. Người sao, luôn là có điểm tương đối chi tâm, đặc biệt là trương mai hương người như vậy, khắc cái gì cũng tốt, chính là quá sĩ diện. Tuyển nửa ngày mới tuyển một bộ vàng nhạt mang đường viền hoa váy dài, bởi vì thực bên người, đem Trần Vân sấn bộ ngực tử miêu tả sinh động. Trần Thứ bằng bởi vì đi công tác trở về không được, cho nên Trương Mai Hương mang theo một đôi nhi nữ đi tham gia hôn lễ. Trần Vân nhị thúc nhị thẩm tuy rằng không cao hứng Trần Tứ bằng không có tới, nhưng là Trương Mai Hương bao Trần Thì sơ hoa phí, còn tặng 100 khối lễ tiền, đôi vợ chồng này cũng không có gì bất mãn. Bởi vì chỉ là đính hôn, Trần Thì xuyên màu hồng tím váy, tóc bàn lên, Trần Vân trong nháy mắt cảm thấy nàng giống như một vị tuổi trẻ phụ nhân. Không thể nghi ngờ, lúc này đính hôn Trần Thì là thật cao hứng, có lẽ đây là tình yêu lực lượng đi. Chỗ ngồi thời điểm Trung Cúc Hương đem Trương Mai Hương an bài ở ghế trên, Trần Vân ở một bên giả ngân nữ, bởi vì Trung Quốc Hương các nàng cũng thỉnh không ít cung ứng thương hoặc là sinh ý thượng có lui tới người, Trương Mai Hương còn muốn thường thường đi kính rượu. Đừng nhìn Trương Mai Hương hiện tại không thế nào quản trong tiệm sự tình, nhưng lúc đầu cái này các nàng ra sưởng có thể khai lên trên cơ bản chính là dựa vào Trương Mai Hương. Có người nhìn đến Trần Vân đương nhiên một phen hỏi thăm, Trương Mai Hương lại cơ bản đều trước mắt, có nam hải tử lớn lên sao còn có thể, chính là bằng cấp thấp điểm. Có lại lớn lên xấu, còn có tuổi so nữ nhi tiểu vừa thấy liền không thành thủ. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là Lưu Kiều nhất thích hợp, đối nữ nhi cũng cẩn thận săn sóc, miệng cũng ngọt, người cũng hảo. Mấu chốt là nữ nhi công tác vấn đề, nếu thủy quân sau có thể đổi thành hảo một chút, vậy càng hoàn mỹ. Nhưng thật ra Lưu Kiều ở thu được Trần Vân tin sau, trực tiếp liền nổ mạnh, hắn nhớ tới Trần Vân như vậy đơn thuần, gặp được loại chuyện này còn không dọa khóc nha. Hắn mang theo binh huấn luyện sau khi xong xin sử dụng điện thoại, đánh tới nàng mụ mụ đơn vị. Cùng Phùng Du nói chuyện này, lại làm ơn Phùng Du nói, "Mẹ, ta hiện tại không ở Vân Vân bên người, nàng nơi đó liền phiền toái ngươi nhiều chiếu cố." Nghĩ tới nghĩ lui hắn vẫn là không yên tâm, lại bỏ thêm một câu, "Bằng không ngải cùng Trương A Di nơi đó nói một tiếng, Trưng cầu một chút Vân Vân ý kiến, chúng ta nếu có thể vẫn là mau chóng kết hôn đi, nàng ở ta bên người ta cũng yên tâm." Lần sau trở lên vãn ban thời điểm, Trần Vân phát hiện Phùng Du liền trực tiếp lại đây tiếp nàng, nàng tưởng cũng biết hẳn là Lưu Kiều nói, nàng ngượng ngùng nói, "Phùng bá mẫu, ta ba ba cũng đã trở lại, hiện tại hắn tiếp ta liền thành, không cần thiền toán ngại. Được rồi, mau lên xe đi, ta cùng ngươi lưu bá bá đưa người qua đi. Phùng Du sẽ không lái xe, cho nên làm lưu trí quốc lại đầy tiếp Trần Vân. Lưu bá bá. Trần Vân cũng chỉ tốt hơn xe, nhìn đến lưu Chí quốc còn đối nàng cười một chút, Trần Vân cũng không biết vì cái gì có lẽ khi còn nhỏ là lưu Chí quốc cứu nàng, cho nên nàng mỗi lần nhìn đến hắn đều đặc biệt có cảm giác an toàn. chương 17 đáp ứng rồi. Phùng Du cầm canh hộp đưa cho nàng, Ngao Điểm Nhi củ mài xương sửa canh, ngươi đưa tới bệnh viện uống. Ai u, nhưng làm sao bây giờ a? Chúng ta vân vân vất vả như vậy. Trần Vân cười nói, không có lạc, đây là ta bản chức công tác. Nhưng thật ra Phùng Bá Mẫu tặng ta liền chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, thật là làm khó ngài còn phải vì ta lo lắng. Tới, ngươi dựa vào Bá Mẫu nhắm mắt một chút đôi mắt, dưỡng dưỡng thần, chờ tới rồi bệnh viện ta lại kêu ngươi. Phùng Du càng xem càng thích Trần Vân, biết tốt xấu. Không giống những người khác ỉ vào nam nhân thích chính mình, tựa như người khác cha mẹ so nàng lồn một đoạn dường như. Nghe Phùng Du nói như vậy, Trần Vân nào dám thật sự ngủ, kia cũng quá tùy ý một ít. Nàng cười cùng Phùng Du nói, đều là ta không tốt, lập tức xúc động cùng Lưu Tiểu Ca Ca nói những việc này, còn muốn làm phiền bá phụ cùng bá mẫu nhọc lòng. Hà là, người Lưu Tiểu Ca Ca hiện tại vì quốc gia làm việc, chiếu cô không đến, chúng ta làm phụ mẫu cũng chỉ có thể giúp hắn điểm này tiểu đội. Lại nói ta cùng ngươi lưu bá bá đều đặc biệt thích ngươi, đừng ngượng ngùng a Trần Vân cảm động gật gật đầu. Tới rồi bệnh viện, Trần Vân dẫn theo Phùng Du làm canh cao hứng lên lầu, tới rồi phòng thừa dịp còn không có người, đem chính mình canh lấy ra tới uống. Hôm nay trực ban chính là nàng cùng Từ Khiết, Từ Khiết sau tiến vào nhìn đến nàng đã uống thượng, hâm mộ nói, thật tốt, buổi tối còn muốn nóng hầm hập canh uống. ân ngươi muốn hay không uống điểm, ta nơi này còn có bao nhiêu? Trần Vân hỏi nàng. Từ khiết cũng không phải không biết điều người, không cần, không cần, chính ngươi uống đi. Trần Vân uống lên một chén canh sau trở về, từ khiết thần bí hề hề cùng nàng nói, ngươi biết không. Tiễn Yến, Yến muốn thăng y y tá trưởng, liền bởi vì này vài lần người khác gửi khen ngợi tin lại đây, vừa lúc lao y tá trưởng muốn điều đến các phòng, cho nên chúng ta về sau muốn về nàng quảng. Yến Yến cùng bệnh viện phó viện trưởng Nhi Tử Thanh lúc sau, thành công chuyển chính thức, lúc sau đi theo bệnh viện bác sĩ làm mấy đài phẫu thuật lớn. Ngày thường có thể trốn tắt trốn yến yến cũng bắt đầu cần mẫn lên, được đến rất nhiều người khen ngợi, cho nên thăng vì y gì tá trưởng. Từ khiết tuổi là phòng lớn nhất, nàng tuy rằng kỹ thuật thượng so không được Trần Vân, nhưng rất nhiều phòng tổ chức hoạt động nàng là nhất tích cực, cho nên hiện tại nàng nói chuyện có điểm toan. Ta mặc kệ ai làm ý gì tá trưởng, dù sao làm tốt ta chính mình sự tình thì tốt rồi. Trần Vân nhún nhún vai, lại nói như thế nào đều là chính thức ông, chính là viện trưởng cũng không dám tùy ý khai trừ ai. Còn nữa nàng chính mình vừa không lời biếng, lại không lấy xảo, ai cũng nói không được nàng. Từ khiết thấy Trần Vân không đáp này cha, cũng cảm thấy không thú vị. Đêm nay Trần Vân cũng không biết có phải hay không uống lên phùng du làm canh, rất là an tâm, cho dù lưu tiểu ca, ca không ở chính mình bên người, cũng sẽ làm chính mình như vậy an tâm. Mau 11, Trần Vân nghĩ nghĩ Trương Mai Hương nói sự tình, có chút tâm động. Nàng luôn là phải gả, hai người tuy rằng gặp mặt thời gian không dài, nhưng là lưu tiểu các mặt đều vì nàng suy xét tới rồi nàng còn có cái gì sợ quá. Lại nói, hôn nhân muốn gì chính là một hồi đánh cờ, nếu gần sợ hai chính mình gặp người không tốt, liền sợ hai hôn nhân, kỳ thật là đang trốn tránh. Đại bộ phận nữ nhân đều phải trải qua hôn nhân, cho dù là chính mình cũng không ngoại lệ, nàng tuổi đã không nhỏ, cha mẹ mặc kệ đi đến nơi nào đều sẽ bị người hỏi nàng hôn sự, mỗi người đều muốn giúp nàng giới thiệu, tốt không tốt, đều phải đi gặp. Thân thích gặp mặt càng là sẽ nhắc tới, nàng hôn sự cơ hồ đã thành cha mẹ tâm bệnh, Nếu Lưu Kiều ca ca đối nàng tốt như vậy, nàng cũng muốn thử xem. Lưu Kiều nhận được phùng du điện thoại, xác nhận vài biến, mới lặp lại nói, đó là thật sự. Hảo hảo hảo, ta lập tức đi đánh xin, thật tốt quá. Thật là không nghĩ tới, mẹ, ta liền nói vân vân thực thiện giải nhân ý. Treo điện thoại sau, Lưu Kiều mới vui vẻ ra mặt, Trương đoàn trưởng hiếu kỳ nói, Lưu phó doanh trưởng, như thế nào như vậy cao hứng. Đoàn trưởng, ta chính thức hướng ngài đánh xin, ta muốn kết hôn. Trong lúc nhất thời Lưu Kiều muốn kết hôn tin tức truyền khắp toàn bộ đoàn, bất quá hắn cũng càng thêm vội lên, bởi vì bọn họ đoàn bộ hiện tại muốn nhiều gia tăng hai cái doanh, Lưu Kiều cái này phó doanh trưởng cũng bị điều tạm đi ra ngoài, chỉ là đáng tiếc, hắn trở về chỉ có thể trực tiếp kết hôn. Bọn họ giang thành quy củ giống nhau đều là trước đính hôn lại kết hôn, bởi vì hắn bận quá, lần trước thăm người thân giả lại dùng xong rồi, đành phải đến lúc đó thỉnh thời gian nghỉ kết hôn trực tiếp trở về kết hôn. Hắn trở về doanh thời điểm vừa lúc nhìn đến tân nhà lầu làm xong, Lưu Kiều tức khắc cảm thấy đối sinh hoạt tràn ngập hy vọng. Về sau tốt xấu sự tình, đều có người bồi hắn. Mà Trần Tứ bằng cùng Trương Mai Hương liền giúp đỡ Trần Vân chuẩn bị của hồi môn, tuy rằng nói về sau chuẩn bị tùy quân, nhưng là kết hôn ở Giang Thành, cho nên ra cụ cái gì đều phải một lần nữa đi tuyển. Bất quá Lưu Kiều kết hôn xin còn không có phê xuống dưới, cũng không biết khi nào có thể trở về, Trương Mai Hương các nàng cũng không có lập tức đem đồ vật toàn bộ làm. Phùng Du cùng Lưu Chí Quốc hai vợ chồng nhiều năm như vậy tiền lương cơ hồ toàn bộ tổn xuống dưới, không chỉ là lễ hỏi, chính là Tam Kim cũng muốn chuẩn bị làm Trần Vân đi chọn. Cũng may Lưu Kiều vận khí phi thường phi thường không tồi, kết hôn xin vừa lúc đủ thượng phê thứ, thế nhưng thực mau liền phê chuẩn, này cũng liền không nói. Lưu Kiều nguyên bản là phó doanh trưởng, bọn họ đoàn có 3 cái doanh, hiện tại gia tăng đến 5 cái doanh, Lưu Kiều thành năm doanh doanh trưởng, cũng chính là từ phó doanh trưởng trực tiếp thăng vị chính doanh trưởng. Phùng Du nhận được tin tức này đều nhạc không biết cho nên ngay cả ngày thường luôn luôn nghiêm túc lưu trí quốc khỏe miệng đều có ý cười. Phùng Du còn riêng đem nữ nhi Lưu lộ cũng kêu trở về. Thế nào ta nói vân vân là cái phúc tinh đi. Ngươi xem vừa nói kết hôn, ngươi đệ đệ liền từ phó thăng vị chính. Phần 9. Lưu lộ lắc đầu, nay cùng Trần Vân có quan hệ gì? đều là đệ đệ chính mình công tác làm xuất sắc. Mẹ, ngươi một cái lao cán bộ như thế nào còn mê tín này đó? Nàng không phải thực xem trọng đệ đệ cùng Trần Vân nhưng là hiện tại đệ đệ đều chuẩn bị muốn kết hôn, nàng cũng không hảo nói cái gì nữa. Phung Du cười nói, không phải mẹ mê tín này đó, vân vân xác thật có phúc khí sao. Người ngẫm lại người ba ba năm đó thăng cục công an cục trưởng cũng là vì phá kia cọc đại hình bọn buôn người hoa điểm, kia cũng là vì vân vân làm manh mối bắt được. Một việc là trùng hợp, nhưng vài chuyện ghé vào cùng nhau đã có thể không phải. Lưu lộ giờ khóc giờ cười, hành đi, ta cũng không nói nhiều, đến lúc đó đệ muội vào cửa còn tưởng rằng ta là người xấu đâu. Phùng Du vui mừng nói, kỳ thật cũng là vì ngươi đệ đệ tình lộ khúc chiết, lâm tĩnh người này ngoài mềm trong cứng, lúc trước ngươi đệ đệ vì nàng đều không có xuất ngoại, nhưng nàng lại không chịu vì ngươi đệ đệ thỏa hiệp một chút. Bất luận cái gì gia đình, hai bên nam nữ đều phải cho nhau thỏa hiệp như vậy mới có thể quá hảo, nếu vĩnh viễn chỉ để cho người khác nhân nhượng chính mình, như vậy khẳng định là quá không tốt. Ngươi đừng nhìn vân vân giống như thực bình phàm, nhưng là nàng về sau khẳng định sẽ là cái thực tốt lão bà, ngươi đệ đệ cưới nàng không lỗ. Chương 18 Tam Kim định rồi ngày sau, hai gia phụ mẫu liền thường xuyên ghé vào cùng nhau thảo luận hôn lễ tiến trình. Đầu tiên là lễ hỏi vấn đề Lưu gia cho 6 vạn 6, thực cắt lợi con số. Trần tứ bằng bỏ thêm gấp đôi làm nữ nhi của hồi môn tiền. Lại có Tam Kim tắc bởi vì Lưu tiểu thời gian quá ngắn, vô pháp bồi Trần Vân đi tuyển, cho nên Phùng Du làm Lưu tiểu tỷ tỷ bồi nàng tuyển. Các nàng hẹn ở thương trường cửa gặp mặt. đã cuối mùa thu, Trần Vân mặc một cái xanh đậm sắc áo đông, phía dưới xuyên một cái kiện mỹ quần. Trên chân đặng một đôi màu đen dày ra, da, thức phù hợp nàng phong cách, vẫn luôn là ngọt ngào bộ dáng. Lưu Lộ mặc một cái màu nâu nhạt vải nỉ áo khoác, nàng dáng người lại cao lại gầy, Trần Vân cảm thấy nàng quả thực đều có thể đi làm người mẫu. Lộ tỷ, Lưu Lộ nhìn đến nàng, đạm cười một chút, Vân Vân lại đây, đi thôi, chúng ta vào xem, xem ngươi thích cái gì kiểu dáng. Kỳ thật Trần Vân đối mặt Lưu Lộ người như vậy còn rất tự ti, Lưu Lộ là tốt nghiệp đại học sinh, lại ở thành phố làm thời thượng biên tập. Nghe nói còn sẽ xuất ngoại, kiến thức học thức đều so nàng hảo quá nhiều, hơn nữa gia đình điều kiện cũng hảo, liền nhân gia tốt như vậy gia đình điều kiện, nàng còn đặc biệt nỗ lực, tự học liên xô tiếng Nga cùng tiếng Pháp. Cùng nàng một so, Trần Vân trừ bỏ đi làm chính là xem tiểu thuyết, quả thực không đúng tí nào. Hiện tại bán kim sức cửa hàng cũng không nhiều, lưu lộ mang theo Trần Vân đi rồi một vòng cũng không giống như là thực vừa lòng, Trần Vân biết nàng ánh mắt cao, chính mình ở phương diện này cũng không có gì lên tiếng quyền, liền yên lặng đi theo nàng phía sau. Thằng đến lưu lộ đến gần một cái quài, nàng mới mở miệng nói, vân vân, ngươi trước xem nhẫn đi, nhẫn quan trọng nhất. Trần Vân xem đồ vật đặc biệt đơn giản, hợp nhãn duyên giá cả thích hợp nàng liền quyết định, nàng nhìn chúng một khoảng kim sắc nạm màu tím thủy tinh nhẫn, đại tỷ, này một khoảng có thể hay không làm ta mang mang. Lưu lộ chỉ mặt khác một khoảng nạm lục đá quý cho nàng, ngươi muốn hay không nhìn xem này khoảng. Trần Vân lắc lắc đầu, kia một khoảng đẹp là đẹp khá vậy quá quý, lưu kiểu ba mẹ cũng là lấy chết tiền lương người. Lễ hỏi đã cho như vậy nhiều, nàng cũng không phải rửa kết hôn phát tài người, nhân ra nên cấp đã thực đúng chỗ, nàng không nên quá lòng tham. Lưu lộ nhún nhún vai tỏ vẻ tùy nàng, hiện nhiên cảm thấy nàng ánh mắt không được tốt. Vòng cổ Trần Vân tuyển một cái phiến truy, mang ở trên cổ cũng khá xinh đẹp, vòng tay tuyển thực vững chắc khoan vòng tay, phía trước còn có một con con bướm mặt sau là dùng dây xích khấu đi lên. Từ cửa hàng bách hóa ra tới thiên đều mau đen, Trần Vân chỉ chỉ phía trước tiểu xào cửa hàng, lộ tỷ Nếu không chúng ta ở chỗ này ăn cơm lại trở về đi, hôm nay ta thỉnh. Lưu lộ cũng cảm thấy bụng có điểm đói, liền đồng ý, nàng tính tính. Hôm nay nàng mẹ cấp tiền còn có dư thừa, nguyên bản nàng còn nghĩ nếu không đủ nàng lại trợ cấp một chút, quyền cho là vì đệ đệ, không nghĩ tới Trần Vân tuyển đồ vật đều không tính quý, chỉ có thể truyền thuyết đồng giá vị. Nàng có điểm lý giải nàng mẹ vì cái gì thích Trần Vân, ít nhất biết nhân gian khó khăn, Lưu Kiều hiện tại đối nàng như vậy nóng hởi, cũng không gặp nàng cố định lên giá Nếu hôm nay nàng thật sự đem trang sức đều tuyển quá quý, các nàng mặt mũi thượng sẽ không nói cái gì, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy nàng quá có thể tiêu tiền. Lộ tỷ, ta điểm ba cái đồ ăn một cái canh, ngươi nhìn xem còn muốn hay không thêm nữa điểm. Trần Vân đem thực đơn tử cho nàng. Lưu Lộ nhìn nhìn điểm đồ ăn có vân có tố còn có một cái canh, chính là hai người ăn có điểm nhiều, hai chúng ta ăn không hết đi. Không có việc gì, có thể ăn xong, bên ngoài cửa hàng xào đồ ăn phân lượng sẽ không quá đủ, không nhiều lắm không nhiều lắm. Trần Vân điểm một cái hành tây xào trứng gà, một phần ớt xanh thịt bò tì, lại có một phần cải thìa xào đậu phụ phơi khô, cộng thêm cái bí đao viên canh. Nàng cảm thấy nhân gia lưu lộ bồi nàng tuyển lâu như vậy, thế nào cũng nên thỉnh nhân gia ăn một bữa cơm. "Lộ tỷ, hôm nay An An một người ở nhà sao? Ai nấu cơm a?" Trần Vân hỏi. Lưu Lộ lắc đầu, "Nhà của chúng ta A di gần nhất về quê, hôm nay hẳn là hắn ba ba nấu cơm." Các nàng vợ chồng công nhân viên gia đình chính là như vậy. Hai tử chính mình không có thời gian quảng, thác một vị ở nông thôn Di chăm sóc, một tháng cấp điểm tiền. Aji có việc phải chính bọn họ đến mang. Nếu không đóng gói gọi món ăn trở về cấp A năn ăn, dù sao chúng ta cũng ăn không hết, muốn hay không bọn họ lại thêm cái đùi gà. Trần Vân hỏi, Lưu Lộ còn có điểm ngượng ngùng, ai ăn cơm còn đóng gói A? Trần Vân nhưng thật ra cảm thấy không có gì, xem Lưu Lộ không phản đối, nàng liền chờ đồ ăn tốt nhất tới làm lao bản cầm mấy cái đóng gói hộp, mặt khác lại mua một cơm hộp. Còn bỏ thêm hai căn lô đuổi gà Lưu lộ nhìn cũng yên tâm Ít nhất chính mình về nhà còn có thể mang điểm đồ vật cấp hài tử ăn Làm trượng phu cùng hài tử tiêu cái đêm là có thể Hai người bởi vậy quan hệ nhưng thật ra thân cận không ít Cuối cùng đi thời điểm Trần Vân còn giúp Lưu lộ ngăn cản một chiếc mặt Đồng thời đem tiền cũng thanh toán Lưu lộ trong lòng rất là ớt tiếp Tương lai đệ muội có lẽ không phải lâm tính như vậy sống như vậy tinh xảo Chính là ăn cái tiểu xảo đều phải lấy khăn sát cái bàn rất nhiều lần cái loại này chính là lại làm người cùng nàng ở chung lên thực thoải mái. Lưu lộ về đến nhà, Liêu Bình kỳ thật đã làm cơm, thủ nghệ của hắn còn tính không tồi, nhưng An An nhìn đến nàng mẹ để trở về lô đuổi gà, xảo muốn ăn, vây quanh Lưu lộ đảo quanh. Liêu Bình vùng trong tay báo chí, như thế nào hôm nay còn đóng gói đã trở lại. Trước kia các nàng phu thêm mặc kệ là đi bên ngoài ăn cơm vẫn là thế nào, đều sẽ không đóng gói, sẽ cảm thấy rất phần, thật mất mặt. Không phải ta đóng gói, là ta đệ đệ đối tượng đóng gói. Nói là sợ các ngươi phụ tử ở nhà không cơm ăn. Lưu Lộ nói, xem ra là cái biết sinh sống. Lưu Bình cũng chỉ có thể như vậy bình luận, rốt cuộc hắn cũng biết Lưu Kiều hiện tại tìm đối tượng, nói thật, điều kiện ở hắn xem ra thực bình thường. Đặc biệt là bằng cấp, chỉ là trung chuyên sinh, tuy rằng nói hiện tại trung chuyên xa lạ xứng công tác, còn thực nổi tiếng, nhưng Lưu tiểu chức vị thăng chức không nói, đi bộ đội lúc sau lại thượng trường quân đội, cũng coi như là tốt nghiệp đại học, như vậy điều kiện hẳn là có thể tìm được càng tốt. Lưu lộ trắng hắn vẻ mặt, thực biết trượng phu ý tứ Được rồi, đây là lưu Kiều chính mình nhìn chúng Ngươi cũng biết từ cùng lầm tính chia tay quá Hắn cũng nói chuyện mấy cái Nhưng đều cảm thấy không tốt Trần Vân là hắn liếc mắt một cái nhìn chúng Trực tiếp liền phải cùng nhân ra kết hôn huống hồ ngươi cũng biết Trần gia cùng nhà của chúng ta quan hệ Đều là hiểu tận gốc dễ Các nàng ra ở Giang Thành cũng coi như tiểu phú Ngày sau hai người kết hôn cũng sẽ không có cái gì Gia đình gánh nặng, cũng coi như không tồi Ngươi phải nghĩ lại nhân ra có thể so lưu kiểu tiểu 8 tuổi đâu. Liêu bình vẫn là trước sau cho rằng môn đăng hộ đối tương đối hảo, bằng cấp tương đương, bối cảnh tương đồng mới có đề tài liệu bằng không đến cùng nhau mâu thuẫn rất nhiều. Đương nhiên, nói như vậy hắn cũng không cần thiết nói, rốt cuộc lưu ra người chính mình đều đồng ý, hắn còn có thể nói cái gì. Lại nói thật sự đi nói, nhạc phụ cùng nhạc mẫu bao gồm Lưu kiểu ở bên trong cũng không nhất định sẽ nghe lời hắn. Chương 19 đột biến Bên kia Trần Vân lòng mang như vậy quý trọng kim sức, không dám trì hoãn, dọc theo đường đi ôm bao ra về đến nhà, vào da môn mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Trương mai Hương đang ở dọn sợi bông, thấy nàng trở về, Hương phấn nói, vân vân, đều mua đi. Mua, mua, mẹ, mau tới đây nhìn xem. Trần Vân đem bao ra bên trong ba cái tiểu bao lì xì lấy ra tới. Nàng tam kiện kim sức đều phân biệt trang ở một cái màu đỏ bàn tay một phần ba phương trong bao, nàng đem ám khấu kéo ra. Nhất nhất lấy ra tới mang cấp Trương Mai Hương xem. Nguyên bản nữ nhi vẫn luôn là đáng yêu, rất ít nữ bộ dáng, mang lên này đó trang sức, nhưng thật ra quý khí vài phần. Trương Mai Hương nghiêm túc quan sát một chút, đẹp, đẹp, kết hôn thời điểm mang, hiện tại khóa ở án thư. Trần Vân Lưu luyến đem trang sức gỡ xuống tới phóng hảo, nữ hải tử sao ai không thích mấy thứ này, nàng lại đối với gương nhìn nhìn, vươn tay ra làm tay hoa lan, nàng ngây ngốc cười cười, vân vân, ra tới cùng mụ mụ cùng nhau phùng chăn. Trần Vân đem ngăn kéo khóa nghiêm túc khóa kỹ, đem chìa khóa đặt ở lót như phía dưới, lúc này mới yên tâm đi ra ngoài. Lúc này Trương Mai Hương đang ở đem vỏ chăn bộ hảo sau, lại phùng đi lên, bởi vì này đó chăn đều là cho Trần Vân xuất giá thời điểm của hồi môn, vỏ chăn đều là tần tơ lụa, bạch đế hơn nữa các loại nhan sắc xa canh. Mẹ, ta phùng bên này đi. Phấn mặt hồng vỏ chăn đem trắng non nữ nhi sấn thực kiểu mị, Trương Mai Hương có trong nháy mắt không nghĩ làm nữ nhi tái giá đi ra ngoài, nhưng đây cũng là ngẫm Nữ nhi trưởng thành trung quy là phải gả người, nàng trung quy là muốn đi trong nhà người khác đi, các nàng cũng tưởng lưu nữ nhi cả đời, chính là lại chiếu cố không được nàng cả đời. Các nàng ra tổng cộng chuẩn bị 2 giường 8 cân sợi bông, 4 giường 6 cân sợi bông, còn có 6 giường tam cân lốp nhĩ, trừ cái này ra còn có nhị thẩm bên kia đưa 2 giường nhung lông vịt bị cùng với Trương Mai Hương mua thảm lông, chăn phủ giường, linh tinh vụn vật đem phòng cho khách đều chất đầy. Bởi vì Trần thị hôn lễ cũng ở tháng Chạp, so Trần Vân còn muốn sớm mấy ngày. Cho nên Trương Mai Hương cái này chị em dâu còn muốn thưởng thưởng qua đi hỗ trợ, Trần Vân Hạ ban liền trực tiếp ngồi nàng ba xe qua đi, thuận tiện tham quan một chút Trần thị của hồi môn, xem chính mình muốn hay không thêm bảo. Không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng Thiên A, nước tiểu thùng cũng muốn chuẩn bị, mặt trược cũng chuẩn bị. Trần Thì nhúng mày, vấn tỉ, nhà ta còn chuẩn bị một chiếc xe máy qua đi, các ngươi không mua xe máy sao? Hiện tại Giang Thành thực lưu hành nhà gái của hồi môn xe máy, xe máy giới vị không tính quá quý giống nhau gia đình còn tính gánh nặng đến thời. bất quá suy xét đến thực tế tình huống, trần vân lắc đầu, người ngẫm lại ta đến lúc đó là muốn tùy quân, mua xe máy, ai kỳ à? lại nói nhà bọn họ có xe, cũng dùng không đến mô to. là là là, ai không biết ngươi trần vân câu cái kim quy tế? trần Thì mắt trần trắng, nàng là thật sự không nghĩ tới cái này tỷ tỉ, tỉ thế nhưng có thể trộm câu đến người như vậy, vẫn là quan quân. nếu là cái nghèo tham gia quân ngũ nàng cũng không có gì cảm thấy hâm mộ, nhưng đó là quan quân a Vẫn là doanh trưởng, ngẫm lại cũng cảm thấy tiện nghi Trần Vân. Nhị thẩm Trung Quốc hương nấu cơm khó ăn, Trần Bốn quân liền ở bên ngoài mua điểm lỗ gà, lỗ hai heo này đó thức ăn chín trở về hấp một chút, cơm vẫn là trương mai hương giúp đỡ trưng. Trần Bốn quân bởi vì ở tại vùng ngoại thành, đều là tự kiến phòng, cho nên kéo hỉ lều gì đó đều phương tiện thực, hắn còn hỏi Trần Tứ Bằng, ca, đến lúc đó Vân Vân xuất giá, các người đi chỗ nào bãi rượu à? Nga, chúng ta liền trực tiếp đi tiểu lầu thỉnh tính. Thực đơn ta đều định rồi, chính là cửu long tự lầu, các người đến lúc đó lại đây là được. Ta là không nghĩ phiền thoái, nếu là giống quê quán như vậy làm, thế nào cũng phải rất tầng già không thể. Kỳ thật bọn họ vẫn là có thể ở tiểu khu lâu phía dưới bãi rượu, nhưng là cái bàn băng ghế cái gì đều phải mượn, còn cho mời nấu cơm người, thật sự thực phiền thoái. Trần Bốn Quân cười nói, năm nay hai chúng ta ra đều xem như hoàn thành nhiệm vụ, hai cái khuê nữ đều gả hảo, sang năm ăn Tết đều có uống rượu. Giang thành nhân ái đem khuê nữ kêu bình rượu, chính là bởi vì khuê nữ xuất giá sau sẽ vì phụ thân mua rượu. Đúng vậy. Ở toàn bộ Trần Gia đang ở dựa theo kế hoạch chuẩn bị hôn sự chung, Trần Vân lại chuẩn bị thượng văn ban. Hàng năm thượng văn ban Trần Vân thật là phi thường chán ghét, không chỉ là tâm lý thượng, cũng có sinh lý thượng, tỉ như trước kia nàng tóc đều là đen nhánh đen nhánh, hiện tại đến một số, thế nhưng có 2-30 căn tóc bạc, còn có kinh nguyệt cũng là thường xuyên sẽ lùi lại. Nếu tùy quân qua đi có thể đổi một phần công tác thì tốt rồi. Nàng hiện tại tưởng đều là đối với tùy quân tốt đẹp nhất sự tình, không nghĩ tới còn không có bắt đầu liền cho nàng trầm trọng một kích. Nguyên Lai like Lưu Tiểu Trụ điện báo lại đây, nguyên bản thời gian nghỉ kết hôn khả năng ngắn lại, tính đến tính đi, hắn chỉ có thể trở về tham gia một chút chính mình hôn lễ, vào lúc ban đêm liền phải ngồi trên xe lửa rời đi. Nói cách khác Trần Vân kết hôn vào lúc ban đêm uống xong rượu mừng liền phải lên xe lửa, Trương Mai hương như mày, nào có như vậy? Chúng ta vân vân cũng muốn đi theo đi sao? Phùng Du bồi cười nói, đúng vậy, vân vân muốn tùy quân, khẳng định muốn đi theo đi. Bằng không các ngươi trước đem hành lý thu thập hảo, đến lúc đó Lưu Kiều trở về tham gia thành hôn yến khiến cho hắn ba ba đưa qua đi. Đây là nói như thế nào nha, chúng ta quê quán thật nhiều thân thích lại đây, đều chuẩn bị ở một đêm thượng, ngày hôm sau trông thấy Lưu Kiều, Nàng ba ba đem nhà khách đều đính hảo. Chứ mai hương chân chính khí không phải cái này mà là nữ nhi căn bản là không có thể hưởng thụ đến tân hôn tốt đẹp, liền phải vội vàng kết thúc hôn lễ. Trần Vân cũng không lớn cao hứng, người cả đời này liền kết một lần hôn, ai không hy vọng ở bạn bè thân thích chúc phúc hạ đi vào hôn nhân điện phủ, sau đó hưởng thụ tốt đẹp đêm tân hôn, lại cùng trượng phu cùng nhau về nhà mẹ để làm ba mẹ cao hứng cao hứng. Nhưng cuối cùng lại tới như vậy vừa ra, gác ở ai trên người ai cũng không cao hứng A. Xa ở bộ đội Lưu Kiều Lưu Kiều trong lòng cũng hoa chứ hỏa, nhưng hắn minh bạch hắn trách nhiệm. Nam doanh là một cái tân doanh, lại có tân binh tiến vào, tân binh huấn luyện còn không có xong, lập tức lại có các doanh tác chiến luận võ, hắn tốt xấu muốn cho lần này luận võ xong rồi mới có thể trở về. Buổi tối huấn luyện xong trở về lưu kiều mạnh mẽ quăng một chút môn, hắn hiện tại đã trụ tiến tân người nhà lâu, đoàn bộ doanh cấp cùng phó doanh cấp cán bộ người nhà cũng có rất nhiều trụ vào được. Cách vách 300 linh một trần đại phân nghe được ném môn thanh, xem 3 tuổi tiểu nhi tử dọa tới rồi, vội vàng đem hắn kéo vào trong lòng ngực, không cao hứng nói. Vĩnh Bình, bên cạnh nhà này chủ ai nha? Trần Đại Phân cũng là hôm qua mới vừa mới lại đây, nàng là nhị doanh doanh trưởng, cũng là đã từng lưu kiểu cấp trên hồ Vĩnh Binh Thế Tử. Tuổi ước chừng hơn 30 tuổi, lần này là chính mình đi tìm tới nói là cùng người trong nhà xảo một trận, tới thời điểm ngay cả hồ Vĩnh Bình đều khiếp sợ. Hồ Vĩnh Binh nghĩ nghĩ, chủ chính là lưu kiểu, năm doanh doanh trưởng, hắn vốn là tháng sau phải đi về kết hôn, đáng tiếc tháng sau có đoàn khu thực chiến, này quan hệ đến các đoàn vinh dự. Hán hôn Lê A cũng không biết có thể hay không hoàn thành, cho nên mới như vậy trong lòng khó chịu. Chương 20 Áo lông vũ. Bất quá Trần Vân cũng liền khó chịu hai ba thiên, liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị hành lý, thậm chí nàng còn cùng Trương Mai Hương cùng đi thương trường mua áo lông vũ. Hiện tại thương trường sông băng thẻ bài lông cổ nổi tiếng nhất, bày thượng chủng loại còn không ít. Trần Vân đặc biệt tuyển một kiện màu xanh biển cập đầu gối kiểu nam áo lông vũ, nói vậy lưu tiểu vóc dáng như vậy cao, làn da cũng bạch, mặc vào đi khẳng định đặc biệt hiện khí trước. Mà chính mình tác tuyển một kiện màu hồng nhà táo lông vũ, tân nương tử khẳng định muốn mặc đồ đỏ, vốn dĩ nàng tưởng tuyển hắc, nhưng là ngẫm lại Trương Mai Hương cũng sẽ không đồng ý. Nếu lựa chọn Lưu Kiều, như vậy tốt xấu nàng đều đến tiếp thu, lại nói này cũng không phải Lưu Kiều chính mình quyết định không trở lại, không phải nói Trần Vân phát giận liền có thể giải quyết. Cũng không cần nhìn đến Lưu Kiều sau làm ra một bộ chính mình cỡ nào khoan dung rộng lượng bộ dáng, ngươi đến phụng ta vân vân, nếu quyết định muốn trở thành phu thê, nguyên bản nên lẫn nhau bao dung. Mụ mụ ta nghe nói phương bắc đặc biệt lãnh, so chúng ta giang thành lãnh quá nhiều, ta xem năm rồi ta áo đông sợ là không được việc a. Ân, nhà của chúng ta năm nay gần anh sát sơn dương mau áo khoác, bên trong là thuần lông dê, nhìn mỏng, kỳ thật thực ấm áp, lại đi trong nhà nhiều lấy một kiện. Theo Trần Vân hôn lễ tới gần, nàng đi làm thời điểm đi đã phát thiếp cưới, rốt cuộc trước kia tùy phần tử cũng muốn thu hồi tới à, tuy rằng chỉ có 10 khối 20 khối, nhưng nàng tiến bệnh viện mấy năm nay, cũng không biết tùy nhiều ít. Thanh thanh vây bên người nàng hỏi đông hỏi tây, nha, ngươi ở cửu Long Thỉnh, ta nghe nói nơi đó lanh đồ ăn, ăn ngon, đến lúc đó nhất định phải nếm thử. Bất quá, ngươi hôn lễ cùng ngày liền phải lên xe lửa, này cũng quá nóng nảy chút. Bởi vì Trần Vân phải đi, các nàng cũng hưu hảo lên, không có ích lợi tương quan sự tình, ai đều sẽ làm người tốt. Từ khiết dùng tay lột thanh thanh một chút, này có biện pháp nào, ta xem nhân ra nói quân lệnh như núi, còn không phải là ý tứ này. Cũng là, cũng là... Thanh Thanh ngượng ngùng nói, nay Trần Vân bỗng nhiên vừa đi, các nàng còn có chút không thích ứng, rốt cuộc Trần Vân trích kỹ thuật hảo, hơn nữa có vãn bàn chưa bao giờ chối tử, nên nàng làm sự tình đều hoàn thành đặc biệt hảo. Lại còn có thường thường mang điểm đồ an vật cho đại gia, ra tay còn tính hào phóng, có đôi khi gặp được một ít không công chính sự tình, tìm Trần Vân phát ra tiếng, nàng cũng sẽ hỗ trợ. Bất quá, ở Trần Vân kết hôn phía trước, Trần Thì hôn lệ muốn trước làm, ông trời cho cái hảo thời tiết, nguyên bản vẫn luôn thổi gió to hạ mưa đá Hiện tại thời tiết trong, Trần Vân mặc một cái màu lục đậm mau đầu, đeo một cái chính mình dệt màu trắng khăn quảng cổ, có loại yên lặng khí chất, trương mai hương mang theo nữ nhi cùng qua đi. Tới rồi Trần thì ra ngoại, liền từ Trần Vân mãi lại chất nữ, Trần Vân biểu cô hướng Mỹ Quyên ở thu tiền biếu, hướng Mỹ Quyên cùng Trần Vân giống nhau là chung chuyên tốt nghiệp hộ sĩ, hiện tại ở nhà mang hài tử, cũng may nàng lão công rất có thể kiếm tiền, cho nên hướng Mỹ Quyên cực kỳ sống trong nung lụa. Hướng Mỹ Quên nhìn đến Trần Tứ Bằng cùng Trương Mai Hương cũng cười kêu người, Trần Vân tắc mang theo Trần Tứ Bằng vào cửa, nhà chính ngồi đại bộ phận đều là Trung Cúc Hương nhà mẹ đẻ người, các nàng cũng đều nhận được Trần Vân, cười cùng nàng chào hỏi, "Vân Vân tới, càng lớn càng xinh đẹp." Trần Vân cười cười không như thế nào lên tiếng, nhưng thật ra Trung Cúc Hương lôi kéo Trần Vân, ra vẻ quan tâm nói, "Như thế nào Vân Vân, ta nghe người mai nói ngươi kết hôn cùng ngày liền phải đi đổi xe lửa." Trần Vân mãi mãi cái kia miệng, là chỉ cần nàng đã biết Tuyệt đối tàng không được lời nói. Trung Cúc Hương cũng là cái nhận không ra người hảo, thích đua đòi, Trần Thi Liên rất giống mẹ nàng, Trần Vân xem nàng hỏi cái này lời nói, tuyệt đối là không có hảo ý, nhưng nàng hiện tại nghị thông suốt, cũng không cảm thấy như thế nào khó có thể mở miệng. Đúng vậy, không có biện pháp, Lưu Kiều bọn họ bộ đội có nhiệm vụ. Nàng như vậy bằng phẳng vừa nói, người khác cũng ngượng ngùng hỏi lại. Trừ ra Trung Cúc Hương hỏi cái này chọc người ống vừa nói, những người khác đều còn hảo, chưa nói cái gì. Trần Thi hôn lễ qua đi, thực mau liền đến Trần Vân kết hôn cùng ngày dạng sáng 5 giờ nàng liền lên bên trong xuyên một bộ khinh bạc giữ ấm nội y ỉa xuyên một bộ mang mau biên màu đỏ kiểu Trung Quốc sơn sám nàng hôm nay cũng không phải là đơn thuần làm tân nương tử Trương Mai Hương đã giúp nàng đóng gói hảo hành lý Trần Vân đem quý trọng vật phẩm giống sổ tiết kiệm trang sức tiền mặt đều trang ở bên người bao bao một cái đại cái dương trang mùa đông xuyên y gì phục tắm rửa đồ dùng một khác liền đem mùa hè mùa thu quần áo bằng cấp giấy chứng nhận công tác chuyển xuất quan hệ Còn có một cái tiểu hoa túi trang không ít không ít ăn, nàng ba mẹ suốt đêm lỗ thiêu gà, bánh quy, thạch trái cây, trái cây đều trang ở bên trong. Phần 10 Ba, mẹ, ta lại đây, đem vân vân thân phận chứng cho ta, ta đi mua đường về phiếu. Lưu Kiều nửa đêm tam điểm mới trở về, mị một giờ liền tới đây, đây cũng là Trần Vân Trừ ra lần trước gặp mặt sau. Đầu một hồi thấy hắn, hắn hốc mắt ham sâu, tóc nửa làm, trên người có thực gây mũi xà phòng mùi hương, hẳn là vừa mới tắm xong lại đây. Lưu kiểu ca ca, ngươi cùng ta vào đi. Bị gọi vào lưu kiểu trinh lăng nhìn trước mắt nữ nhân, sườn sám đem nữ nhân đường con đều phát hỏa ra tới, nàng thật sự không hề là hắn trong đầu nữ hài hình tượng, mà dần dần là cái nữ nhân bộ dáng. Nàng đầu phát hiện ở con khoác, một bên đầu tóc đừng ở như sau, tiểu xảo vành thai lộ ra tới, trắng non xinh nộn, xem hắn cổ họng vừa động, không tự dắt cùng nàng vào được. Trần Vân Tử trong bao đem thân phận chứng lấy ra tới cho hắn. Thuận tiện từ trong dương đem cùng Lưu Kiều mua áo lông vũ đưa cho hắn, "Lưu Kiều ca ca, đây là ta cùng ngươi mua quần áo, ngươi thử xem xem." Hiện tại bên ngoài thử cấm lạnh, còn có phong, xuyên cái này chống lạnh. Nàng nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy lạnh, Lưu Kiều trên người liền mặc một cái màu đen mao đầu, tuy rằng thoạt nhìn rất tuấn tú, nhưng vừa thấy liền lạnh. Lưu Kiều tùy ý nàng đem quần áo khoác trên người mình, xuyên tiến vào sau, cả người một run run, này áo lông vũ ăn mặc sắc thật phi thường ấm áp. Trần Vân còn rất tinh tế làm nàng đem vừa rồi xuyên y y phục túi tiền đồ vật lục xoát ra tới đặt ở tân túi áo ấm áp xiêm y y hài mặc ở trên người hắn Lưu Kiều đối với Trần Vân trong phòng toàn thân kinh chiếu chiếu thực thích hợp hắn ách giọng nói hỏi ngươi cùng ta mua sao Trần Vân cắn môi thẹn thùng gật đầu quả nhiên Lưu Kiều ca ca người lớn lên hảo liền như vậy một kiện phổ phổ thông thông áo lông vũ mặc ở trên người hắn đều đặc biệt đẹp dùng trong tiểu thuyết nói kêu phong thần tuấn lãng tú nhuận thiên thành. Thấy Trần Vân không chỉ có không có bởi vì hôn sự như vậy hấp tấp mà trách hắn, còn cùng hắn mua quần áo, lo lắng hắn bị đông lạnh, Lưu Kiều này trong lòng miễn bàn đừng thoải mái. Vân vân, cảm ơn ngươi. Thiên môn vạn ngữ hội tụ ở bên nhau, Lưu Kiều chỉ có thể cảm ơn nàng, nếu nàng giờ phút này đại xảo đại nháo hắn cũng nhận, nhưng Trần Vân không chỉ có không có đại xảo đại nháo ngược lại còn như vậy lý giải hắn, cũng không có ra da vẻ ủy khuất làm hắn hống, chính là như vậy tự tự nhiên nhiên chờ hắn, như thế nào sẽ làm hắn không cảm động Trần Vân nhìn đến hắn trong mắt nồng đậm quan tâm chi tình, nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn, Lưu Kiều ca ca, người mau đi mua phiếu đi, bằng không chúng ta buổi tối đều đi không được. Ai, hảo. Chương 21 giấy hôn thú. Chờ Lưu Kiều đi rồi, Trương Mai Hương cùng Trần Tứ bằng lại cầm một cái túi da rắn đem trong nhà ướp thịt khô thịt khô cá cùng lạp sưởng hướng trong biên trang, càng sâu đến Trần Tứ bằng còn trang một ống mặt đi vào. Trần Vân nhìn nhìn lại là một cái đại bao, vội vang nói, mụ mụn, các ngươi trang nhiều như vậy. Đến lúc đó ta như thế nào để a?" Trương Mai Hương trắng nàng liếc mắt một cái, "Ai làm ngươi để ra, đây là làm lưu tiểu đề, ngươi đến lúc đó thiếu đề điểm. Ta nghe ngươi phùng bá mâu nói qua, kia bộ đội ở địa phương nhưng không giống chúng ta ở Giang Thành giống nhau, ngươi đói bụng liền trực tiếp đi xuống mua liền thành. Ngươi xem này băng thiên tuyết địa, đến lúc đó ngươi chỗ nào mua, bên trong ta còn tất hai cân mễ, không nhiều lắm, nhưng là còn có thể làm vài bữa cơm." Nàng như vậy vừa nói, Trần Vân cũng cảm thấy có đạo lý. Trần Tứ Bằng cũng đi theo nói, bên trong còn trang cơm giang, tặc hồ tiêu này đó, không muốn làm cơm thời điểm liền trực tiếp dùng nước sôi phao cơm rang ăn liền thành. Ân, ta đã biết. Nàng thậm chí đã không kịp nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly, bởi vì có quá nhiều sự tình hôm nay phải làm. Tỷ như lưu tiểu mua phiếu sau khi trở về, các nàng hai còn muốn đi lánh giấy kết hôn, một người lấy một trương hồng đế giấy chứng nhận chiếu, lấy chứng minh quan hệ, sổ hộ khẩu, thân phận chứng từ từ. Lưu Kiều mua phiếu là buổi tối 6 giờ rưỡi giường nằm phiếu, nàng mua thượng phô, Lưu Kiều chính là hạ phu, xem thời gian nhưng thật ra có điểm thần. Nàng đi xuống ngồi xe thời điểm liền cởi sườn sám thay nàng màu hồng phấn áo lông vũ, tóc đã bàn lên rồi. Lưu Kiều xem nàng liền có tiểu nữ nhân bộ dáng, lạnh hay không? Lưu Kiều hỏi nàng. Trần Vân nghĩ nghĩ, còn hảo. Nàng cũng thuận miệng cùng Lưu Kiều nói, ta mụ mụ các nàng chuẩn bị hảo vài thứ, đến lúc đó hai ta dẫn theo khẳng định thực trọng, không có việc gì. Đến lúc đó ta để là được. Chính là năm nay ăn Tết chúng ta khả năng ở bộ đội ăn Tết, thật là xin lỗi, làm ngươi một kết hôn liền rời nhà như vậy xa. Lưu Kiều nói thật cũng cảm thấy rất xin lỗi Trần Vân, nhìn tức phụ nhi phấn đô đô khuôn mặt nhỏ có chút ấy náy, hắn cảm thấy nàng chính là cái loại này ở nhà hẳn là đã chịu hảo hảo bảo hộ tiểu công chúa, mà không phải xa rời quê hương quá khứ nữ nhân. Trần Vân cười lắc đầu, ta còn trước nay đều không có ngồi qua xe lửa đâu. Hơn nữa nhân ra nói lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, ta còn chưa có đi quá phương bắt đầu, này muốn đa tạ tạ lưu kiểu ca ca mang ta qua đi. Vậy ngươi cùng ta nói nói nhà của chúng ta có cái gì? Ta mụ mụ các nàng liền mết đều cùng ta trang nhị cân. Lưu kiểu sơ sơ chính mình cái ốc, có chút hổ thẹn nói, ta liền mua một chiếc giường, một cái điện suy hổ, một chút đồ dùng tẩy rửa. Bởi vì trụ đi vào không mấy ngày lại phải về tới, cũng không có thời gian đi ra ngoài mua. Hắn mấy ngày nay phát ngoan huấn luyện chính là vì có thể trước tiên trở về cùng Trần Vân thành hôn, nếu không phải hắn lần nữa thỉnh cầu, chỉ sợ lần này căn bản là cũng chưa về. Trần Vân thầm nghĩ này thật đúng là thiếu, cũng khó trách nàng ba mẹ làm nàng mang như vậy nhiều đồ vật, quả nhiên vẫn là muốn nghe đại nhân nói. Tới rồi cục dân chính, hai người còn tính ra đến sớm, cho nên xếp hạng một đôi tân hôn phu thê mặt sau, Trần Vân đem trong bao kẹo mừng đem ra đưa cho lưu tiểu, người đi cấp nhân viên công tác đi. Cái này làm cho Lưu Kiều không thể không bội phục Trần Vân cẩn thận, hắn cảm giác chính mình ở làm liên tục rất nhiều chuyện nếu muốn, cộng thêm lại thực mệnh nhọc, liền nhớ rõ quan trọng nhất vài món sự tình, này đó chi tiết nhỏ hắn đều quên mất, cũng may Trần Vân nhất nhất đều nhớ rõ. Nguyên bản Trần Vân còn tưởng rằng rất chậm, không nghĩ tới đem giấy chứng nhận gì đó đưa cho nhân viên công tác, ở giấy hôn thú thượng đắp lên dấu chạm nổi liền có thể cầm đi. Trần Vân Mỹ tư tư đem giấy hôn thú đặt ở trong bao, Lưu Kiều cười rắt tay nàng, nàng cũng không có cự tuyệt. Bởi vì Tân Lang đặc thù tình huống, cho nên hai gia xác nhập ở bên nhau làm rượu, may mà hai gia đều không phải kia chờ keo kiệt người, không giống nhà khác vì tiệc rượu trước tranh túi bụi, ngược lại cướp trả tiền. Trần Vân cùng Lưu Kiều về đến nhà, Trương Mai Hương vội vàng dẫn theo quần áo cùng Trần Vân cùng đi phụ cận ảnh lâu hoa trang, mà Trần Tứ bằng tắc mang theo Tân Gia lò con rể đi cửu long bên ngoài tiểu lầu đón khách. Lưu Kiều vẫn là rất để ý cá nhân hình tượng, hắn đặc biệt lái xe về nhà thay đổi Tây Trang. Này bộ Tây Trang vẫn là hắn tỉ đi công tác đi Italy cùng hắn mua, thủ công hoàn Mỹ, rất có khuynh hướng cảm xúc. Phùng Du xem nhi tử thay này bộ, đối đang ở đổi dạy Lưu Chí Quốc nói, thế nào? Người nhi tử mặc vào Tây Trang có phải hay không tinh thần nhiều? Lưu Chí Quốc không kiên nhẫn nói, nhanh lên, chạy nhanh, chúng ta đi Cửu Long tử lầu, bằng không Vân Vân các nàng ra thân thích đều tới rồi, không thấy được chúng ta người một nhà, người nói nhân gia sẽ nói như thế nào? Đã biết, đã biết. Phùng Du trong lòng âm thầm nói thầm, lao giả này, liền ái thúc dục Lưu kiểu tự mình lái xe mang theo hắn ba mẹ qua đi, Phùng Du ở trên xe liền cùng hắn nói, vân vân bên kia thân thích phần lớn đều là làm buôn bán, có điểm giảng phô trương, Ngươi đừng. Nàng lời còn chưa dứt, liền xem nhi tử cười ứng thừa, nàng liền không lại dặn dò đi xuống, chính mình nhi tử tuy nói đi đương minh, nhưng còn vẫn chưa thoát ly xã hội, rốt cuộc từ nhỏ liền ở đại viện lớn lên, đạo lý đối nhân xử thế thành thạo với tâm. Lưu Kiều cũng biết con mẹ nó ý tứ, đơn giản chính là đừng biểu hiện không phang khoáng, hắn đương nhiên biết. Nhà mình ba ba thỉnh thân thích không nhiều lắm, đại đa số là cùng thế hệ, mà Trần Vân bên kia thân thích không ít, còn có sinh ý đồng bọn, thiên nhiên liền có đề tài liệu, chỉ cần hắn tử giữa giới thiệu một vài liền thành. Trần Vân hóa hảo trang cũng đã mau giữa trưa, nàng tóc lại lần nữa bàn một lần, toàn bộ dùng hắc cái kẹp bàn đi lên, mặt trên bỏ thêm một đóa giả đào hoa, quần áo vẫn là ăn mặc sơn sám. Bất quá đem nhà chồng mua tam kim tất cả đều mang lên, mặc cho ai vừa thấy đây đều là tân nương tử, bất quá chính là đi ra ngoài không lớn phương tiện. Cũng may Trần Tứ bằng lái xe lại đây, Trần Phong nhìn đến tỷ tỷ còn có điểm thẹn thùng, Trần Vân nhất luyến tiếp đệ đệ, khi còn nhỏ đệ đệ mới sinh ra nàng mãi mãi liền thường xuyên ở nàng bên thai nói nàng mụ mụ chính là bởi vì có đệ đệ mới không cần nàng, làm nàng có đoạn thời gian đối nàng đệ đệ cũng không tốt, sau lại là tới giang thành sinh hoạt mới biết được mãi mãi nói chỉ do Trần ngòi ly rán. Nàng ngày thường đi làm đội, đệ đệ cũng muốn đi học, giao lưu cũng không nhiều, nhưng nàng biết Trần Phong là thực thích nàng cái này tỷ tỷ. Phong Phong, về sau tỷ tỷ đi Long Thành, ngươi nếu là có việc liền cùng tỷ tỷ viết thư. Trần Vân sờ sờ đệ đệ cái ót Trần Phong hốc mắt lại đỏ, tỷ, ngươi hôm nay thật sự phải đi à. Ấn, tỷ tỷ muốn cùng lưu kiểu ca ca ngồi xe lửa đi bộ đội. Trần Phong từ hắn túi quần lấy ra một cái móc chìa khóa đưa cho Trần Vân, tỷ tỷ. Đây là ta thích nhất tiểu ô tô móc chìa khóa, liền tặng cho ngươi đi, ngươi tưởng ta thời điểm liền lấy ra tới nhìn xem đi. Trần Vân không nghĩ tới đệ đệ đem yêu nhất móc chìa khóa đưa cho nàng, có lẽ đối với người khác tới nói cũng không đăng giá. Nhưng là Trần Vân biết nhà mình đệ đệ có bao nhiêu bảo bối cái này móc chìa khóa, đây là Trần Vân ba ba đi công tác đi Quảng Châu mang về tới, ngày thường Trần Phong liền sở đều không cho người khác sở một chút. chương 22 Kính rượu. Hảo, tỉ tỉ cảm ơn ngươi làm. Nàng đem móc chìa khóa trịnh trọng đặt ở chính mình bao bao. Trần Phong Niết miệng cười một chút, Trương Mai Hương ở một bên nói, những cái đó chúng ta ở nhà làm chăn gì đó, quá mấy ngày chúng ta có rảnh đi theo người bưu cục gửi qua đi. Đi qua cấp gửi Phong Thư trở về, về sau đi bên kia cũng không cần đoán hấn bằng không lưu tiểu mới vừa thăng doanh trưởng, mỗi ngày vội thực, đến lúc đó về nhà còn muốn nghe lại nhải, phu thê cảm tình dễ dàng đạm. Trần Vân nghe xong yên lặng gật đầu, này đó đạo lý nàng đều hiểu. Lưu Kiều cái gì đều vì nàng suy nghĩ, nàng không thể quá phận. Cựu Long Tiểu Lầu tới không ít người, Trần Tứ bằng khai cửa xe liền đi đón khách. Lưu Kiều tắc bị Trần Vân nhị thẩm Trung Cúc Hương cùng Mãi Mãi lôi kéo nói chuyện, nàng một để sát vào liền nghe được Mãi Mãi nói cái gì nàng không yêu thu thập. Thật là, cũng may nhìn đến Trần Vân lại đây, các nàng mới cất miệng. Trương Mai Hương Tử trong túi đem Tân Lang cùng Tân Nương trang trí lấy ra tới cấp Lưu Kiều cùng Trần Vân. Lưu Kiều lập tức liền mang lên, nhìn đến Trần Vân lại đây còn khen một câu, thật xinh đẹp. Trương Mai Hương thực vừa lòng con rể biểu hiện, cười tủm tỉm đem Nữ Nhi đi phía trước đẩy, đó là, đây là tìm tốt nhất chuyên viên trang điểm hóa. Lại nói chúng ta vân vân làn ra hảo, không cần đổ phấn liền bạch. Mẹ, trước công chúng, chính mình mụ mụ như vậy khen chính mình, nàng ngượng ngùng, đầy mặt dạng mây đỏ. Lưu Kiều dùng tay hư ôm trầm nàng, đi thôi, muốn khai tịch, chúng ta muốn đi kính rượu. Tân Lang cao lớn soái khí thậm chí tuổi còn trẻ chính là doanh trưởng, tân nương tử Ôn Nhu đáng yêu gia đình điều kiện cũng không tồi. Thấy thế nào như thế nào xứng? Ăn mặc màu đỏ cao cùng dày da Trần Vân còn có chút không thói quen, ngày thường nàng đều là xuyên